Bất quá nửa ngày công phu, ngày hậu cung lời đồn đãi bay lời trời, đều là về tương nhan cùng đối chỉ hoàn, nguyên bản không có tiếng tâm gì đối chỉ hoàn, cũng chỉ bởi vì ngẫu nhiên gặp được tương nhan, lập tức bay đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Lại qua mấy ngày chính là thất tịch, thượng một năm thất tịch tương nhan vào cung, thời gian thật mau, trong chớp mắt đã một năm. Thượng một năm thời điểm, lúc này nổi bật chính kính đúng là đã bị cấm túc lâm mỹ nhân, tương nhan tuy rằng cùng nàng đồng thời tiến cung nhưng là lại như cũ còn ở đông tàng viện không có tiếng tâm gì. Tương Nhan dựa vào mềm mại gối dựa thượng, nhớ tới cảm thấy thật là có ý tứ, người cả đời này ai cũng không thể đoán trước ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì. Trong phòng nhàn nhạt hoa mai hương ở nhẹ nhàng di động, cửa sổ thượng thủy tinh bình hoa cắm đầy mới từ ngự hoa viên lộn trở lại tới hoa tươi, trong lúc nhất thời trong phòng ám hương di động. Tích xương cùng bóng xanh đi đến, Tương Nhan ngồi dậy tới, đôi mắt tinh lượng, nhìn hai người hỏi, thế nào? Hồi nương, nương nói Tân Đỗ cung bên kia náo nhiệt đâu." Bóng xanh lanh mồm lanh miệng, dành chút nói, hơn nữa nàng đối Đỗ Chỉ Hoàn không có gì hảo cảm, cười nói, "Kia Đỗ đại tiểu thư hiện giờ thật đúng là tự làm tự chịu." "Chỉ giáo cho." Tương Nhan có chút tò mò hỏi, "Chẳng lẽ Đỗ Chỉ Hoàn lại làm ra cái gì lệnh người ngoài ý muốn hành động?" Mấy ngày trước đây cùng cùng tiến cung tu nữ nổi lên tranh chấp, một thất thủ đem nhân ra một chi ngọc châm cấp căng ngã hỏng rồi, lẽ ra lên cũng không phải cái gì đại sự, rốt cuộc tiểu đánh tiểu nháo khi có phát sinh chính là cố tình lại bị Vân Thục Phi cấp đụng phải, này nhưng không phải náo nhiệt. Vân Thục Phi đem Đỗ Chỉ Hoàn cấp hung hăng gian dậy một phen, cũng phạt nàng ở trong viện quỷ hai cái canh giờ, Tương Nhan biết Vân Thục Phi là hướng về phía chính mình tới, chẳng qua Đỗ Chỉ Hoàn xui xẻo làm cái thế thân. Vân Thục Phi gian dậy Đỗ Chỉ Hoàn, Tương Nhan lại không có phái người đi thăm hỏi Vấn An một chút, nguyên bản mọi người đều cho rằng Tương Nhan cùng Đỗ Chỉ Hoàn có thâm hậu quan hệ, như vậy vừa thấy tới cũng liền cảm thấy không có gì. Vì thế liền bắt đầu có người thử khi dễ đỗ chỉ hoàn, thường xuyên qua lại tương nhan mặc kệ, đỗ chỉ hoàn nhật tử cũng càng thêm khổ sở. Nghe song bóng xanh nói, nhìn đến nàng vui sướng khi người gặp họa biểu tình, tương nhan chỉ là nhàn nhạt cười. Đã nhiều ngày đỗ chỉ hoàn sở chịu khổ sở hoàn toàn là nàng chính mình đưa tới, nói chuyện làm việc còn đương chính mình là ở đương đại gia tiểu thư, ngôn ngữ không lắm tự nhiên sẽ đắc tội với người. Tương nhan đã sớm liệu đến đỗ chỉ hoàn không phải một cái có thể nhẫn mại đoạt huy chương, cho dù chính mình không ra tay này đó đại tuyển tú nữ nhóm là có thể đem nàng toàn bộ chết khiếp. Tương Nhan nhìn tích xương nhẹ nhàng phân phó nói, người qua đi nhìn một cái nàng, rốt cuộc các ngươi cũng đã gặp mặt, người này chúng ta còn phải dùng, nói nữa dù sao cũng là đồng hương, năm đó ân oán hiện tại cũng hết giận không sai biệt lắm, ngươi đi xem nàng cho nàng căng hạ eo, cũng coi như là làm nàng có cái dựa vào. Nương nương, vì cái gì chúng ta hiện tại mới qua đi? Bóng xanh có chút không rõ? Quật lừa chỉ có thể đụng phải nam tường lúc sau mới biết được chuyển biến A không cho nàng chịu điểm tội, nào biết đâu rằng này hậu cung không có người dựa vào căn bản vô pháp sinh tồn. Giống nàng như vậy ngạo khí đại gia tiểu thư, chỉ có ăn qua đau khổ, nhận hết xem thường, nếm hết chua sót, mới có thể đối nương nương vươn cảnh ô lưu báo lấy 10 vạn phần cảm kích, có hiểu hay không? Sóng lăn tăn chỉ điểm nói, tương nhan thủ đoạn nàng xem như kiến thức, chính mình căn bản không có ra tay, chẳng qua chính là cùng đỗ chỉ hoàn nói nói mấy câu, phóng thích một cái thiện ý tín hiệu, này hậu cung liền bắt đầu dung chuyển đi lên Ngay cả đã nhiều ngày cầu kiến người cũng nhiều lên, bất quá dựa theo cửu lệ đều từ chối. Tương Nhan cảm thấy là thời điểm nên cùng Đỗ Chỉ Hoàn nói bút giao dịch lúc, người chỉ có ở nhất tuyệt vọng thời điểm, mới có thể không tiếc hết thể đại giới đáp ứng bất luận cái gì thỉnh cầu. Mấy ngày trước đây, Đỗ Chỉ Hoàn Hoa không ít bạc nhờ người cho nàng mang ra một phong thư, Tương Nhan biết đó là đưa về Dương Châu Tin. Cùng lúc đó, Tương Nhan cũng biết phong thư, gọi người đưa đi bảo tường trai, này một năm tới. Tương Nhan lần đầu tiên vận dụng cái này nàng cùng liêu chi đạo chi gian liên hệ thông đạo. Giang Nam Diêm Trường, sợ là muốn thời tiết thay đổi. Chương 246 Từ rượu mấy ngày nay vội, vội đầu váng mắt hoa, phía trước căng thẳng, phía sau khẩn ăn, nhóm người này tham quan ố lại, quả thực muốn đem hăn khí lên rồi. Tiền tuyến chiến sĩ liều chết đổ máu, bảo vệ quốc gia, phía sau người lại như cũ ăn chơi đàng điếm, dối tay vớt tiền. Toàn thể chiến sĩ quân lương, mỗi ngày đồ ăn, chiến mã cung cấp. Nào giống nhau không phải đòi tiền, nhưng hiện tại quốc khố thật sự không, từ diệu như thế nào có thể không nóng nảy. Đã nhiều ngày tương nhan mắt thấy hắn thái dương đều sinh ra mấy cây tóc bạc, tương nhan tâm cũng càng thêm trầm trọng. Này hết thể càng thêm kiên định tương nhan muốn từ giang nam diêm trường đem tiền bạc thu hồi tới quyết tâm. Hiện tại tá mối thương cùng giang nam diêm trường đã gắt gao mà vây ở cùng nhau, mặc kệ là trước động cái nào, đều thế tất sẽ khiến cho mọi người phản công. Diêm trưởng nếu là có não động, này không khác là cho từ rượu dậu đổ bìm leo tưởng cho nên tương nhan mới có thể làm đỗ chỉ hoàn tiến cung ý tưởng. Người làm quan, tự nhiên hy vọng có thể lại thăng trước một bước, càng thêm hy vọng tại hậu cung có chính mình nhãn tuyến, có chính mình thế lực, tương lai một nhà già trẻ vinh hoa phú quý nhưng đều tại đây. Rốt cuộc ở hoàng đế bên người có chính mình người tổng có thể trước tiên biết một ít tiếng gió, su cắt tỵ hùng, nếu là chính mình nữ nhi được sủng ái, không trông cậy vào bước lên hậu vị, chính là ở bốn phi bên trong có cái ghế, kia cũng là thủ thần bái phở, phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ cho nên Đỗ Chính Minh vì chính mình nữ nhi có thể tại hậu cung có cái hảo tiền đồ bạc là khoát được với. Dương Liễu Chi đạo tới cửa bái phòng thời điểm. Đỗ Chính Minh vừa lấy được nữ tin, chính xem đến lòng tràn đầy là hỏa, không nghĩ tới tại hậu cung thế nhưng lại như vậy gian nan. Đông Dạng là nữ nhi tiến cung, nhìn nhân ra nữ nhi đó là sinh hoạt hợp ý hợp ý, hoàng thượng đương bảo bối giống nhau đau, sợ bị khuất, nghĩ đến đây Đỗ Chính Minh trong lòng liền từng đợt khó chịu. Liễu Chi đạo vừa tiến đến, không đợi mở miệng nói chuyện. Đỗ Chính Minh liền tiến lên một bước ngăn lại trụ Liêu Chi Đạo muốn hành lễ thân mình, cười nói, Liêu Minh, chúng ta chi gian còn cần như vậy khách sao sao. Liêu Chi Đạo ha hả cười, ớm ở liền ngồi xuống dưới, nhìn Đỗ Chính nói do nói, Đỗ Đại Nhân sắc mặt không tốt, ai chọc ngài sinh khí. Ta đang muốn nước Đại Nhân đi vọng giang lâu uống một chén, thả lỏng một chút. Đỗ Chính Minh là cái quan cao, vừa nghe Liêu Chi Đạo nói, hai mắt nhíu lại, cười nói, nghe Liêu Minh khẩu khí, tựa hồ có chuyện gì đã xảy ra có nói cái gì không ngại nói thẳng ra tới, có thể hỗ trợ ta nhất định sẽ hỗ trợ. Liêu Chi đạo trong lòng thầm mắng một tiếng, quả nhiên bị tương nhan đoán được, này cáo giả tới rồi lúc này còn biết ngay tại chỗ trả giá, vì thế nhàn nhạt cười, nói, nơi nào có chuyện gì, bất quá chính là hậu viện kia mấy cái đàn bà thật sự không bất lo, ngươi tranh ta đoạt ồn ào đến ta đầu óc vựng, đơn giản liền trốn rồi ra tới. Vừa nghe lời này, Đỗ Chính Minh lập tức lại nghĩ tới đang ở hậu cung đang ở chịu khổ nữ nhi. Sắc mặt liền càng thêm khó coi Liêu chi đạo trộm ngắm liếc mắt một cái Ngay sau đó thở dài Mấy ngày trước đây nhận được tĩnh phi nương nương thư nhà Mới biết được lệnh ái vào cung Hạ quan liền nghĩ tới nói một tiếng hỉ Chỉ là nói đã nhiều ngày nhà ta hậu viện Thật sự làm ẩm y đến hoan Không thể phân thân, tới trưởng Mong rằng đại nhân thứ tội Đỗ chính minh cười gật gật đầu Thở dài một tiếng nói Vốn dĩ không tính toán báo nhiều ít hy vọng Rốt cuộc lấy ta loại thực lực này bối cảnh Muốn tiến cung thật sự là có điểm lao lực cũng liền không có nơi nơi chuẩn bị, ai biết ngược lại bị tuyển đi vào, có thể thấy được ông trời có mắt. Liêu Chi đạo lại cười, nhìn đỗ chính mình nói, bầu trời nơi nào có rớt bánh có nhân sự tình, ta nhìn tĩnh phi nương nương tin mới biết được, nguyên lai lệnh ái là bị soát đi xuống, tiến kinh thời điểm lần đầu tiên hải tuyển liền là tuyển, vẫn là tĩnh phi thấy được danh sách, ở mặt trên thấy được lệnh ái tên, lại phải người đi tra xét một phen, thế mới biết cư nhiên là đại nhân nữ nhi. Vì thế liền tới tin chất vấn ta như thế nào cũng không có nói một tiếng nếu là trước đây sẽ biết muốn chúng cử cũng rất dễ dàng chỉ là hiện giờ là tuyển lại có chút khó xử sau lại vẫn là tĩnh phi nhặt cái mặt rồng đại duyệt thời điểm mở miệng nói làm lệnh ai tiến cung bồi nàng làm bạn hoàng thượng liền liền dẫn lúc này mới vào cung đỗ chính minh nhìn liễu chi đạo trong lúc nhất thời không làm rõ được liễu chi đạo nói chính là nói thật nói dối nhũ mày nói lời này thật sự đại nhân nếu không tin còn chưa tính ta hôm nay tới chỉ là phụng nương nương mật lệnh muốn hỏi đại nhân một câu cư nhiên đại nhân lòng có hoài nghi Vậy quên đi. Liêu chi đạo đứng dậy, làm bộ muốn đi. Đỗ chính minh nơi nào chịu nguyện ý, liền tính là chuyện này là giả, kia tĩnh phi thâm đến hoàng thượng yêu thích, nếu thật sự có thể vì nàng nữ nhi nói thượng một hai câu lời nói, đó là không thể tốt hơn, tương lai chờ hắn nữ nhi đạt được thánh sủng lại đến tính này bút chướng không muộn. Tin, nơi nào có thể không tin, ta chỉ là không nghĩ tới tính phi nương nương cao ân hậu ý, trong lúc nhất thời có chút quá kinh ngạc, liều huynh mau ngồi, ta đang có sự yêu cầu ngươi đâu. Tương Nhan nhìn trong tay tin, kỹ càng tỉ mỉ đọc một lần, khỏe miệng lộ ra một nụ cười giằng rỡ, không nghĩ tới Liêu Chi Đạo làm loại chuyện này, nhưng thật ra cần mẫn thật sự, năng lực cũng không tồi, nhìn kia tùy tin đưa tới thật dày một chồng ngân phiếu, chừng 50 vạn lượng, không khỏi than nhẹ một tiếng, độ chính minh, kêu cáo giả rốt cuộc cướp đoạt nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Từ rượu đi đến, hắn mới vừa hạ chiều đã bị Tống Nguyên Hải thỉnh lại đây, cho rằng Tương Nhan xảy ra chuyện gì, nhìn đến nàng thần sắc mạnh khỏe ngồi ở chỗ kia, Lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ngồi ở tương nhan đối diện, nhìn nàng đầy mặt ý cười, nói, nhìn cái gì đâu. Cười đến như vậy vui vẻ. Ngươi còn nhớ rõ ta cho ngươi nói qua sự tình, đỗ chỉ hoàng tiến cung chính là ta vì ngươi chủ tiền ca câu. Hiện giờ đệ nhất số tiền tới, ngươi quân phí có thể hoãn một chút. Tương nhan cười đem kia một chồng ngân phiếu đẩy qua đi, trên mặt mang theo bỡn cận tươi cười. Từ diệu chính vì việc này sầu vô cùng, vừa nghe lời này đột nhiên ngồi dậy tới, nhìn tương nhan hỏi, nhiều như vậy. Đây là nhiều ít. 50 và lượng. 50 và lượng. Từ rượu lần cảm kinh ngạc, này đó cũng đủ tiền tuyến tướng sĩ 3 tháng cung cấp. Nhìn Tương Nhan, đôi mắt nhíu lại, không nghĩ tới nàng thế nhưng có như vậy bản lĩnh, ngắn ngủn hơn 10 ngày công phu, là có thể vì hắn trù nhiều như vậy bạn. Giải lửa xém lông mày, hỏi, ngươi lấy cái gì thay đổi này đó bạn? chương 247. Một cái tiểu nghi vị trí, chính ngũ phẩm, thế nào? Có lời đi. Tương Nhan cười nói, mặt mày toàn là đặc ý. Từ rượu trên mặt tối sầm, duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nói, ngươi nhưng thật ra sẽ ban ơn lấy lòng, một câu ta liền phải khô cằn lấy ra một cái chính ngũ phẩm phi vị. Ngươi như thế nào không nói ngươi cũng khô cằn thu 50 vạn lượng bạc. Tương Nhan hừ lạnh một tiếng, ở trong lòng ngực hắn tìm một cái thoải mái tư thế, phóng thấp giọng âm, nhìn hắn hai ngày này có chút mệt mỏi khuôn mặt, nói, cha ta đã coi đáp lời, giang nam mối vụ không dễ làm, ngươi nếu tưởng lập tức liền hoa bưng, chỉ sợ không dễ dàng. Từ như mày. Hắn biết không dễ làm, chỉ là trước mắt hắn còn không tính toán hiện tại liền làm, vì thế nói, trước thu thập chứng cứ, tìm kiếm khe hở, ở Giang Nam đem chúng ta cái đinh hung hăng mà tiết đi vào, lấy bị tương lai bất cứ tình huống nào. Hiện tại bắt đầu chậm rãi chậm rãi, đào giống bọn họ đấy, này 50 vạn lượng muốn không tồi. Tương Nhan muốn không có tính toán nhúng tay quốc gia sự vụ, hậu phi không được tham gia vào chính sự đây là một cái thiết luật, chẳng qua từ rượu lại đem nàng bài trừ bên ngoài. Trước kia thời điểm. Tương Nhan Tổng hội theo bản năng mà không đi quản những việc này, ra cái chủ ý là được. Chính là hiện tại không được, tận mắt nhìn thấy Từ Diệu từng ngày mỏi mệt bất ham, nàng rốt cuộc vẫn là nhịn không được liền ra tay. Từ Diệu đối với Giang Nam Diêm Trường sớm có tính toán, Tương Nhan cũng đã sớm cho Liêu Chi Đạo một phong mặt tin, ngay từ đầu Liêu Chi Đạo cũng là vạn phần không muốn. Nhưng là lại không có lá gan cãi lời hoàng đế, rốt cuộc mối vụ xác thật cho hắn mang đến không ít chỗ tốt, Tương Nhan một câu nói làm hắn phóng liền bông, trong lòng như thế nào bỏ được. Bất quá tương nhan cũng nói, cùng vinh hoa trung tổn hại, nếu là hắn có thể tại đây loại giang nam chỉnh đốn trung lập hạ công lớn, tương lai thăng quan phát tài tự nhiên không nói chơi, nhưng là tương đồng cũng muốn chịu trách nhiệm cực đại nguy hiểm, nếu là bị người phát giác hắn là nội gian, chỉ sợ kết cục cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Mười mấy năm trước, một quan viên ngồi chiều đỉnh nội ứng, lại trong một đêm bị người diệt mãn môn, kia chàng huyết tinh giết chóc, mười mấy năm hậu nhân nhóm, nhắc tới tới, còn sẽ cả người run rẩy dữ dội, Liêu Chi Đạo lo lắng cũng không phải không có đạo lý, nói đến cũng khéo, năm nay lại cứ có tuyển tú việc này, này liền cho Liêu Chi Đạo cực đại tiện lợi, cùng Tương Nhan hợp như sau, lúc này mới chậm rãi cấp Đỗ Chính Minh hạ bộ, mượn từ Đỗ Chính Minh tay, vừa bãi giang Nam Diêm Trường, thủy căng hồn, này cá lớn liền càng tốt chảo. Tương Nhan chậm rãi ngẩng đầu lên, đem kế hoạch của chính mình nói ra, chỉ cần làm Đỗ Chính Minh cảm thấy, hắn nữ nhi thực được sủng ái, mà ta xác thật có thể giúp được hắn nữ nhi, người tham dục là không hạn cuối. Hắn liền sẽ vì chính mình tương lai quyền thế cùng địa vị, đem tiền đặt cược đè ở nữ nhi trên người, chỉ cần chúng ta cấp cho hắn hy vọng, làm hắn cảm thấy nàng muốn đổ vật dơ tay có thể với tới, chỉ cần lại dùng lực một chút là có thể bắt được, đừng nói 50 vạn lượng, chính là 500 vạn lượng hắn cũng sẽ cho ngài làm ra. Đỗ chính minh không có như vậy nhiều tiền, tự nhiên sẽ giống mối thương há mổm, mối thương cùng hắn vui buồn cùng nhau, vì đại gia ích lợi, chắc chắn khẳng khái rút tiền, cha ta ở trong đó lại quạt gió thêm tuổi. Nếu không bao lâu, mối thương cũng sẽ bị đồ chính minh lòng tham không đáy đòi lấy cấp bức nóng nảy, đến lúc đó bọn họ nổi lên nội chiến, chúng ta là có thể xuống tay. Ta mối thương sắc thật tài đại khí thô, ta nghe nói mối thương đứng đầu la tam nghĩa chỉ là tu sửa một cái vườn liền hoa đi trăm vạn lượng bạc. Từ diệu nói nơi này đôi tay gắt gao mà nắm chặt ở bên nhau, nhìn tương nhân nói, như vậy tiêu phí sắp cập thượng này tòa ngự hoa viên, quốc gia tiền đều phải bị này đàn sâu một cấp đó hết, trầm đã không thể lại cấp dân chúng gia tăng gánh nặng. Lao dịch thuế má đã thực trọng, chờ đánh xong một trận, chấm còn muốn giảm bất thuế má, nghỉ ngơi lấy lại sức. chỉ là này hết thể nào giống nhau cũng không rời đi bạc, cho nên làm trọng trung chi trọng giang nam diêm trưởng là nhất định phải thu thập. Chỉ là hiện tại thời cơ còn không thành thủ, cho nên chấm muốn nhẫn, nhất định phải nhẫn. Hết thể đều sẽ quá khứ, không cho ba tánh gia tăng gánh nặng, là thực tốt một việc, từ xưa đến nay quan bức dân phản sự tỉnh chỗ nào cũng có, quả quyết không thể như thế hành sự. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Vạn không thể tham công liều lĩnh, hiện tại phi thường thời kỳ, càng muốn vạn phần tiểu tâm mới là. Tương Nhan than nhẹ một tiếng, phù họa từ diệu nói, nàng cảm thấy từ diệu làm đối, ba tánh sinh kế chính là một quốc gia căn bản, quả quyết không thể coi khinh. Từ diệu mặt mang mệt mỏi, kéo qua răn chắc gối rửa lót ở sau người, nhắm mắt lại nói, ta mị một hồi, một hồi còn muốn đi Đức Phụng Điện tiếp kiến Đại Thần, thương nghị lương thảo sự tình, thật sự là mệt đến hoảng. Tương Nhan ngồi dậy tới lấy quá giường bên cạnh điệp phong chỉnh tề nhung thảm cho hắn đắp lên, lại đem giường đất bản dọn đến một bên, lúc này mới đối Từ Diệu nói, nằm xuống ngủ như vậy không thoải mái. Nói liền đem gối đầu cầm lại đây, lót ở đầu của hắn hạ, đỡ hắn nằm hảo, vươn ra ngón tay ở hắn huyệt thái dương phủ cận nhẹ nhàng mà xoa bóp, giảm bớt hắn mệt nhọc, bất quá hơi chút một hồi công phu, tương nhan thế nhưng nghe được từ Diệu ngáy thanh âm, thanh âm tuy rằng không lớn, lại làm nàng cảm thấy chua xót, nếu không phải mệt nhọc quá độ, Lại như thế nào sẽ ở ban ngày ban mặt ngủ, còn mệt đánh lên hắn tới. Tương nhan vì hắn mát xa một hồi lâu, lúc này mới buông lỏng tay ra, đi tới cửa phân phó sóng lăn tăn làm phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, nhặt từ rượu thích đã làm, nhiều làm mấy thứ đi lên. Hậu cung sự tình đã cơ bản xử trí xong, tương nhan như cũ không có thấy bất luận kẻ nào, trừ bỏ tự mình đi thăm đỗ chỉ hoàn hai lần, cùng với tương nhan thăm, đỗ chỉ hoàn lại trở nên eo khí trắng lên, cái này không giải trí nhớ, thiếu chút nữa lại cấp tương nhan cho khí Tương Nhan không thể không đem nàng gọi tới quan sư cung. Nhìn ở chính mình trước mặt thật cẩn thận dỗ chỉ hoàn, nơi nào còn có ở Dương Châu thời điểm kiêu căng ngạo mạn dáng vẻ, trải qua hậu cung này đoạn thời gian tôi luyện, ở Tương Nhan trước mặt đã thu liễm rất nhiều, chỉ là còn không hiểu đến tại hậu cung như thế nào sinh tồn, thật là làm Tương Nhan vô cùng đau đầu. "Buồn cung cùng ngươi đã nói, không cần cùng khác tú nữ đối nghịch, đại gia muốn bảo trì hòa thuận, ít nhất mặt mũi thượng cũng muốn bảo trì hòa thuận mới là, ngươi như thế nào nghe không vào?" Tương nhan lạnh lùng nhìn đỗ chỉ hoàn nói, là các nàng khinh người quá đáng, cư nhiên đem ta mới vừa tẩy tốt quần áo cấp lộng rớt, làm hại ta muốn lại tẩy một lần, còn đem ta phấn mặt cố ý phất trên mặt đất quăng ngã cái dập nát, chẳng lẽ ta còn không thể vì chính mình tránh cái lý. Đỗ chỉ hoàn nghiến răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe hung quang. Ngươi như thế nào không nói chính ngươi làm những cái đó chuyện tốt. Ân. Tương nhan nhìn đỗ chỉ hoàn lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi không nói buồn cung liền sẽ không biết. Ngươi cũng đừng tưởng rằng buồn cung không xuất quan sư cung đại môn liền đối bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi làm những cái đó sự tình chính ngươi ngẫm lại. Liền hứa ngươi khi dễ nhân ra không được nhân ra đánh trả. nay còn không có vương pháp. Đỗ chỉ hoàn xứng sốt, không nghĩ tới tương nhàn cư nhiên đều đã biết, đơn giản hư lệnh một tiếng nói, ta như thế nào có thể theo chân bọn họ so. Ngươi chính là đáp ứng rồi cha ta, chờ đến hoàng thượng phong thưởng ngày ấy, ta chính là muốn phong chính ngũ phẩm tiểu nghi. Như thế nào có thể cùng những người này giống nhau? Chương 248. Đỗ Chỉ Hoàn buột miệng thốt ra nói, làm Tương Nhan sử sốt, ngay sau đó cười lạnh nói, nói như vậy ngươi đều dám tùy tiện nói ra, xem ra là gan của ngươi thật không nhỏ, nơi này là hậu cung không phải nhà ngươi hậu viện, nói chuyện làm việc đa dụng đầu góc, ngươi nếu ngại sống được mệnh trưởng, cứ việc đi ra ngoài ồn nào đi. Đỗ Chỉ Hoàn vừa nghe, cho rằng Tương Nhan muốn buông tay mặc kệ, đang ma một tiếng đứng dậy, nhìn Tương Nhan hô Ngươi cầm nhà ta 50 vạn lượng bạc, vì ta ra làm việc đó là theo lý thường hẳn là, thiếu ở trước mặt ta tự cao tự đại. Tương nhan mặt tức khắc kéo xuống dưới, hóa ra vị này thật đúng là bởi vì tại đây hậu cung có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, tương nhan áp xuống ngực tức giận, bưng lên trước mặt chén trà nhẹ nhàng nhấp khẩu trà, buông chung trà mới chậm rãi nói, ngươi nào chỉ mắt thấy đến ta bắt ngươi ra bạc. Đỗ Chỉ hoàn không phát giác cái gì không đúng, hãy còn cao ngạo nói, cha ta nói còn có thể có giả. Nói cách khác không có chứng cứ. Tương Nhan đôi mắt đảo qua, nhìn về phía Đỗ Chỉ Hoàn, nói, ngươi cũng dám bôi nhỏ đường chiều từ nhất phẩm Hoàng Phi, phải bị tội gì ngươi có biết. Đỗ Chỉ Hoàn sửng sốt, nói, ngươi rõ ràng liền có lấy quá, còn tưởng chống chế không thành. Ngươi nói lấy quá đó là lấy qua sao? Ngươi thật sự cho rằng tại đây hậu cung tiền là quan trọng nhất sao? Xem ra ngươi vẫn là không trưởng trí nhớ a. Tương Nhan chậm rãi cười, lại nói tiếp, Đỗ Chỉ Hoàn, ngươi cho rằng ta còn là Liễu ra tiểu thứ nữ. Ngươi vì ta vẫn là cái kêu bị người khi dễ không dám phản kích người. Ngươi cho rằng ta tại đây hậu cùng là cái bài trí sao. Ngươi cho rằng chỉ bằng nhà ngươi kêu kẻ hèn 50 vạn lượng bạc ta là có thể nhìn đến trong mắt. Tưởng được đến này tiểu nghi vị trí không ngừng ngươi một cái. Ta cùng ngươi nói câu sáng trong nói. Các ngươi này 18 người, chỉ có một nhân tài có thể bước lên này chính ngũ phẩm tiểu nghi chi vị. Ngươi nếu không nghi mớn, có rất nhiều người mớn. Thương nhan nhìn đỗ chỉ hoàn cười lạnh nói. Đỗ Chỉ Hoàn đột nhiên cảm thấy trước mắt tương nhan quá xa lạ, theo bản năng phản kích nói: "Ngươi nếu dám đem ta thế nào, ta lập tức liền đem chuyện này nói ra đi, ta liền không tin hoàng thượng nghe xong sẽ thờ ơ." Không có bằng chứng chính là vu cáo, này Vu cáo minh hạ quốc tử nhất phẩm hoàng phi chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà tội lớn, ngươi nói hoàng thượng là tin tưởng ngươi vẫn là tin tưởng buồn cung?" Tương nhan đứng dậy, chậm rãi tẩu đạo Đỗ Chỉ Hoàn trước mặt, lại thấp giọng nói: "Chính ngươi cái không muốn sống không quan trọng, đừng liên lụy người nhà của ngươi." Cùng tương nhăn đấu, đỗ chỉ hoàn còn không có cái kia bản lĩnh, trong lúc nhất thời mặt sám như cho tàn, xem cùng tương nhăn nói, ngươi uy hiếp ta. Bồn cung nhưng không thời gian kia, từ giờ trở đi ngươi đi ra quan sư cung đại môn, ta liền sẽ phái người thả ra tiếng gió, nói ngươi đỗ chỉ hoàn cùng bồn cung không hề liên quan, lấy bản lĩnh của ngươi nếu là có thể tại hậu cung ai đến phong thưởng kia một ngày tính ngươi có bản lĩnh. Còn có, lấy ngươi vì kia 50 vạn lượng bạc là như vậy hảo lấy. Này phong thưởng một chuyện. Không chỉ có muốn quá hoàng hậu kia một quan, còn có thái hậu kia một quan, cuối cùng còn có hoàng thượng kia một quan, nơi này trong ngoài ngoại chuẩn bị yêu cầu tiêu phí bao nhiêu tiền. Tiểu nghi sự tình ngươi tưởng cũng không cần suy nghĩ, bổn cung là muốn tìm một cái cánh tay, chính là không phải muốn tìm một cái ngu xuẩn, ngươi về đi. Tương Nhan lược hạ lời nói trực tiếp vào nội thất, đời này chưa thấy qua như vậy xuẩn nữ nhân, quả thực muốn tức chết nàng. Nàng đem nói đến như vậy tàn nhẫn cũng là không có cách nào, nếu thật sự muốn tại hậu cung sống sót. Hảo hảo sống sót, liền nàng như vậy tính tình thậm chí còn đều không cần vân thục phi ra tay, tùy tiện cái nào tại hậu cung ngây người mấy năm vừa ra tay, nàng mạng nhỏ liền không có. Nếu tưởng trưởng thành, liền phải nếm chút khổ sở, thừa dịp hiện tại còn không có phong thường, hảo hảo mà tôi luyện nàng, cũng coi như là làm nàng phát triển trí nhớ, học điểm bản lĩnh, nếu thật chờ đã có phong hảo, chỉ cần một cái sai lầm, sẽ không bao giờ nữa sẽ có xoay người đường sống. Vì về sau, tương nhan chỉ có ngoan hạ tâm tới làm nàng hảo hảo ăn một phen đau khổ. Tương Nhan cảm thấy lợi dụng nàng tới đối phó cha hắn, lại lợi dụng nàng cha đối phó toàn bộ giang nam diêm trường, trong lòng đối với Đỗ chỉ hoàn vẫn là có chút ấy nấy. Cho nên nàng sẽ tận nàng lực lượng lớn nhất bảo nàng bình an, nhưng là này cũng phải nhìn bản nhân hợp không hợp tác, xem hiện tại bộ giáng, vẫn là phải hảo hảo tôi luyện một phen mới có thể tự bảo vệ mình a. Vừa rồi hai người nói chuyện thời điểm, trong phòng cũng không có một cái hầu hạ người, tất cả đều trốn rồi đi ra ngoài. Đỗ chỉ hoàng đi rồi, tương nhan mới dương giọng đem sóng lăn tăn hắng kêu tiến bảo, lại ở nàng bên thai tinh tế dặn dò vài câu. Sóng lăn tăn nghe vậy chấn động, nhìn tương nhan nói, nương nương, ngày này muốn làm như vậy. Nay cũng không có gì, chính là một mũi tên bốn điều chi kế. Đã có thể làm đỗ chỉ hoàn hảo sinh nhận rõ chính mình phân lượng. Biết nên làm cái gì không nên làm cái gì, bãi chính chính mình thân phận, lại muốn cho vân thục phi ngã cái đại té ngã. Đừng tưởng rằng lộng tiến vào một cái cùng nhu phi lớn lên giống người là có thể kê cao gối mà ngủ, còn nữa Vân Thu Nhu cũng sát thật quá kiêu ngạo, thật cho rằng có thể nương Vân Thục Phi mặt dẫm đến ta trên đầu. Ta liền phải làm nàng biết cái gì gọi là lợi hại, cuối cùng sao, nếu muốn cân bằng này hậu cung quyền thế, vị này Vân Thu Nhu cùng vị kia chấn định vô cùng khương bộ giao, nếu không đáng điểm sai lầm, đỗ chỉ hoàn như thế nào thắng được. Tương Nhan nếu biết từ diệu tâm tư, liền tự nhiên phải vì hắn phân ưu. Nỗ lực dựa theo hắn tư tưởng bố cục tới cân bằng này hậu cung thế lực phân bố đã muốn cho nhau kiềm chế, còn muốn chính mình ngư ông đắc lợi, xác thật là một kiện không thế nào dễ làm sự tình. Tại đây một hồi đại đánh cờ, tương nhan biết chính mình không có tư cách đi nói chuyện gì nhân tính, nói chuyện gì bình đẳng, liền chính mình đều giữ không nổi nói, nói chuyện gì cũng vô dụng. Sóng lăn tăn đương nhiên sẽ không biết tương nhan làm này đó là vì từ diệu, nàng còn tưởng rằng tương nhan chỉ là vì củng cố chính mình địa vị. Bất quá như vậy cũng hảo. Hậu cung nhất thường thấy sự tình chính là đội trên đập dưới, chỉ có đi tranh mới sẽ không bị người đạp lên dưới lòng bàn chân, nàng này sinh trưởng ở địa phương cổ nhân, tự nhiên cảm thấy không có gì không ổn. Đỗ chỉ hoàn ngày đó rời đi quan sư cung sau, hậu cung lập tức liền lưu ra một cái tân phiên bản lời đồn, đỗ chỉ hoàn đắc tội tinh phi, tinh phi cùng nàng chi gian không còn có chút nào liên lụy, ở hơn nữa ngày đó đỗ chỉ hoàn xuất quan sư cung thời điểm sắc mặt sắc thật không tốt, này lời đồn liền có vài phần lệ người tin. Này một đợt còn không có bình ổn đi xuống, liên quan đến từ rượu đã nhìn chúng nào đó mỹ nhân, muốn sách phong vì chính ngũ phẩm tiểu nghi tin tức tức khắc làm hậu cung nổ tung nổi. Ngay cả Vân Thục Phi cùng Hoàng Thái Hậu đều kinh động, này thật đúng là cái đại tin tức, vị trí này thật sự là quá có lực hấp dẫn, tiến cung đã bị phong làm chính ngũ phẩm, đây chính là khó lường thù vinh. Này một đợt còn náo nhiệt, ngay sau đó lại truyền ra, Hoàng thượng ở quan sư cung ngẫu nhiên gặp được độ chỉ hoàn sự tình lại một lần tại đây vốn là xôi trào hậu cung. Lại thêm một phen hỏa, mọi người thực tự nhiên liền liền tưởng đến, hoàng thượng nhìn chung cái kia mỹ nhân chẳng lẽ chính là đỗ chỉ hoàn. Trong lúc nhất thời, đỗ chỉ hoàn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hết thể toàn ở tương nhan đoán trước bên trong, trò hay thực sắp trình diễn, chỉ là tương nhan không nghĩ tới, tại đây một lần đánh cờ chung, chính mình cũng bị vòng đi vào, lại một lần ly cung trốn đi. chương 249 Cùng với lời đồn càng ngày càng thịnh, toàn bộ hậu cung đều bao phủ một cổ mưa gió sắp đến hơi thở. Đã nhiều ngày từ diệu càng là vội đến không được, tiền tuyến chiến sự căng thẳng, phía sau lương thảo từ các tỉnh thu mua sau vận hướng tiền tuyến, còn có binh khí tiếp viện, lính bổ sung, từng hạng vội đầu góc tròn váng, chờ đến thật vất vả vội ra cái manh mối, đã là 4 năm ngày sau sự tình, mắt thấy khoảng cách thất tịch còn có 7-8 thiên thời gian, thất tịch ngày đó đã tiêu chuẩn xác định chính là sách phòng nhật tử. Tương Nhan ngồi ở quan sư trong cung nghe sóng lăn tăn các nàng mấy cái hội báo từ trong cung các nơi siêu tập đến tin tức. Mỗi ngày cũng là vội đến hôn đầu, thế cho nên mỗi ngày buổi tối từ rượu trở về thời điểm tương nhan đã mệt đến ngủ rồi, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm từ rượu đã đi vào chiều sớm, rõ ràng ngủ ở trên một cái giường, lại liền cái nói chuyện cơ hội cũng không có. Nương nương, từ tin tức tản ra sau, đỗ chỉ hoàn nhật tử liền càng ngày càng khó qua, có mấy cái tú nữ thử khi dễ quá nàng, nhưng là nhìn thấy quan sư cung sắc thật không có ra mặt, cũng liền càng thêm lớn mật lên, hiện tại tân tu cung nàng nhật tử cũng là khó qua. Sóng lăn tăn túi lầu nói, chú ý điểm, không cần thật sự thương tới rồi nàng, ta cũng chỉ bất quá là muốn nàng học ngoan một chút, biết này hậu cung cũng không phải là nhà nàng vâng rau tưởng như thế nào dẫm liền như thế nào dẫm. Tương nhan thở dài, đối phó loại này tự cho là đúng, lại nuông chiều từ bé nữ nhân, nói cái gì đều không dùng được, chỉ có hảo hảo mà làm nàng ăn một đốn đau khổ, mới hiểu được lại đây. La, nô tỳ đã biết, ngài cứ việc yên tâm thì tốt rồi. Sóng lăn tăn cười đáp ứng rồi. Đã sớm biết Tương Nhan không phải cái loại này ý chí sắc đá người. Thái hậu bên kia gần nhất động tính rất đại, Khương bộ Giao mỗi ngày đều sẽ ở Thái hậu nơi đó ngốc ban ngày, đôi khi còn chuyên môn ở Hoàng thượng đi cho Thái hậu thỉnh an canh giờ chạy tới nơi, thật thật là cái tinh xảo đặc sắc người. Tích xương đem chính mình tới tin tức nói ra, trong lời nói thật là khinh thường. Tương Nhan sắc mặt một ngưng, thở dài nói, người nào có thể nắm giữ đến Hoàng thượng hành tung. Đó là Thái hậu cấp Khương bộ Giao đưa tin. Bất quá Thái Hậu làm như vậy thật là hao tổn tâm huyết, sợ Hoàng thượng chú ý không đến Khương Đại Mỹ Nhân. Lời này chính mình nghe đều là toan khí bốn phía, tương nhăn là thật sự có điểm sinh khí, Thái Hậu này hồng nương làm rất vui vẻ à. Vân Thục Phi mỗi ngày cũng là cùng Vân Thu nhu ngốc tại cùng nhau, cũng luôn là muốn tìm kiếm thích hợp cơ hội ý đồ ngoại ý muốn đụng tới Hoàng thượng, chế tạo một hồi ngẫu nhiên gặp được, chỉ tiếc không có gì diễn, mấy ngày này cũng liền đụng tới quá một lần. Bóng xanh thở phì phì mà nói. Những người này thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền trên đường đổ người đều dùng tới. Này tính cái gì, còn có lợi hại hơn, hôm qua buổi tối cư nhiên còn có tu nữ ý đồ sở đến nghi nguyên điện đi, nếu không phải bị phát hiện đến sớm, chỉ sợ là liền mệnh đều không có. Tích xương viết miệng nói, thật là không biết quy củ là như thế nào học. Hoàng hậu bên kia có hay không động tính gì? Tương nhan đối này đó đều nhắc không nổi cái gì hứng thú, đều là một ít lao xiếc. dù sao tử diệu cũng sẽ không động tâm, nàng không có gì hảo lo lắng. Nàng chính là cảm thấy rất kỳ quái, hoàng hậu lúc này đây là ở là khắc thường lợi hại, đối những việc này đều ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất không biết giống nhau, tựa như tối hôm qua thượng sự tình, thân là lục cùng chi chủ, hoàng hậu như thế nào có thể chẳng quan tâm, ít nhất cũng muốn khiển trách một phen mới là Hoàng hậu đủ loại cách làm, làm tương nhan cảm thấy trong lòng hơi hơi bất an, không sợ địch nhân động, liền sợ địch nhân bất động. Không hiểu liền không có sơ hở, liền không có nhược điểm, tương nhan liền không có biện pháp tăng thêm ngăn cản. Một lòng dần dần bực bội lên. Nương nương, canh giờ tới rồi, nên đi cho Thái Hậu thỉnh an. Sóng lăn tăn nhẹ nhàng mà nói. Tương Nhan nghe vậy chậm rãi đứng dậy, nói, vậy đi thôi, chậm trễ canh giờ không tốt, miễn cho mang thai mang tiếng. Ra cửa ngồi nhuễn tiệu, một đường hướng vạn thọ cung mà đi, buổi sáng còn sớm, cũng không có nhìn đến quá nhiều người ra tới dạo. Tương Nhan một đường hành đến vạn thọ cung vừa đến cửa liền nghe được bên trong truyền đến vui cười thanh. Hôm nay cái vạn thọ cung đến là rất náo nhiệt. Tương Nhan khỏe miệng hơi cong, cố kiệu rơi xuống đất đỡ sóng lăn tăn thủ hạ cố kiệu, lúc này mới nhấc chân hướng trong đi đến. Vào chính điện cửa, Tương Nhan mới phát hiện người thật đúng là nhiều, càng làm cho Tương Nhan ngoại ý muốn chính là hoàng hậu cư nhiên cũng ở, đôi mắt hơi lóe, vẫn là tiến lên hành lễ. Đứng lên đi, gần nhất thân thể nhưng khá hơn nhiều. Thái hậu nhìn Tương Nhan cười tủm tỉm hỏi, bởi vì Tương Nhan mượn cớ ốm không thấy khách, cho nên Thái hậu mới có này vừa hỏi, Tương Nhan trả lời, đa tạ Thái hậu quan tâm. Thần thiếp đã không quá đáng ngại. Ngồi đi, thân thể không hảo không cần cường đứng. Thái hậu trong thanh âm có một loại nói không rõ hương vị. Tương nhan trong lòng âm thầm sinh nghi, vẫn là theo lời ngồi xuống. Tương nhan này ngồi xuống hạ, lúc này mới phát hiện năm nay tân tiến cung tú nữ cư nhiên có 7-8 cái đứng ở bên kia. Vừa rồi có mảnh chống đỡ tương nhan không có xem rõ ràng, này ngồi xuống hạ nhưng thật ra nhìn cái rành mạch, trong lòng càng thêm sinh nghi. Tương nhan ngồi xuống hạ. Những người này lập tức lại đây y đi theo quy củ cấp tương nhan thình an, tương nhan làm các nàng miễn lễ, lúc này mới đều ai về trâu người nấy, đứng yên không nói gì. Phản phất tương nhan gần nhất này toàn bộ không khí đều không giống nhau, tương nhan tưởng không biết khi nào chính mình như vậy có uy nghiêm. Mắt thấy liền phải ban thưởng phong hào, tinh phi trong lòng chính là xem trọng người nào. Thái hậu đột nhiên mở miệng hỏi, này một tiếng hỏi, trình gian trong phòng lập tức châm rơi có thể nghe, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều biết, Tương Nhan chính là từ Diệu hiện giờ coi trọng nhất nhân nhi, chính là này rất nhiều tân nhân tiến cung, cũng chưa từng cấp đi từ rượu một chút ít lực chú ý, nguyên nhân chính là vì như thế, Thái Hậu nhìn Tương Nhan càng thêm không vừa mắt, Hoàng Hậu như cũ mặc không lên tiếng, phản phất đôi những việc này đã xem phai nhạt giống nhau. Thái Hậu nói thật sự là sắc bén vô cùng, đương nhiều người như vậy mặt hỏi, bất quá chính là không nghĩ làm Tương Nhan có đùn đẩy đường sống, hơn nữa Tương Nhan tiến cử ai, những cái đó không bị tiến cử tự nhiên đối nàng ghi hận trong lòng. Này liền chôn xuống thù hận hẳn giống. Thái hậu thật đúng là hỏi sai người, này phụ trách tuyển tú chính là hoàng hậu nương nương cầm đầu, thúc phi cùng đức phi vì phụ, thần thiếp chưa từng tham dự, đối này đó tân tiến tú nữ một chút cũng không hiểu biết, như thế nào có thể tiến cử? Tương Nhan hơi hơi mỉm cười, bốn lạng đẩy ngàn cân cấp chắn trở về. Thái hậu ánh mắt chợt lóe, Tương Nhan nói như vậy xác thật cũng chọn không làm lỗi chỗ tới, việc này xác thật không phải nàng phụ trách. Thái hậu hơi hơi mỉm cười, nhìn Tương Nhan giống như lơ đang nói Mấy ngày nay tới giờ hoàng thượng đều túc ở quan sư cung, vì hậu cung hài hòa yên ổn, vì hoàng gia con nối roi sinh sản, tinh phi chẳng lẽ liền chưa từng khuyên quá hoàng thượng mưa móc đều thi, ân cập hậu cung sao? chương 250 Lại là cái này đề tài, tương nhan trong lòng ai thán một tiếng, đem bước lên dựng lên tức giận dùng sức gáp xuống đi, tận lực duy trì mặt ngoài cảm xúc, hoán vừa chậm mới nói nói, hồi thái hậu nói, đã nhiều ngày thần thiếp cũng vẫn chưa nhìn thấy hoàng thượng. Tinh phi, ngươi ở lửa gạt ai ra sao cho rằng ai ra không biết, đã nhiều ngày hoàng thượng đều túc ở quan sư cung. Độc sùng lâu như vậy, người cũng nên học buông tay, không cần luôn là một người độc chiếm hoàng thượng, phải biết rằng này hậu cung cũng không phải là chỉ có người một nữ nhân. Thái hậu nói dần dần liền có chút sắc bén, nàng vốn tưởng rằng từ rượu chính mình sẽ có chừng mực, ai biết từ ngày ấy tết đoan ngọ ra yến qua đi, đến bây giờ mới thôi đã mau hai tháng, từ rượu cư nhiên vẫn là cùng chức kia hàng đêm túc ở quan sư cung, nếu là như thế nói. Bộ giao nơi nào còn có cái gì cơ hội cùng hoàng đế ở chung, như thế nào bồi dưỡng cảm tình, như thế nào sinh hạ hoàng tử? Tương nhan nhàn nhạt trả lời, hồi Thái hậu nói, thần thiếp cũng không có nói dối. Mấy ngày này hoàng thượng sát thật túc ở quan sư cung, nhưng là hoàng thượng đi thời điểm mỗi lần đều là giờ hợi tả hưu, đó là thần thiếp sớm đã ngủ, buổi sáng tỉnh lại thời điểm, hoàng thượng lại đã đi vào chiều sớm, thần thiếp căn bản liền hoàng thượng mặt cũng không thấy, đây cũng là tình hình thực tế. Thục phi hiện giờ thật là eo thẳng. Thái hậu nói cũng dám bắt sao. Vân Thục Phi nhìn tương nhan nhịn không được ra tiếng, kỳ thật nàng đã sớm nghẹn khuất lâu lắm, một người độc chiếm hoàng đế lâu như vậy, cho nên thái hậu lời này hắn là thập phần tán đồng. Hoàng thượng là đại gia, dựa vào cái gì nàng độc chiếm. Tương nhan tinh mắt nửa liễm, nơi nào sẽ nghĩ đến hôm nay chờ đợi nàng cư nhiên sẽ là cái này, kỳ thật nàng đã sớm nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Thái hậu sẽ trước cho nàng áp lực, sau đó lại cấp từ rượu áp lực. Như vậy tiểu cũ đối với nàng không có tác dụng gì, nhưng là đối với tử diệu cái này hiếu tử nhưng không nhất định. Thục phi lời này nói ta nhưng nhận không nổi, Thái hậu nói đừng nói ta một cái nho nhỏ phi tử, chính là hoàng thượng kia cũng muốn yên lặng nghe huấn thị. Tương Nhan nói trầu này, quả nhiên nhìn đến Thái hậu sắc mặt có điểm hòa hoãn, trong lòng hơi hơi tùng một hơi, ngàn xuyên vạn xuyên mông ngửa không mặc, quả nhiên như thế. Tương Nhan nghĩ nghĩ còn nói thêm, Thái hậu, không phải thần thiếp không chịu khuyên. Chỉ là Hoàng thượng tính tình lại có ai so ngài càng hiểu biết. Một câu thật thật tại tại nói, làm Thái hậu liền nhớ tới chính mình nhi tử tính tình tính cách, lập tức nói không nên lời tới, Tương Nhan nói cũng đúng, Từ Diệu tính tình xác thật rất cường ngạnh, hắn không thích nữ nhân tham chính, càng không thích nữ nhân ở hắn bên người vọng nghị thị phi, điểm này toàn bộ hậu cung nữ nhân đều biết, hắn chán ghét người khác bài bố hắn. Thái hậu nhìn Tương Nhan cái chán hơi rũ, vẻ mặt sợ hãi, không khỏi cũng cảm thấy chính mình quá trách móc nặng người nàng, thanh âm liền phang độ. Nói, kia cũng muốn tấn bổn phận khuyên một khuyên, hoàng thượng tuy rằng tính tình nạo chút, nhưng là không phải cái loại này nghe không tiến quên người, nên tấn bổn phận vẫn là muốn vào. Này hậu cung như vậy nhiều người, tổng đốc tại nguyên nơi đó đối khác phi tần như thế nào công đạo? Nghe đến đó, tương nhan trong lòng nhảy dựng, lại như cũng một bộ tiểu tức phụ trạng thấp giọng đáp, "Là, thần thiếp nhớ kỹ, thần thiếp nhất định liệu chết lực lược Ngươi muốn nhìn diễn, hảo đi, ta liền bồi ngươi diễn một hồi, muốn thật muốn làm ta đem chính mình cái nam nhân nhường ra tới." Đó là tuyệt đối không được Này hậu cung còn không phải là như vậy sao Người tranh ta đấu chính là Vì một người nam nhân Nếu muốn đấu vậy đến đây đi Người có trương lương kế Ta có vượt tường thang Nếu là ngày nào đó từ diệu ở khương bộ giao Nơi đó cả ngày vui đến quên cả trời đất Phòng trừng Thái hậu liền cái giấm cũng sẽ không tha Chỉ sợ cười răng rơi đầy đất Tương nhan thu xếp khởi tinh thần Than nhẹ một tiếng nói Không dối gạt Thái hậu nói Mấy ngày trước đây thần thiếp liền quên qua Kết quả hoàng thượng nổi trận lôi đình. Đã nhiều ngày đang theo thần thiếp bực bội, mấy ngày liền tới đều ngủ ở thư phòng, liền ta cửa phòng đều chưa từng bước vào nửa bước, thần thiếp cũng bị khuất. Vốn định cũng là vì hậu cung hài hòa, ai biết chưa nói hai câu, hoàng thượng liền nổi trận lôi đỉnh, chỉ vào thần thiếp cái mũi mắng, hiện tại quốc gia loạn trong giặc ngoài, chấm tưởng ở ngươi nơi này thanh tĩnh thanh tĩnh, ngươi liền ở chỗ này la giải dòng nói một chuỗi dài, có phải hay không ngại chấm chiếm ngươi địa phương? Thái hậu, ngài nhìn một cái lời này nói được nhiều làm người thương tâm. Thần thiếp biết hiện giờ quốc gia đang ở đánh giặc, hoàng thượng tâm tình bực bội, chính là này đó quốc gia đại sự ta một cái nhược trí nữ lưu cũng giúp không được vội, huống chi hậu cũng không được tham gia vào chính sự, thần thiếp cũng chỉ có thể làm nhìn suốt ruột, đã nhiều ngày tới, hoàng thượng bên mái đều có đầu bạc, thần thiếp nhìn đau lòng, rồi lại không dám nói lời nào, mỗi ngày cũng là quá trong lòng run sợ, đã nhiều ngày thần thiếp cũng là vì chuyện này trong lòng phiền muộn, thân thể, mới yếu đi đi xuống, thái hậu nói vậy không biết. Thần thiếp mới vừa tiến cung thời điểm sinh mấy chàng bệnh nặng, thiếu chút nữa mệnh cũng chưa, thân thể đấy yếu đất quá, hiện tại còn uống bạch ngựa y y lúc trước lưu lại phương thuốc cố buồn buồn nguyên. Thần thiếp cũng là không có cách nào, hoàng thượng cũng không phải thần thiếp có thể khuyên đến động, vẫn là thỉnh thái hậu cùng hoàng hậu khuyên nhủ đi. Nếu là hoàng thượng có thể đi các nơi đi một chút, thần thiếp cũng có thể hảo hảo dưỡng dưỡng. Bệnh, xuyên khẩu khí, mỗi ngày nhìn hoàng thượng kia trương hàn băng mặt mặt cho ai cũng chịu không nổi, mọi người đều sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới tương nhăn sẽ nói ra lời này tới, càng không nghĩ tới nàng cùng hoàng thượng cư nhiên ở bực bội, tuy rằng không biết mức độ đáng tin có bao nhiêu, nhưng là tóm lại là cái tin tức tốt, trong phút chốc mọi người sắc mặt đều trở nên sinh cơ bột tới, nếu là từ rượu chán ghét tính phi, về sau nhật tử cũng liền hảo quá. Tương nhan trong lòng âm thầm mà chửi thầm, các ngươi chính là một đám lang, cô mãi mãi cũng có đổi làng côn. Này hết thể đều là từ rượu đưa tới, khiến cho hắn giải quyết hảo. Chính mình trang cái đáng thương. Không vì cái gì khác liền vì bác cái đồng tình, vì thái hậu không thể tập trung hỏa lực đối phó chính mình, điểm này Hi sinh tương nhan cảm thấy có lời, tuy rằng nàng chính mình không thế nào thích yếu thế, nhưng là ngẫu nhiên vì này cũng có thể miễn cưỡng nhẫn mại. Nữ nhân A, không dễ dàng, ở trong cung hôn đến càng không dễ dàng, muốn ở trong cung hôn đến hay càng thêm không dễ dàng. Vấn đề này tương nhan cảm thấy vẫn là giao cho từ diệu xử lý tương đối hảo, dựa theo mẹ chồng nàng dâu định luận tới nói, tức phụ vĩnh viễn là sai. Nhi tử vĩnh viễn là đúng, cho nên tương nhan thực thông minh đem cái này phỏng tay sự tình giao cho tử rượu tiếp nhận, đương nhiên hắn nếu là thật sự dám đáp ứng rồi. Ừ, tương nhan cũng tuyệt đối sẽ không khinh tha hắn, trưởng phu là dùng để đang làm gì. Nhiệm vụ chi nhất là muốn ngăn cản bà bà triều lửa lớn lực hướng. Phong, Thương, chương 251, Thái Hậu nhìn tương nhan, cảm thấy nàng là gầy một ít, lại nghĩ tới chính mình nhi tử quật tính tình, nói, ngươi cũng không cần cảm thấy bị khuất. Thân là hoàng đế phi tử chính là phải vì hoàng thượng phân ưu giải nạn khuyên vẫn là muốn khuyên, tổng không thể bởi vì sợ hãi liền không khuyên. Tương nhan hết trô nói rồi, nói đến này phân thượng vẫn là làm nàng xúc từ rượu rủi ro, may mắn này hết thệ là tương nhan bịa đặt, cũng may mắn nàng cùng từ rượu chi gian là thẳng thắn, nếu nếu là thật sự phóng tới chuyện xưa chung đi, hết thảy đều là thật sự, như vậy tương nhan nếu thật sự đi khuyên chỉ sợ sinh tử khó liệu. Thái hậu đây là muốn cho từ rượu ghét bỏ nàng, tiến tới thay lòng đổi dạ Nhậm là tương nhan tái hảo tính tình cũng coi chút bực, nhìn thái hậu nói, nếu thái hậu phân phó, thần thiếp liền nhất định sẽ đi khuyên, nhưng là hoàng thượng có phản ứng gì thần thiếp cũng không dám đoán trước, nếu là không thể được việc, mong rằng thái hậu tự thân xuất mã, dù sao cũng phải giữ được thần thiếp một cái mệnh không phải. Nếu muốn xem náo nhiệt, vậy đến đây đi. Một lần cho các ngươi xem cái đủ. Từ thái hậu nơi đó ra tới, tương nhan chỉ cảm thấy trong lòng đều rét cam cam, nàng không nghĩ tới thái hậu vì làm khương bội dao đạt được thánh sủng. Cư nhiên sẽ làm chính mình đi làm chuyện như vậy, nếu là từ diệu thật là một cái hỉ nộ vô thường quân vương, tương nhan ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi, này mệnh cũng không biết có thể hay không giữ được. Thái hậu nhìn vẻ mặt từ bi, chính là làm được sự tình lại thực sự lệnh người phẫn nộ. Chẳng qua nhưng thật ra hoàng hậu vô thanh vô tức làm tương nhan cảm thấy trong lòng e ngại, nhưng là hôm nay xem ra, hoàng hậu nhằm vào không phải là chính mình, tạm thời có thể buông tâm. Về tới quan sư cung thời điểm nhưng thật ra rất khó đến thấy được Từ Diệu thế nhưng đã đã trở lại Tương Nhan chậm rãi đi qua đi sắc mặt có chút âm tình bất định Từ Diệu đang ở uống trà nhìn đến Tương Nhan sắc mặt không vui vội hỏi nói làm sao vậy ai chọc ngươi sinh khí Tương Nhan không chút nghĩ ngợi bật thốt lên nói Thái hậu Từ Diệu sửng sốt mẫu hậu Tương Nhan gật gật đầu liền em mới vừa rồi sự tỉnh tinh tế nói một lần cuối cùng còn đầy miệng mạo toan khí nói kia Hương bộ giao chính là mỹ thật sự ngươi đã gặp qua đi Từ Diệu nhưng thật ra không có nói dối, Hào Phong nói, thêm quá vài lần, đi cấp mẫu hậu thỉnh an thời điểm, nàng có mấy lần trùng hợp cũng ở bất quá nàng có đẹp hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình, ta nhưng không tính toán đem nàng thu vào trong lòng. Ta này trong lòng chỉ có thể trang một người, hơn nữa đã có chủ, ngươi chẳng lẽ nghe không được sao. Từ Diệu nói liền đem tương nhan tay hấn đến chính mình ngực, hỏi, cảm nhận được không có. Tương nhan vừa rồi còn một bụng lửa giận, này sẽ tới khi lại cảm thấy cảm thấy mỹ mãn. Chỉ cần hắn trong lòng có nàng, liền tính chịu điểm ủy khuất cũng không có gì. Phu thê đồng tâm này lợi đoạn kim, cũng không có gì đáng sợ. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tương nhan chậm rãi thu hồi tay, cả người lại dựa vào trong lòng lực hắn, nghe hắn cường kiện hữu lực tim đập, một viên nóng nảy tâm chậm rãi chấn định xuống dưới. Làm sao bây giờ? Ngươi nhưng thật ra hảo đem sở hữu sự tình đều đẩy đến ta trên đầu, cư nhiên liền cãi nhau mặt trắng tử sự tình đều nói được, ta còn có thể làm sao bây giờ? Từ rượu bất đắc dĩ nói, tương nhan thật là càng lúc càng lớn mật, cư nhiên liền hắn cũng dám bố trí. Ai dạy ngươi nhiều như vậy nữ nhân không nói, người khác còn muốn tính cây ta, còn muốn cách ra chúng ta, các nàng muốn xem ta liền đơn giản biên một đoạn làm các nàng nhạc một hồi cũng không có gì, có thể đổi đến một lát thiên lặng cũng coi như đăng giá. Bất quá liền tính như vậy, ngươi như cũ tới quan sư cùng, cũng không đi các nàng nơi đó, phỏng trừng các nàng càng buồn bực, đây mới là ta muốn thu lợi tức, muốn chế rêu có thể. Các nàng cũng đến lấy ra điểm cái gì làm trao đổi, như vậy mới công bố công bằng không phải. Tương nhan tặc tặc cười nói, có cái gì so thất vọng càng làm cho nhân tâm đau. Các nàng muốn xem chính mình cùng từ diệu nháo phiên, sau đó thay lòng đổi dạ đi các nàng nơi đó, chính là tương nhan cố tình liền không bằng các nàng ý, làm các nàng đầy cõi lòng hy vọng chờ, cuối cùng lại phát hiện, này hai người xảo cũng xảo, đánh cũng đánh, nhưng là từ diệu như cũ hướng quan sư cũng chạy, còn có cái gì so cái này càng làm cho người khó chịu. Tương Nhan biết chính mình chiêu thức ấy có chút tàn nhẫn, nhưng là các nàng làm càng là quá mức, chính mình bất quá là cả vốn lẫn lời vất trở về thôi. Từ Diệu nhìn Tương Nhan, nhịn không được cười ra tiếng tới, thật là cái có thủ hán tất báo tính tình. Hảo, vậy y y ngươi, ngươi tưởng như thế nào làm ta đều phối hợp, làm ngươi xin bớt giận, này tổng được rồi đi. Hảo, ngươi nói a, không được đổi ý. Tương Nhan nhìn từ Diệu lớn tiếng cười nói, sau đó từ trong lòng ngực hắn đứng dậy tới rồi đối diện ngồi thẳng thân mình. Sau đó cao giọng đem Tống Nguyên Hải hô tiến vào. Tống Nguyên Hải hành quá lễ, quy quy củ củ đứng ở nơi đó chờ phân phó. Người đi cho ta tìm một ít không đáng giá tiền ấm sành, ly, cái chai gì đó càng nhiều càng tốt. Thương Nhan cười nói, là, nương nương còn có cái gì khác phân phó sao? Tống Nguyên Hải cảm thấy cái này phân phó rất là kỳ quái, nhưng là hắn cũng không dám hỏi nhiều. Đồ vật tìm tới sau, liền đặt ở chính điện cửa, sau đó lại phóng hai cái ghế dựa, liền này đó đi, mau đi chuẩn bị một hồi phải dùng, tương nhan nghiêm trang phân phó nói, thống nguyên hải không dám trì hoãn, lập tức đi, tương nhan lại đem tích xương cùng bóng xanh kêu tiến vào, nói, các ngươi hai cái đi quan sư cùng chung quanh nhìn xem, có phải hay không có người nhìn chằm chằm nơi này, chính là phát hiện cũng muốn làm bộ không nhìn thấy, chờ đến người nhiều thời điểm lại trở về cùng ta hội báo, tích xương cùng bóng xanh hai mặt nhìn nhau, thật là cái kỳ quái nhiệm vụ, nhưng là làm cho từ diệu đồng dạng không dám hỏi nhiều, vội đi xuống, từ diệu nhìn tương nhan. Vốt cầm hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Tương nhan rảo hoặc cười, có người muốn nghe vách từng giác, chúng ta đến thỏa mãn nhân ra lòng hiếu kỳ à, đến làm nhân ra biết, ta sát thật hướng ngươi góp lời, hy vọng ngươi mưa móc đều dính, hy vọng ngươi không nghiêng không lệch hy vọng ngươi ân huệ hậu cung, làm một cái hiển lương tĩnh phi à nói cách khác thái hậu nơi đó không có biện pháp công đạo à. Ngươi nói có phải hay không? Từ rượu nhìn tương nhan, cặp kia nho đen linh động hai tròng mắt, lóe mắt Mỗi khi tương nhan muốn tính kế người khác thời điểm, cặp mắt kia nhất sẽ phá lệ loài sáng. Kia trắng non khỏe môi hơi hơi dơ lên, phóng xuất ra một cái hoàn mỹ độ cung, trắng non ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng mà đánh. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy giờ phút này tương nhan tựa như một con rảo hoạt vô cùng tiểu hồ ly, rất là đáng yêu. Tống Nguyên Hải trước hết đã trở lại, hết thảy đều chuẩn bị tốt, tương nhan gật gật đầu, lại đợi một chén trà nhỏ thời gian, tích xương cùng bóng xanh cũng đã trở lại, quả nhiên như tương nhan sở liệu. Quan sư cung phụ cận sát thật nhiều chút cung nữ thái giám thân ảnh, tuy rằng che giấu rất khá, nhưng là làm sao có thể giấu đến quá đối nơi này vô cùng quen thuộc tích xương cùng bóng xanh đôi mắt, bất quá các nàng một cái cũng không kinh động, chết trở về. Tương Nhan vô vô tay đứng dậy, mang theo đắc ý tươi cười, nhìn từ diệu nói, đi thôi, khởi công. chương 252 Người nghe rõ Thái hậu nhìn quỷ gối phía dưới tiểu thái giám hỏi, sắc mặt nghiêm túc, một bên khương bộ giao thân hình có điểm phát cương đôi tay đem khăn niết đến gắt gao mà, khớp xương đột hiện hơi hơi trở nên trắng. La, nô tài nghe được thật thật, quan sư cung đại môn quan gắt gao mà, nhưng là bên trong truyền đến xét đánh đùng đùng đủ đổ sứ vỡ vung thanh, còn có tính phi nương nương cầu xin thanh, hoàng thượng tiếng hét phẫn nộ, nô tài nghe được thật thật, tuyệt không dám nói dối. Tiểu thái giám đầu đụng tới trên mặt đất, vội trả lời. Thái hậu cùng khương bộ giao liếc nhau, thái hậu nhíu mày, ngày xưa tử liền tính là từ rượu tái sinh khí cũng chưa từng như vậy tức giận quá. Chẳng lẽ làm tĩnh phi khuyên hắn hai câu hắn liền như vậy sinh khí? Khương bộ giao tùy thời có thể xem mặt đoán ý, nhìn đến thái hậu trong mày, nhìn ngầm tiểu thái dám hỏi, ngươi nhưng đều nghe được bên trong nói chút cái gì? Hồi tiểu thư nói, nô tài ly đến tuy rằng gần, rốt cuộc cách nhóm nghe được không rõ ràng, chỉ là thanh âm đại thời điểm ngẫu nhiên nghe được như vậy vài câu. Tiểu thái dám vội trả lời, hắn biết thái hậu rất là xem loại này cái này khương bộ giao bởi vậy liền phá lệ lĩnh bợ kia nghe được cái gì nói cái gì Một câu cũng không cho để sót. Khương bội giao nhìn kêu tiểu thái dám nói, vẻ mặt có chút nghi ngờ. Là, nô tài không dám có một câu lời nói dối. Tiểu thái dám vội dập đầu, lại nói tiếp, nô tài ẩn ẩn mà nghe được hoàng thượng ở bên trong khiển trách tính phi nương nương, nói cái gì hậu cung quy củ ngươi là như thế nào học. Cư nhiên liền chấm sự tình cũng dám quản. Nô tài còn nghe được tính phi nương nương biện giải thành, chỉ là thanh âm so thấp nghe không do nói chút cái gì, sau lại còn nghe được hoàng thượng nói. Lần trước thời điểm chấm đã báo cho quá ngươi, cư nhiên còn dám mắc thêm lỗi lầm nữa, sau lại thanh âm lại thấp đi xuống, lại sau lại liền nghe được cái gì, ngươi nguyện ý quỳ liền quỳ đi, sau lại liền cái gì cũng nghe không đến. Khương bội giao vẻ mặt có chút trắng bệnh, nhéo khăn tay thậm chí đều có chút hơi hơi run rẩy, nàng thường nghe mẫu thân nói, vô tình nhất là nhà đế vương, vào cung quả quyết không thể có tình, nói cách khác khổ chính là chính mình. Tinh Phi tuy rằng trên mặt có tì vết, Nhưng là Khương Bộ Giao có thể nhìn ra được tĩnh phi trên người có một loại khó có thể miêu tả khí chất, giống như là một hồ trôn dấu phía dưới vài thập niên rượu lâu năm, lại như là tính chất nghẹt đấu ôn nhuận không tì vết bích ngọc, luôn là làm người khó có thể đem đôi mắt rời đi. Tĩnh phi tại đây hậu cung thật sự là một cái tương đối quái dị người, nàng đã từng tinh tế tìm hiểu quá ở hoàng hậu cấm túc phía trước, nàng đã từng tự mình ra cung, sau khi trở về liền cùng thay đổi một người giống nhau, đối ai đều lãnh đạm vô lễ. Mười ngày nửa tháng mới có thể cùng Hoàng hậu thỉnh một lần an, cùng chúng phi tần cũng không lui tới, như vậy một nữ tử lại cố tình ở Thái Hậu gia tới chủ trì đại cục sau, lại trở nên thủ lễ. Mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa tới cấp Thái Hậu thỉnh an, tuy rằng biểu tình như cũ nhàn nhạt, chính là có thể nhìn ra được nàng biến hóa. Hơn nữa dựa theo Hoàng thượng đối nàng sùng ái trình độ sao có thể không cho nàng tham gia tuyển tú, đây đều là chút nghi vấn, đủ loại dấu hiệu thoạt nhìn, vị này tính phi nương nương thật sự là lệnh người nắm lấy không ra. Khương Bộ Giao vẫy vẫy tay, làm trong phòng mọi người đều lui ra, lúc này mới chậm dai nói, Thái Hậu, ngài không cảm thấy sự tình rất kỳ quái sao. Thái Hậu nghe vậy nhìn Khương Bộ Giao, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp, Khương Bộ Giao được đến Thái Hậu cho phép, nghị nghị tiếp tục nói, Thái Hậu, ngài suy nghĩ một chút, vị này tĩnh phi nương nương thật sự là lệnh người đoán không ra, khuôn mặt không thế nào xuất sắc, trên mặt còn có tì vết lại thâm hoạch đế sủng, này Hậu cung không nói đến dung quý tần, vân thuộc phi bực này đại mỹ nữ, chính là Trương Đức Phi. Lý tu nghi trở kia cũng là không chút nào kém cỏi, chính là hoàng thượng lại cố tình, Đối tính phi yêu sâu sắc, thật là lệnh người đoán không ra. Còn nữa nói, tính phi tuy rằng không có tham dự lần này tuyển tú, chính là vị kia đỗ chỉ hoàn đỗ ra tiểu thư lại cùng tính phi là đồng hương, trước kia cũng từng nhận thức, nhưng là vị này đỗ tiểu thư tự tiến cung tới nay phập phẩm không chừng, chật cao chất thấp, này mặt sau có phải hay không có người nào ở thao túng. Hùng chi trừ bỏ vị này đỗ tiểu thư ai cũng chưa từng đi qua quan sư cung. Chính là này đỗ tiểu thư đi thời điểm lại cố tình đụng phải hoàng thượng Này tĩnh phi đối vị này đỗ tiểu thư lại là chèn ép lại là đề bạn Ở nô tỳ xem ra có lẽ tĩnh phi là tưởng lung lạc vị này đỗ tiểu thư Nô tì còn nghe nói vị này đỗ tiểu thư phụ thân chính là tam phẩm quan to Vẫn là tĩnh phi phụ thân người lãnh đạo trực tiếp Nơi này thật đúng là 7-8 con lệnh người đoán không ra vị này tĩnh phi rốt cuộc muốn làm cái gì Thái hậu đối tĩnh phi vốn dĩ liền tâm tồn kiên kỵ Giờ phút này nghe được Khương Bộ Giao như vậy vừa nói càng thêm chứng thực ý nghĩ của chính mình, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe Khương Bộ Giao lại thấp giọng nói, nhất lệnh nô tỳ sợ hãi không phải này đó, ngược lại là. Phía dưới nói Khương Bộ Giao có chút nói không khẩu, rốt cuộc vẫn là đại cô đương, có chút lời nói không hảo xuất khẩu. Thái hậu lại nhìn Khương Bộ Giao nói, có nói cái gì liền nói thẳng, ai ra làm ngươi tiến cung, ngươi nên biết tiến cung muốn làm cái gì, còn có cái gì không thể nói. Nghe được quá con nói như vậy. Khương Bội Giao hít sâu một hơi, lúc này mới mở miệng nói: Thái hậu, ngài suy nghĩ một chút. Dựa theo lẽ thưởng tới giảng, giống nhau phi tần hướng Hoàng thượng góp lời ân cập hậu cung, mưa móc đều dính. Trước nay đều là bị Hoàng đế tán thưởng khoan dung rộng lượng, lòng dạ rộng lớn, có dung người chi lượng, chính là Hoàng thượng lại cố tình như thế giận không thể bóc. tính phi khuyên hai lần, hai lần Hoàng thượng đều phát hỏa, đây là thái độ đã có thể lệnh người. cân nhắc, Khương bộ Giao hàm răng khe cắn môi dưới, nàng là gánh vác sứ mệnh tới. Nàng không thể giống Dung Quý Tần giống nhau lệnh gia tộc thất vọng, nàng gánh vác toàn bộ gia tộc thịnh suy, cho nên nàng không thể đi nhầm một bước, nàng nhất định phải đạt được từ Diệu Sủng ái, so tính phi còn tốt sủng, như vậy tương lai nàng sinh hài tử, mới có khả năng bị lập vì thái tử, Khương thị gia tộc mới có thể trường sủng không suy, vị cực nhân thần. Khương Bộ giao chưa nói xuất khẩu đáp án, ngay cả thái hậu nghe xong giật nảy mình, sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét, đôi tay gắt gao mà đỡ ghế rửa tay vị, một đôi mắt lộ ra sắc bén quan mang. Nàng tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Một cái hoàng đế có thể bởi vì phi tử góp lợi mà giận không thể bóc, này liền thuyết minh một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề, đó chính là hoàng đế thật sự thích tính phi. Không phải sủng ái, mà là thích, đây là tuyệt đối không giống nhau. Một cái hoàng đế chỉ có thể sủng phi tử cũng tuyệt đối không thể yêu phi tử, đây là hoàng gia kiên kỵ. Thái hậu sắc mặt âm tình bất định, khương mộ giao điểm đến tức ăn, nàng biết thái hậu kiêng kỵ nhất cái gì, nếu vào cùng, ai cũng không thể chắn nàng lộ bại giá quan sư cung thái hậu đứng dậy thần sắc gâm trầm hô theo bên người khương bộ rao lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi chương 253 cùng lúc đó từ diệu phát hỏa sự tình nhanh chóng truyền khắp trong cung không một góc cá nhân phản ứng các không giống nhau Đừng nghe nói thái hậu bại giá quan sư cung thời điểm trên mặt lại đều mang theo vui sướng khi người gặp họa biểu tình chỉ có hoàng hậu lẩm bẩm mà nói một câu cùng trai tranh chấp ngư ông chưa chắc có thể được lợi thông minh phản bị thông minh lầm Một bên sở ma ma có chút không rõ, nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, trong lòng thầm than một tiếng lại không có nói chuyện, nay đã khác xưa, có một số việc có chút lời nói cũng không tiện mở miệng. Trương Nghĩa thần đôi mắt hơi đổi, rốt cuộc theo hoàng hậu nhiều năm, hơi hơi tiến lên một bước, nói, nương nương, muốn hay không nô tải đi quan sư cùng đưa cái tin. Hoàng hậu nhìn Trương Nghĩa thần liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà nói, không cần, các có có người mệnh, tính phi mệnh ngạnh thật sự. Sở ma ma cùng Trương Nghĩa thần liếc nhau. Hoàng hậu nói chuyện bọn họ càng ngày càng nghe không hiểu, nhưng là nếu hoàng hậu nói như vậy, bọn họ cũng không thể nhiều chuyện, lần lượt lui xuống. Hoàng hậu nhìn này rộng lớn đại điện, nhìn đã từng nhất náo nhiệt địa phương, trong lòng dâng lên một cổ thật sâu mất mát. Bất quá này đó không lâu về sau đều đem sẽ biến mất, nàng như cũ sẽ là minh hạ quốc tôn quý nhất hoàng hậu, ai nếu tưởng lấy nàng mà đại chi, vậy để mạng lại đổi đi. Thái hậu đoàn người, trước tiên không có làm bất luận kẻ nào thông báo, trực tiếp tới quan sư cung đang ở thủ vệ hai cái tiểu thái giám, vừa thấy liền muốn thông báo, lại bị khương bộ giao cấp ngăn lại, thủ vệ tiểu thái giám lẫn nhau xem một cái, hai người ánh mắt chợt lóe, tức khắc lui xuống. Thái Hậu đỡ Khương Bộ giao hạ nhuyễn tiểu đối bên người nhân đạo, mở cửa. Đi theo Thái Hậu tới tiểu thái giám lập tức tiến lên chấn cửa ải sư cung dày nặng đại môn dùng sức đẩy mở ra, cánh cửa nhẹ nhàng chuyển động phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Thái Hậu đỡ Khương Bộ giao tay, nhấc chân đi vào, phía sau bọn nô tài lập tức đuổi kịp. Hô hô lạp lạp thật là hảo đổ sộ một đoàn. Thái hổ vào cửa, vòng qua trước cửa nên môn thạch điêu đại bình phong, nhìn đến trước mắt tình huống lại lập tức đứng lại chân, ánh mắt lộ ra khiếp sợ quan mang. Ngay cả đỡ Thái hổ khương bộ giao thiếu chút nữa nhịn không được kinh hô ra tiếng. Chỉ thấy tương nhan chính thẳng tắp quỳ gối trong viện, tuy nói hiện tại đã là mùa hè, chính là lạnh băng gạch xanh hàn khí vẫn như cũ thực trọng. Tương nhan bùi tóc có chút tán loạn, như là bị cái gì cấp xả rối loạn, chân cài cũng siêu siêu mèo mèo. Trên người quần áo cũng có chút hỗn độn, còn có mấy chỗ phá khẩu tử, trên mặt đất nơi nơi đều là vỡ vụn sứ men xanh mà nhỏ, Tương Nhan trên mặt không chút biểu tình, quan sư cung bọn nô tài đều quỳ gối tương Nhan phía sau, trong viện yên tĩnh không tiếng động, cho nên thái hậu đoàn người tiếng bước chân phá lệ vang dội. Tương Nhan chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đến thái hậu, ngay sau đó xoay người lại cung kính mà hành lễ nói: "Tham kiến thái hậu." Thái hậu nơi nào sẽ nghĩ đến đi vào quan sư cung sẽ nhìn thấy Tương Nhan như vậy thê thảm một màn. Trong lòng đột nhiên trào ra một cổ tức giận, nhìn tương nhan quát, đây là có chuyện gì? Tương nhan một túi người nói, là thần thiếp không cẩn thận chọc giận hoàng thượng, cho nên mới sẽ bị phạt, còn thỉnh thái hậu bất giận. Chọc giận hoàng thượng. Thái hậu nhìn tương nhan hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi như thế nào chọc giận hoàng thượng? Khương bộ dao nhìn tương nhan, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, tổng cảm thấy nơi nào giống như không thích hợp, chính là lại không thể nói tới. Nói nữa nơi này cũng không có nàng chỗ nói chuyện, chỉ có thể đứng yên không nói. Thần thiếp có phụ Thái hậu sở vọng, Thái hậu giao cho thần thiếp sự tình thần thiếp vô lực hoàn thành, còn bị Hoàng thượng ghét bỏ, thỉnh Thái hậu xử phạt. Tương nhan thấp giọng trả lời, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng đau thương, lại tiếp tục nói, Thái hậu ý chỉ thần thiếp không thể không tuân, chính là Hoàng thượng bên kia thần thiếp bởi vì nhiều lời hai câu liền rơi vào kết cục này, thần thiếp tưởng không còn có biện pháp khác, chỉ có liều chết một dán cho nên chỉ có thể quỳ gối nơi này, thỉnh Hoàng thượng dọn ra quan sư cung, từ đây không bao giờ bước vào quan sư cung nửa bước miễn cho bị tiểu nhân nói ra nói vào. Nghe đến đó, Khương Bộ giao thân thể khẽ run, sắc mặt có chút mất tự nhiên, Thái Hậu thần sắc hơi hơi vừa chậm, nói: "Làm ngươi quên hoàng thượng, lại không phải làm ngươi cùng hoàng thượng đấu võ đài, gì đến nỗi lộng tới như vậy đồng ruộng." Thái Hậu nói chính là, Thần thiếp cũng không nghĩ. Thần thiếp cũng tưởng yên phận ngốc tại quan sư cùng, cũng không cùng phi tần đi được thân cận quá, cũng không chủ động trêu chọc thị phi, trước kia thân thể yếu đuối, hoàng hậu bên kia cũng làm miễn thần thiếp sớm tối thưa hầu lễ tiết cho nên thần thiếp càng thêm lười biếng, bình thường liền đại môn cũng không ra một bước. Thái hậu hiện giờ quản lý, thần thiếp quả quyết không dám trong mắt vô tôn ti, vô trưởng bối, lúc này mới ngạnh chống thân mình mỗi ngày qua đi thỉnh an, cũng bất quá lúc này mới hơn tháng công phu, này hậu cung liền có vô số đồn đại vớ vẩn, nơi nơi nghị luận thần thiếp hành vi. Làm nhiều sai nhiều, thần thiếp đã không có cách nào, cho nên chỉ có thể như vậy chết dán. hy vọng hoàng thượng mau chóng dọn ra quan sư cung, trả ta thanh tịnh thiên địa. Tương Nhan thuốc mắt hàm chứa nước mắt, giọng nói run rẩy nói, thật sự là gương mặt trắng bệnh, mặt không có chút máu, một bộ yếu đuối mong manh mảnh mai dáng vẻ. Thái hậu trong đầu lại nhớ tới vừa rồi khương bộ giao ở vạn thọ trong cung nói qua những lời này đó, tương nhan này một phen lời nói vừa lúc giải thích Thái hậu nghi ngờ, còn nữa mấy ngày nay Thái hậu lại là tình tế cha hỏi tương nhan tiến cung sau tình huống, biết nàng chung quá độc, chịu quá phong hàn, thân thể điều dưỡng thật lâu mới chậm rãi khôi phục lại, sắc thật so với người bình thường uốn nhược một ít lại nhìn đến nàng vì chấp hành chính mình mệnh lệnh, không tiếp cùng hoàng đế đấu. võ đài trong lòng hoài nghi đã đi hơn phân nửa, nhìn tương nhan nói, ngươi cũng là cái thẳng tâm nhãn, còn không mau lên. tương nhan lại lắc lắc đầu, nói, hiện giờ ta gánh vác hư danh, mỗi người đều nói hoàng thượng mỗi ngày đêm túc quan sư cung, lại không biết cùng ở một viện lại đang ở hai nơi, cùng với bị người mỗi ngày nghi kỵ đấu kỵ, thần thiếp tình nguyện liều chết đem hoàng thượng thỉnh suất quan sư cung, còn thỉnh thái hậu ân chuẩn. tương nhan như thế chấp nhất. Ngay cả Khương Bộ Giao cũng nhịn không được hoài nghi chẳng lẽ chính mình thật sự đã đoán sai. Nhìn đến tương nhan bộ dáng sắc thật không giống như là nói dối, trong lúc nhất thời liền nàng cũng không thể xác định. Bất quá có một chút nàng lại không rõ, vì thế nhịn không được thấp giọng hỏi nói, tĩnh phi nương nương chẳng lẽ liền không nghĩ cùng Hoàng thượng ở bên nhau. Cứ nhiên hạm như vậy nhận tâm đem Hoàng thượng đuổi ra đi, đây chính là phạm vào tử tội, Hoàng thượng lại há có thể là bị người tả hưu. Còn nữa nói, Hoàng thượng nếu thật sự đi rồi, thật sự bực tĩnh phi nương, nương. Tính phi nương nương sẽ không sợ thất sủng sao? Tương Nhan đã sớm đoán được sẽ có người ở Thái hậu bên người bảy mưu tính kế, nói cách khác Thái hậu nơi nào sẽ hành sự cùng trước kia khác nhau rất lớn, trước kia Thái hậu cũng sẽ không làm loại này giết địch một ngàn tự tổn hại 800 chiêu số, đi bước một đi cực ổn, nói cách khác đương kim hoàng đế cũng sẽ không làm hoàng đế. Tuổi càng lớn hành sự càng hồ đồ, không nghĩ tới quả nhiên bị Tương Nhan đoán trúng, hôm nay cũng coi như là không có bạch vất vả một hồi, cuối cùng xác định Thái hậu bên người người cư nhiên là nàng. Chỉ là xem nàng bình thường văn văn tính tĩnh, không nghĩ tới thế nhưng tâm tư như thế ác độc. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu đưa tới cửa tới, cũng đừng trách ta không cho người mặt. Chương 254 Tương Nhan ngẩng đầu, nhìn Khương Bội Giao, trong mắt hiện lên một tia thanh lãnh quả mang, nhìn Khương Bội Giao nói, lấy xác thị quân, sát suy tắc cái lỏng, Tương Nhan khinh thường tại đây. Khương bộ Giao sắc mặt đại biến, một khuôn mặt lập tức xấu hổ đến phấn hồng, Tương Nhan một ngữ mệnh trung hồng tâm. Tương Bộ giao sắc thật cảm thấy chính mình so tương nhan xinh đẹp, tương nhan lại có thể như thế thâm hoạch đế sủng, trong lòng là không phục lắm, chỉ là không nghĩ tới tương nhan cư nhiên sẽ làm cho thái hổ mặt nói nói như vậy, trong lúc nhất thời xấu hổ và giận dữ khó đã. Thái hổ nghe vậy, một lần nữa xem kỹ tương nhan liếc mắt một cái, nhìn đến nàng song thanh minh đều có một khẩu ngạo khí, thần thái thản nhiên không có một tia đáng khinh, chính là quỷ gối nơi đó, lại cũng tản ra không cho phép người khác coi khinh uy nghiêm. Thái hậu tuy rằng đồng ý tương nhan nói lại cũng sẽ không làm khương bội giao khó coi, vì thế chậm rãi nói, hoàng thượng đâu? Tương nhan túi lầu nói, đã trở về nghi nguyên điện. Vậy ngươi cũng đứng lên đi, này đầu gối còn muốn hay không? Hoàng thượng hỏi tới liền nói ai ra làm ngươi lên. Thái hậu cao mày nói, tương nhan nghe vậy chỉ phải cảm tạ ân, tương nhan chính mình đứng lên lại không ngờ dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất, may mắn sóng lăn tăn một phen bám trụ nàng, muốn thật là té ngã tại đây đầy đất mảnh nhỏ thượng. Hậu quả khó liệu. Tĩnh phi, tuy rằng ngươi này cử trung tâm đáng khen, nhưng là cũng quá mang thẳng một ít. Về sau không cần như vậy. chuyến ra đi không thấy được là chuyện tốt. Thái hậu mày lại nhăn, đơn giản là chuyện này là nàng làm tương nhan đi làm. Hiện giờ nháo đến nước này, Thái hậu cũng cảm thấy mặt mũi có tổn hại, chính là cố tình tương nhan làm lại chọn không làm lỗi chỗ, trong lòng cũng rất buồn bực. Là, cần tuân Thái hậu ý chỉ. Tương nhan túi lầu đáp. Như vậy một nháo, chỉ sợ hoàng thượng đã nhiều ngày cũng sẽ không lại đây. Ngươi hảo sinh tính dưỡng, hoàng thượng bên kia ai ra tự nhiên sẽ phái người đi hầu hạ. Lược hạ như vậy một câu, Thái hậu mang theo người mênh mông quần quần đi rồi, Tương Nhan nhìn Thái hậu bóng dáng, khỏe miệng gợi lên một tia mỉm cười, duỗi tay gọi quá bóng xanh nói, lập tức đi Tân Tu cung tản tin tức này, liền nói Thái hậu muốn làm lại tú trong cung chọn lựa một người đi hầu hạ hoàng thượng, nhớ kỹ phải làm thiên y để vô phùng, đừng làm người biết tin tức là từ quan sư cung truyền ra đi. Nương nương yên tâm đi, bảo đảm sẽ không ra một chút kém. Bóng xanh xoay người đi, tiến cung này hồi lâu tới nay, điểm này việc nhỏ còn tính chuyện gì, này trong cung nhân viên phức tạp, muốn tìm kiếm một tin tức nơi phát ra nhưng không thế nào dễ dàng. Từ diệu từ trong trong điện đi ra, một đại hoành bế lên tương nhan hỏi, đầu gối đau không đau? Đau? Tương nhan cao mày nói, mùa hè vốn là xuyên mỏng, lại quỳ lâu như vậy có thể không đau sao? Ta liền nói quá không cho ngươi dùng này khổ nhục kế, ngươi càng không nghe, xứng đáng chính mình chịu từ rượu ôm tương nhan vào nội điện. Quan sư cung bọn nô tải sớm đã tan đi chỉ còn lại có vài người thu thập mặt đất thượng mảnh sứ vỡ, khỏe miệng đều mang theo nồng đậm ý cười, từ Diệu như vậy thường tiếp tương nhan các nàng sớm đã thấy nhiều không trách. Vào nội điện, từ Diệu tự mình cấp tương nhan xoa đầu gối, sóng lăn tăn trong khoảnh khắc liền đưa tới ấm bao, mỗi cái đầu gối phóng một cái, nói, hơn một hơn, đem khí lạnh đều hơn ra tới, miễn cho rơi xuống bệnh can. Nói xong liền lén lút lui xuống. Tương nhan nhìn từ Diệu hỏi, Thái Hậu nhưng nói muốn tìm cái mỹ nữ cho ngươi đưa đi đâu, ngươi làm sao bây giờ? Từ Diệu ngẩng đầu nhìn Tương Nhan, đôi mắt một loan, cười nói, chấm công việc bận rộn, sẽ ở Đức Phụng Điện phê một đêm tấu trương, nơi nào có thời gian nhìn cái gì mỹ nữ. Tương Nhan nghe vậy khỏe miệng liền cong lên, nhìn Từ Diệu cho nàng xoa đầu gối, trong lòng cảm thấy thật là thoải mái. Chỉ cần hai người đồng tâm nàng còn sợ cái gì? Chẳng qua trong lòng còn có chút lo lắng, Thái Hậu cũng không phải một cái gặp được khó khăn liền khuất phục người. Cương bội giao lại là cái rất có tâm kế, còn có cái kia vân thu nhu, cũng là như hổ rình mồi, chính mình vạn không thể thả lỏng cảnh giác. Này đó lo lắng sự tình tương nhan không tính toán nói cho từ diệu, rốt cuộc hắn phiền lòng sự tình cũng không ít, chỉ cần chính mình có thể ứng phó được, nàng không nghĩ cho hắn thêm phiền thoái. Tương nhan nghĩ chỉ cần tin tức này tản đi ra ngoài, đỗ chỉ hoàn tình cảnh sẽ tốt một chút, đại gia đầu mâu lại sẽ đối thượng Khương bội giao, rốt cuộc thái hậu muốn tuyển người tự nhiên là tuyển người trong nhà xem các nàng có hay không thủ đoạn ngăn cản khương bộ rao hy vọng các nàng sẽ không làm nàng thất vọng cười cái gì cùng cái tiểu hồ ly tựa mà từ diệu nhìn tương nhan khỏe miệng tươi cười thật lâu không phục hồi tinh thần lại suất khẩu hỏi tương nhan ngẩng đầu đối thượng từ diệu đôi mắt đạm đạm cười mặc cho sóng gió vẫn yên ổn ngồi câu cá từ diệu đang muốn treo chọc hai câu đông nhiên ngoài cửa truyền đến lý đức an thanh âm hoàng thượng biên cương cấp báo từ diệu theo bản năng đứng lên thanh âm hơi mang kích động mà nói Lấy tiến bảo. Tương Nhan trong lòng cũng có chút khẩn trương, dựa theo thời gian tới tính, này hẳn là Nam Hân Vương đến Nam Cương sau đệ nhất phân cấp báo, hẳn là đã cùng Lạc tang Quốc từng có giao phòng, rốt cuộc là thắng hay bại, lo lắng không thôi. Lý Đức An lập tức bước nhanh đi đến, đôi tay chỉnh lên mang mổ đỏ dược si phong ấn phong thư. Từ rượu dối tay nhận lấy, dùng sức xé mở phong thư khẩu, lấy ra bên trong giấy tinh tế đọc lên. Tương Nhan nhịn không được xuống giường, Lý Đức An sớm đã lui đi ra ngoài. Tương Nhan tinh tế đánh giá Từ Diệu thần sắc, chỉ thấy hắn đầu tiên là những mày, theo sau lại mặt mang tới cười, đôi mắt chỗ sâu trong đều có ý cười, Tương Nhan chỉ cảm thấy một lòng lúc này mới thả lỏng lại, nhẹ nhàng hỏi, nói chút cái gì? Từ Diệu nghe vậy xoay người lại nhìn Tương Nhan nói, ngươi thật là ta phúc tinh, chắc không được Lưu Hạc Năm đã từng nói qua, ngươi là ta mệnh trùng chú định quý nhân, hiện giờ xem ra có lẽ thật là. Tương Nhan có chút mơ hồ, nhìn Từ Diệu hỏi, có ý tứ gì? Ta như thế nào đều nghe không hiểu Cái gì quý nhân? Lưu Hạc Năm cái kia đạo sĩ thúi lại nói gì đó. Chỉ cần nhắc tới Khởi Lưu Hạc Năm, Tương Nhan liền cảm thấy từng đợt buồn bực, chưa thấy qua như vậy rảo hoa người, như vậy không phải người, như vậy làm muốn làm nàng sẽ thành hai nửa người. Từ Diệu biết Tương Nhan đối Lưu Hạc Năm vẫn luôn là ghi hận trong lòng, chính là đến tuột cùng là vì cái gì hắn lại còn không biết, giờ phút này lại thấy Tương Nhan thần sắc, nhịn không được truy vấn nói, ngươi cùng Lưu Hạc Năm chi gian rốt cuộc có cái gì ân oán? Lớn đi, làm ta thấy đến hắn nhất định hảo hảo giáo hơn hắn một đốn. Tương Nhan cho mày, thượng một lần tên hỗn đả này cư nhiên trước đó chạy, tiếp theo đã có thể không dễ dàng như vậy, chờ nàng bắt được hắn, nhất định sẽ hảo hảo hỏi một chút hắn. Đến tột cùng là vì cái gì? Từ diệu càng ngày càng tò mò, Tương Nhan rất ít như vậy nghiến răng nghiến lợi mà nói một người. Tương Nhan tức khắc sử sốt này nhưng nói như thế nào? Không có biện pháp giải thích à, chẳng lẽ nói nàng muốn hồi hiện đại đi, cần thiết muốn lưu hạc nằm kêu lão đạo sĩ hỗ trợ. Ít nhất hiện tại Tương Nhan loại này lời nói là không dám nói ra khẩu, vạn nhất đem nàng trở thành yêu quái liền không hảo. Tương Nhan trước mắt, nhìn từ Diệu hỏi, cái kia về sau lại nói, ngươi vừa rồi nói ta là phúc tinh của ngươi, Nam Hơn Vương tin thượng nói gì đó, chiến sự thuận lợi sao? Có hay không đánh thắng trận? chương 255, từ Diệu nhìn Tương Nhan nói sang chuyện khác, trong lòng than nhỏ một tiếng, nàng vẫn là không chịu nói cho chính mình, bất quá hắn nguyện ý đi chờ. Vì thế theo thuốc lá để tài nói, Phương Bắc binh lính mới tới Tây Nam thực không thích hứng, có không ít người đều ngã bệnh, đi theo quân y tuy rằng đã tận lực trị liệu, nhưng là khởi sắc không phải rất lớn, chỉ là không nghĩ tới Nam Hân Vương tự mình đi tìm kiếm địa phương đại phu thời điểm, cư nhiên sẽ đụng phải bạch trọng giao, vì thế bạch trọng giao không nói hai lời liền thêm vào quân y hằng ngũ, ngắn ngủn bảy tám thiên thời gian khiến cho mọi người thân thể bình phục. Tương Nhan sử sốt, thiên hạ thật là việc lạ gì cũng có, Nam Hân Vương cư nhiên sẽ đụng phải bạch trọng giao Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy xảo sự tình, đột nhiên nghe được bạch trọng giao tin tức, tương nhan trong lòng thế nhưng nha một tia kích động, đối với bạch trọng giao tương nhan luôn là có một phần ấy nấy, hiện tại biết hắn chính tùy quân đánh giặc, trong lúc nhất thời nói không nên lời là cái gì cảm giác, tổng cảm thấy trong lòng trướng trướng, không được ngươi tưởng người khác. Từ diệu đột nhiên đem tương nhan đủng tiến trong lòng lực nhẹ nhàng mà ở nàng bên thai nói, hắn sẽ tìm được thuộc về hắn nữ hài tử, không được ngươi trong lòng lại nghi hắn ngươi trong lòng chỉ có thể nghĩ ta, có nghe hay không. Tương Nhan nghe vậy nhìn không được cười khẽ ra tiếng, rối tay hủy diệt hốc mắt nước mắt, nói, còn nói chút cái gì. Từ rượu lôi kéo Tương Nhan ở trên giường ngồi xong, cười nói, hai quân đánh với, ngươi theo như lời câu liêm thương quả nhiên phái thượng đại công dụng, lần đầu tiên đánh với quân địch liền ăn lỗ nặng, thiệt hại ngựa một ngàn nhiều thất, bắt sống tù binh hơn 800 người, giết địch 2.000 ngàn dư, nam hân vương một trận chiến trấn biên cương, vì ta minh hạ quốc dường quốc uy Tương Nhan đôi mắt hơi nhuận, có cái gì có thể nhìn chính mình ái người vui vẻ ra mặt càng vui vẻ sự tình. Nghĩ nghĩ nói, câu Liêm Thương tuy rằng nổi lên đại tác dụng, chính là nếu là chủ tướng không có chỉ huy binh lính, bài binh bố trận bản lĩnh, mặc cho ngươi tái hảo mưu kế cũng vô dụng, cho nên nói này không phải câu Liêm Thương công lao, là Nam Vân Vương công lao. Hắn không có làm ngươi thất vọng, không có làm Minh Hạ quốc bá cánh thất vọng, chỉ là này chỉ là cái mở đầu, về sau sự tình còn rất khó nói. Vạn không thể tự cao tự đại, bị địch nhân bắt được cơ hội. Từ Diệu đã sớm biết Tương Nhan sẽ không kể công, nhưng là hắn lại bỏ vào trong lòng, hắn biết Tương Nhan nghĩ muốn cái gì, hắn nhất định sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất đi làm, cho nàng muốn hạnh phúc, chỉ là hiện tại xem ra thời cơ còn không đến, cho nên mặc kệ là hắn vẫn là nàng, đều phải lẫn nhau nhẫn mại. Biên cương đại thắng, tức khắc làm Từ Diệu tâm thỉnh trở nên hưng phấn lên. Dặn dò Tương Nhan hảo sinh nghỉ ngơi sau, thẳng đi Đức Phục điện, hắn còn muốn cẩn thận nhìn xem bước tiếp theo nên làm như thế nào. Muốn cùng quần thần thương nghị, một chốc một lát chỉ sợ nhàn không xuống dưới. Tương Nhan nhìn từ rượu rời đi bóng dáng, khỏe miệng lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Sóng lăn tăn lúc này đi đến, từ tay háo lung lấy ra một phong thơ đưa cho Tương Nhan, nói, nương nương, Dương Châu tới tin. Tương Nhan duỗi tay tiếp nhận đi vào tay pha trầm, phong thư thượng là liêu chi đạo chữ viết, Tương Nhan thuận tay xé mở phong thư khẩu, lấy ra giấy viết thư, chừng bảy tám trang hậu, Tương Nhan mở ra giấy viết thư, tinh tế nhìn. không đợi xem xong. Tương nhan sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi, sóng lăn tăn ở một bên cũng không dám ngôn ngữ, chỉ thấy tương nhan bình ổn tức giận lại tiếp tục nhìn đi xuống, xem xong sau đem giấy viết thư lại thả lại phong thư, bỏ vào phía trước cửa sổ đa bảo cách nội, yên lặng không nói. Nương nương, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Sóng lăn tăn xoay người pha ly trà lại đây cấp tương nhan phong tới giường đất trên bàn, thấp giọng hỏi nói. Sóng lăn tăn, về sau độ chỉ hoàn lại có đưa hướng ngoài cung thư tín trực tiếp tiệt xuống dưới, không được phát hướng ngoài cung. Tương nhan thanh âm hỗn loạn nhẹ nhẹ lạnh thấu xương. Sóng lăn Tăng tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là lập tức liền ứng hạ, nói, nương nương, có phải hay không đỗ chỉ hoàn nói gì đó không nên lời nói. Tương nhan gật gật đầu, nói, nàng nói cho nàng chính mình ra người đảo cũng không có gì, chỉ là cái này ngu ngốc, ít nhất tìm cái mịt mở điểm từ che lấp một chút. Nếu là này tin bị người có tâm phát hiện tiệt xuống dưới còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Ta lợi dụng này tuyến vì Hoàng thượng chủ tiền sự tình tuyệt đối không thể để cho người khác biết, nói cách khác chính là Hoàng thượng cũng không giữ được ta, việc này nghiêm trọng tính, ngươi hẳn là biết đến. Nói tới đây tương nhan dùng sức buộc chặt nắm tay, đôi mắt theo bản năng mà nhắm lại, thật sâu mà hít một hơi, lúc này mới mở to mắt nói, ngươi đi tra một chút nàng thông qua cái gì con đường ra bên ngoài đưa tin, về sau phạm là nàng viết thư tín đều không thể bị người khác phát hiện, nhưng là vẫn là phải biết rằng nàng đều viết chút cái gì. Cho nên chuyện này không cần kinh động đỗ chỉ hoàn, ngươi chỉ cần đem truyền tin người không chế được là được, từ hắn nơi đó đem thư tín trực tiếp tiễn Xuống dưới đưa đến ta nơi này tới là được. Sóng lăn tăn sắc mặt có điểm trắng bệnh, nàng đã sớm biết chuyện này không dễ dàng làm, chính là tương nhan vì từ rượu muốn mạo lớn như vậy nguy hiểm, cung phi cùng ngoại thần cấu kết đây chính là diện chín tộc tội lớn. Sóng lăn tăn ngấm lại đều cảm thấy chân mềm, nghĩ nghĩ còn nói nói, nương nương, chuyện này bằng không liền như vậy thôi bỏ đi. Ngài gánh lớn như vậy nguy hiểm quá không có lời, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, đây chính là diệt chín tộc tội lớn. Sóng lan tăn chỉ mình tâm quyền, tương nhan thật là nàng gặp qua tốt nhất chủ tử, nàng không thể mắt thấy nàng thân hãm hiểm cảnh. Tương nhan nhìn sóng lan tăn, nàng biết nàng quan tâm nàng, nhẹ nhàng cười nói, người khác không biết, ta lại không có giấu ngươi, chuyện này xác thật quá mức quan hệ trọng đại, tích xương cùng bóng xanh tuy rằng là ta mang đến nha hoàn, nhưng là rốt cuộc không có ngươi trải qua quá sự tình nhiều. Ta sợ các nàng cầm giữ không được, cho nên các nàng cũng không biết. Ngươi là hoàng thượng tin được người, cũng là ta tin được người. Chuyện này nói cùng ngươi nghe. Gần nhất ta là tin được ngươi. Thứ hai ngươi ổn được sẽ không bởi vì một đinh điểm sự tình liền sẽ lộ ra dấu vết, cho nên nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Trăm triệu không thể tiết lộ một đinh nửa điểm tiếng gió. Ngươi nhưng minh bạch. Sóng Lan tan nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng biết chuyện này tính nguy hiểm, nói: Nương nương cứ việc yên tâm đi. Nô tỳ biết nặng nhẹ, ta đây liền đi tìm kia tiểu thái giám tin tưởng hắn sẽ minh bạch làm cái gì lựa chọn. Tương Nhan nhớ tới tin trung liếu chi đạo lời nói, một cổ bực bội nảy lên trong lòng, nếu là đỗ chính nắm rõ rắc cái gì, chẳng phải là kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ còn muốn liên lụy liêu ra người, tuy rằng đối với liêu ra người trừ bỏ bình di nương Tương Nhan không có gì nhưng nhớ mong, nhưng là nếu là bọn họ bởi vì chính mình mà mất đi sinh mệnh, Tương Nhan đời này cũng sẽ không tâm an. Tương Nhan gọi tiến tích xương, thần sắc ngưng trọng nói, Tây Nam đại thắng, Hoàng thượng đêm nay khẳng định sẽ đại yến quân thần, Thái Hậu nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, đêm nay thượng ngươi phái người nhìn chằm chằm tân tu cung, đặc biệt chú ý khương bộ giao, mặc kệ dùng biện pháp gì tóm lại không thể làm nàng tiến nghi nguyên điện, tất yếu thời điểm, có thể dùng phi thường thủ đoạn. Nhớ kỹ một câu, người thông minh nói chuyện, bản nhân động thủ. chương 256 Nam Vân Vương trận chiến mở màn đại thắng tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hậu cung. Ngay cả thái hậu đều chuẩn bị buổi tối ở vạn thọ cung chuẩn bị yến hội làm hậu cung chư phi tiến đến thấu cái náo nhiệt, nhạc ai nhạc ai. Hoàng thượng ở vinh An Đại Điện Ban Yến Quân Thần, thái hậu tại hậu cung mở tiệc, hoàng hậu ngược lại như là dâu ria giống nhau. Tương Nhan nhìn làm ở thái hậu xuống tay hoàng hậu, trên mặt trước sau treo nhàn nhạt ý cười, chỉ là kêu ý cười lại không có ở đôi mắt chỗ sâu trong xuất hiện quá. Tương Nhan vẫn luôn cảm thấy trong khoảng thời gian này hoàng hậu quá điệu thấp, điệu thấp lệnh người bất an Chính là mặc kệ là Thái Hậu vẫn là vân thuộc phi các nàng đều không có phát hiện có cái gì không thích hợp chỗ, tựa hồ Hoàng Hậu bị cấm túc thả ra sau nên như vậy một bộ tiểu tức phụ bộ dáng Tương Nhan trong khoảng thời gian này cố ý làm Tống Nguyên Hải nhiều hơn chú ý dực khôn cung nhất cử nhất động, trừ bỏ Hoàng Hậu ngẫu nhiên sẽ cùng nhà mẹ để người thấy một mặt, còn lại thời gian đều là ở rực khôn cung nốc căn bản sẽ không bước ra rực khôn cung một bước. Tương Nhan mỗi lần nghe được Tống Nguyên Hải nói như vậy tuy rằng cảm thấy trong lòng quái quái nhưng là không có tìm được cái gì dấu vết để lại, cũng chỉ có thể đem hoài nghi áp tiến trong lòng. Đêm nay Thượng Thái Hậu hưng thú đâu chỉ là cao, quả thực chính là cười đến không khép miệng được, lại còn có làm lại tú cung 18 danh tú nữ cấp tuyên lại đây, vạn thọ cung trong đại điện rộn ràng nốn nháo tất cả đều là người, tương nhan ngược lại cảm thấy có điểm không thoải mái, uống rượu đến một nửa, liền tìm cái lấy cớ lui ra tới. Nhớ tới vừa rồi Thái Hậu vừa rồi chính thức nói qua muốn làm lại tú nữ tuyển một người đêm nay đi hầu hạ từ rượu, Trong lúc nhất thời trong đại điện không khí càng thêm nhiệt liệt, Tương Nhan thật sự là chán ghét trường hợp này, vì thế tố cáo tội chuẩn bị hồi quan sư cung, lại không ngờ ở cửa đụng phải vừa trở về Lý Tu Nghi, hai người đi rồi cái mặt đối mặt, Lý Tu Nghi trước cấp Tương Nhan thần an. Tương Nhan đối mặt Lý Tu Nghi tổng cảm thấy trong lòng có điểm không thoải mái, nhớ tới nàng cùng Quảng Lăng Vương quan hệ, trong lòng liền cảm thấy rất là đồng tình, nhưng là đồng tình này hai chữ, tại hậu cung là nhất không thể đề cập. Nương nương hôm nay sắc mặt không tốt lắm. Có phải hay không không quá thoải mái? Lý Tu Nghi cười hỏi, cũng không có hướng trong đại điện đi, ngược lại đứng ở tương nhan bên người, nhìn lên không chung, cười nói. Tương nhan thấy Lý Tu Nghi như vậy ngược lại ngượng ngùng liền như vậy tránh ra, đạm đạm cười nói, cũng không có gì, bất quá là bị điểm lệnh, quá mấy ngày liền không có việc gì. Lý Tu Nghi nhìn bầu trời chợt lóe chợt lóe ngôi sao, thanh âm nhu nhu nói, ta nương nói cho ta, bầu trời ngôi sao chính là người linh hồn, mỗi người đều có thuộc về chính mình một ngôi sao. Tính phi nương nương cảm thấy đúng không? Tương Nhan đốn giác kinh ngạc, Lý Tu Nghi hôm nay cũng rất kỳ quái, vì thế theo nàng nói nói, có khả năng đi, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, bất quá cái này cách nói nhưng thật ra thực mới mẻ, nói như vậy nói, người sau khi chết chẳng phải là đều phải trở lại bầu trời đi. Đúng vậy, sau khi chết đều phải trở lại bầu trời đi, ngươi nói về tới bầu trời có phải hay không liền tự do, muốn làm cái gì liền làm cái đó, không còn có như vậy nhiều ràng buộc, không còn có như vậy nhiều bất đắc dĩ. Lý Tu nghi khỏe miệng lộ ra một cái chua xót tươi cười. Tương Nhan nhìn trong lòng hơi đau. Nếu không phải trong lúc vô ý gặp được nàng cùng Quảng Lang Vương gặp lén, Tương Nhan có lẽ này sẽ căn bản không hiểu nàng vì cái gì nói như vậy. Nhưng là hiện tại nàng cũng hiểu được. Tồn tại không có cơ hội cùng Quảng Lang bên nhau cả đời, chỉ hy vọng sau khi chết có thể tự do tự tại truy tìm chính mình chân ái. Tương Nhan không đành lòng làm nàng thất vọng, vì thế nói, nghe nói người đều là có linh hồn, linh hồn đều là tự do, tự nhiên là muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nhân ra pháp luật chỉ là nhằm vào người, lại không nhằm vào quỷ hồn. Lý Tu Nghi nghe đôi mắt hơi lượng, nhìn Tương Nhan lộ ra một cái vui thích tươi cười, nói, nương nương nói chính là thật vậy chăng? Nếu thật là như vậy thì tốt rồi. Có phải hay không thật sự ta không biết, ta chỉ biết chỉ cần trong lòng có tín niệm, tâm nguyện liền sẽ trở thành sự thật. Tương Nhan khỏe miệng cũng mang theo vẻ tươi cười, nàng chỉ nghĩ chỉ mình lực lượng cấp Lý Tu Nghi một chút an ủi, rõ ràng gần trong găng tức, lại không thể bên nhau ôm nhau. Như vậy thống khổ thật là lệnh người vô pháp tưởng tượng. Lý Tu nghi tự mình lầm bẩm, tín niệm. Cười nhạo một tiếng, quay đầu tới nhìn Tương Nhan, trên thế giới này cũng không phải sở hữu sự tình có tín niệm là có thể có viên mãn kết quả, nương nương chẳng lẽ không cho rằng sao. Chỉ cần nỗ lực qua, có được qua, cũng không có gì hào hối hận. Đã từng có được cũng là một loại hạnh phúc, có người liền đã từng có được cũng không nhất định từng có. Tương Nhan theo bản năng buột miệng tốt ra, lời vừa ra khỏi miệng liền có chút hối hận lập tức bổ cựu nói, người với người chi gian duyên phận ông trời sớm coi an bài, chúng ta này đó phàm nhân làm sao có thể cãi lời, thuận theo tự nhiên tốt nhất. Tựa như ta giống nhau, thêm quá hai người, lưng đeo khắc phù, xấu lộ chữ, chính là những cái đó đã từng trào phung quá ta người, lại như thế nào sẽ nghĩ đến hiện giờ ta cao cao đứng ở các nàng trên đỉnh đầu, đây là mệnh. Lý Tu Nghi chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nghe được tương nhan nói mình như vậy, vội nói, nương nương không cần để ý tới trước kia những cái đó sự tình. Ngài nói đúng, này hết thảy đều là mệnh trung chú định, ai cũng ngăn cản không được. Nương nương trời sinh phú quý mệnh, lúc này mới vào được thiên gia, tận hưởng tôn vinh. Tương Nhan phụt một tiếng bật cười, lần đầu tiên nàng cùng Lý Tu Nghi có thể nói lâu như vậy, nói, sắc trời không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Mệnh trung chú định cũng hảo, thời thế bức bách cũng hảo, chúng ta làm nữ nhân cũng chỉ có nước chảy bèo trôi thôi. Tương Nhan cuối cùng một câu nói rất có học vấn, nàng hy vọng Lý Tu Nghi có thể minh bạch những lời này hàm nghĩa. Ở như vậy xã hội hạ, không cần làm ra bất luận cái gì lô mãng sự tình tới, nước chảy bèo trôi mới có thể bảo mệnh. Lý Tu Nghi lầm bẩm tự nói, hồi lâu mới nói nói, vẫn là nương nương nói rất đúng, nước chảy bèo trôi. Tương Nhan cười xoay người, nói, ngươi vào đi thôi, ta cũng nên đi trở về, thân thể có chút không thoải mái, đi về trước nằm một hồi. Thân thiếp cung tiễn nương nương. Lý Tu Nghi vội hành lễ, giờ khác này nhìn Tương Nhan so dị vạng thân cận rất nhiều. Tương nhan trên mặt cái loại này không tự giác liền có chứa nhàn nhạt hạnh phúc tươi cười, chính là nàng lớn nhất theo đuổi, nếu chờ đến nào một ngày, nàng có thể chính đại quang minh giúp vào người nọ trong lòng ngực, nàng cũng sẽ cười đến như thế hạnh phúc. Tương nhan bước đi muốn đi, đột nhiên vạn thọ cung trong đại điện ra tới từng đợt thê lương tiếng kinh hô, còn kèm theo bản ghế va chạm thanh, trong chớp mắt công phu liền có tiểu cung nữ liều mạng mà ra bên ngoài chạy, trong miệng còn kêu, "Chuyên ngựa ý đi, mau chuyên ngựa ý đi." Chương 257 Vạn thọ cung đại môn chi lạp một tiếng liền đóng lại, tương nhan muốn đi cũng đi không xong, Lý Tu Nghi cùng thiên nhiên liếc nhau, hai người hai mặt nhìn nhau cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, theo bản năng tương nhan liền phải hướng bên trong đi xem, Lý Tu Nghi vừa thấy không hề nghĩ ngợi dối tay liền kéo lại tương nhan, buột miệng thốt ra, không cần đi vào. Tương nhan vừa thấy, mặt mang nghi hoặc nhìn Lý Tu Nghi, Lý Tu Nghi tự biết có điểm thất thố, vội giải thích nói, trong đại điện đã xảy ra sự tình, chúng ta lại không ở bên trong. Này một chút đi vào chính là có miệng cũng nói không rõ. Vạn thọ cung đại môn đều đóng lại, ngược lại không bằng ở chỗ này chờ, chờ sự tình tra ra cái tí xỉu dần mèo tới lại đi vào cũng không mượn. Tương Nhan nghe vậy sắc mặt vừa chậm, nói, vẫn là tu nghi nghĩ đến chú đáo, là không nên như vậy lô mãng đi vào. Tương Nhan nói này dối tay chiêu quá ở một bên chờ tích xương, phân phó nói, đi xem đã xảy ra sự tình gì. Làm cho lý tu nghi mặt Tương Nhan không thể phân phó càng nhiều. Nhưng là Tích xương đã có thể minh bạch tương nhan ý tứ, gật gật đầu nói, "Nô tỳ đã biết, này liền đi xem." Lý Tu Nghi đến không có triệu hoán bên người người đi xem xét, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, thần thái bình yên, không có một tia sốt ruột. Đối với bên người tương nhan nói, "Hậu cung nữ nhân tranh đấu khi nào hiu, đêm nay thượng không biết ai lại xui xẻo." Tương nhan trầm mặc không nói, nghe vừa rồi thanh âm tựa hồ có điểm giống khương bộ dao, nhưng là cũng không thể khẳng định, nhíu mày, người nào cũng dám ở thái hậu trong yến hội động thủ. Thật là đủ lớn mật. Nhìn đến tương nhan không nói lời nào, Lý Tu Nghi nhàn nhạt cười nói, tĩnh phi nương nương tiến cung thời gian còn thiếu, chưa thấy qua này đó, thần thiếp tiến cung thời gian dài, gặp qua cũng không phải một lần hai lần, đã không có gì kinh ngạc, nếu là nào một năm không phát sinh một hai việc ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Tương nhan than nhẹ một tiếng, nàng hiện giờ là cái gì cũng không thể nói, rốt cuộc từ rượu chuyên sủng với nàng vắng vẻ khác phi tử, hiện tại nói cái gì đó đều sẽ làm người cảm thấy chán ghét, đơn giản một câu cũng không nói miễn cho nói nhiều sai nhiều. Thấy tương nhan trầm mặt, Lý Tu Nghi cũng không nói, hai người liền như vậy lẳng lặng mà đứng, chờ tin tức. Qua ước chừng nửa nén hương thời gian, bóng xanh lại chạy tới, tích xương cũng không có trở về, tương nhan đến không có cảm thấy kỳ quái, bóng xanh trước cấp hai người hành lễ, lúc này mới nói, Khương Tiểu Thư không biết sao lại thế này, trên người trên mặt đột nhiên nổi lên tảng lớn hồng trần, ngừa đến muốn mệnh, Thái Hậu chính làm người bắt lấy tay nàng không cho nàng đi bắt đi cào, miễn cho phá tướng. Tương Nhan trong lòng chấn động, hỏi: "Như thế nào sẽ hiểm đẹp liền sẽ nổi lên hồng bệnh sởi?" Cái này nô tỷ cũng không rõ ràng lắm, Thái hậu Lôi đỉnh giận dữ, làm người phong bế vạn thọ cung đại môn, nói là muốn điều tra rõ mới có thể làm mọi người rời đi. Bóng xanh thấp giọng trả lời. Tương Nhan gật gật đầu, nhìn nàng nói: "Ta nơi này không có gì sự tình, ngươi đi vội đi." Bóng xanh gật gật đầu liền đi, Tương Nhan nhìn Lý Tu Nghi, hỏi: "Lý Tu Nghi có biết đây là vì cái gì?" Đột nhiên toàn thân khởi hồng bệnh sởi. Dựa theo bệnh trạng tới nhìn như trang đối thứ gì tương đối mất cảm, tỉ như nói ăn cái gì không nên ăn đồ vật, chạm vào cái gì không nên chạm vào đồ vật, này đều có khả năng. Lý Tu Nghi nghĩ nghĩ nói, tương nhan đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đây là chúng ta thường nói gì ứng, chính là trừ bỏ xuyến đột nhiên phát tác sẽ muốn mạng người, giống nhau nói hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nghĩ vậy liền phong khoáng tâm, nhìn Lý Tu Nghi hỏi, Tu Nghi tựa hồ thực minh bạch này đó. Mấy năm trước thời điểm, trong cung đã từng từng phát sinh chuyện như vậy. Cho nên biết một ít, nhưng là không thể nói tinh thông, minh bạch. Lý Tu Nghi cười nói, thái độ thành khẩn, lệnh người bất giác tin phục, nhưng dường như tương nhan trong lòng lại có chút nghi vấn, nhớ tới Bắc Lý Tu Nghi ném tới đai ngọc trong hồ kia một hộp độc dược, trong lòng càng thêm có chút cảnh giác. Hai người lại đứng một hồi, đột nhiên liền có tiểu cung nữ thỉnh các nàng đi vào, hiển nhiên thái hậu biết hai người ở bên ngoài sự tình. Vào đại điện, bên trong đã khôi phục bình tĩnh, bàn ghế gì đó cũng đều thu thập sạch sẽ, trong phòng mỗi người sắc mặt trầm trọng. Không khi áp lực thật sự, ai xảy ra chuyện không tốt, cố tình là Khương Bộ dao, này không phải rõ ràng không cho Thái Hậu mặt mũi sao. Hai người lập tức quỳ xuống hành lễ, Thái Hậu nhìn hai người nói, các người hai người ở bên ngoài nhưng thật ra thanh tĩnh. Đây là trách cứ các nàng không có kịp thời tiến vào, Lý Tu Nghi cùng Tương Nhan đứng dậy tới, hai người ai cũng không dám xem đối phương. Lý Tu Nghi đầu tiên mở miệng nói, hồi Thái Hậu nói, vừa rồi thần thiếp trở về trùng hợp đụng tới tĩnh phi nương nương phải đi về, bởi vì ngày thường tử gặp mặt không nhiều lắm. Cho nên nói một chút lời nói, chính nói chuyện thời điểm liền nghe được trong đại điện truyền đến tiếng kinh hô, tính phi nương nương vốn dĩ tưởng lập tức liền tiến bảo, là thần thiếp. Túng chặt nàng. Thái hậu nhìn Lý Tung Nghi, lệnh lùng hỏi, vì cái gì? Hồi Thái hậu nói, chúng ta hai người vẫn luôn ở bên ngoài nói chuyện thiếm, không biết trong đại điện đã xảy ra sự tình gì. Thứ hai cũng là vì tị hiểm, Thái hậu tuyên triệu lúc này mới dám vào tới. Vừa rồi đã từ nô tải trong miệng nghe được, là Khương Tiểu Thư xảy ra sự tình. Thái Hậu nhất định sẽ đem sự tình tra cái rõ ràng, chúng ta vừa không dám rời đi, cũng không dám tiến vào, chỉ có thể ở bên ngoài chờ Thái Hậu tuyên triệu, còn thỉnh Thái Hậu thứ tội. Lý Tu Nghi nói xong vội lại khái cái đầu. Thái Hậu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nhưng thật ra cái thông minh lý trí, trước tiên lui đến một bên đi. Tương nhan cùng Lý Tu Nghi này nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy yên lặng mà đứng ở một bên. Lúc này từ bên trong đi ra ngữ y yể, Thái Hậu vội hỏi nói, thế nào? Hồi Thái hậu nói. Không có gì đáng ngại. Chỉ là Khương tiểu thư thể chất đặc thù không thể đụng vào phấn hoa, vừa rồi ăn đồ vật khả năng không cẩn thận trộn lẫn vào phấn hoa, cho nên mới sẽ đầy người hồng trần chỉ cần đúng hạn uống thuốc, tam sau liền không có việc gì, cũng sẽ không lưu lại vết sẹo." Thái hậu thỉnh yên tâm. Thái y cung cung kính kính trả lời. Thái hậu nghe vậy lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn ngự y liền nói, "Ngươi nhìn xem phối dược dùng quá đồ ăn nào giống nhau có phấn hoa." Quá đã ở cung nữ dẫn dắt hạ tới rồi, Khương bội giao cái bàn trước Tinh tế nghiệm nhìn một phen, nói, hồi Thái Hậu nói, là sở uống trong rượu trộn lẫn vào phấn hoa. Toàn bộ đại điện lập tức tính xuống dưới, rượu như thế nào sẽ có phấn hoa, khẳng định có người bỏ vào đi. Thái Hậu tức giận, nhìn mọi người nói, thức hảo, rốt cuộc là ai làm chính mình đứng ra nhận, ai ra còn sẽ tha cho người một cái mạng chó, nếu là chờ ai ra điều tra ra, tuyệt đối không nhẹ tha. chương 258 Toàn bộ trong đại điện yên tĩnh không tiếng động, không khí trầm trọng làm người buồn bực đến muốn mệnh. Thái hậu nói càng giống một phen dao nhọn tại đây nặng nề không khí hung hăng mà chọc một đao. Thái hậu không chỉ có tức giận là khương bội giao bị người am toán, càng phẫn nộ chính là cư nhiên có người liền nàng người đều dám tinh kế. Thái hậu nhất không thể chịu đựng chính là người khác miệt thị nàng uy nghiêm, cho nên mới sẽ như thế tức giận. Tương Nhan ngồi ở chính mình vị trí thượng, trong lòng lại suy nghĩ, này có thể quay được ai, nếu là thái hậu không nói thẳng ra muốn tìm người đi hầu hạ từ rượu nói. Chỉ sợ những người này cũng sẽ không đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay Khương Bộ Dao, nếu không phải xem ở nàng cùng Thái Hậu quan hệ thượng, chỉ sợ trực tiếp cấp lộng chết đều có khả năng, rốt cuộc một cái còn không có phong hào tú nữ, một cái bệnh chết liền đuổi rồi, ai dám cùng thiên gia dây dưa nhiều như vậy. Tương Nhan cũng ở suy đoán rốt cuộc ai hạ tay, chính là trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không hảo suy đoán. Tương Nhan là căn bản không dám nhìn hướng Đỗ Chỉ hoàn, liền sợ là cái này ngu xuẩn chính mình động tay. Bất quá ngẫm lại, Đỗ chỉ hoàn hẳn là không có như vậy tinh miệng tâm tư Đừng nói trước phải biết rằng Khương Bội giao đối phấn hoa dị ứng bực này cơ mật tin tức Tiếp theo nếu muốn thần không biết quỷ không hay ở rượu trộn lẫn thượng phấn hoa cũng không phải một việc dễ dàng Phải biết rằng này trong yến hội người nào phụ trách thứ gì Đều là nhớ rõ danh mạch Mỗi người phụ trách nào một mảnh cũng là rất rõ ràng Húng chi này đó cung nữ thái giám cũng đều là rất cẩn thận Đêm này đó nhập khẩu đồ vật xem đến thực thần Giống nhau sẽ không làm người bắt được cơ hội Nghĩ đến đây tương nhàn trong lòng liền đánh một cái đại đại dấu chấm hỏi, người này đến tột cùng là ai đâu? Lấy thương bộ giao trước mắt địa vị tới xem, có thể cùng nàng có liều mạng chi lực chỉ có Vân Thu Nhu, nhưng là Vân Thu Nhu có như vậy đại lá gan sao? Tương nhàn rất là hoài nghi, huống chi Vân thục Phi cũng không phải cái ngu ngốc, sao có thể liền cho phép Vân Thu Nhu làm như vậy sự tình? Vân thục Phi trước mắt tới nói vẫn là cậy vào Thái Hậu, Hoàng Hậu tuy rằng không thế nào quản sự, nhưng là con giết trăm chân chết cũng không nga xuống. Chúng chi từ rượu đối hoàng hậu vĩnh viễn không có khả năng quá mức với tuyệt tình, rốt cuộc bọn họ chi gian tình nghĩa không phải người khác có thể tùy tiện mặt sát. Tương Nhan đánh giá trong đại điện mọi người thân sắc, Vân Thục Phi cho mày, tựa hồ cũng rất là buồn dầu bộ dáng, Vân Thu Nhu một đôi mắt to phiếm phẫn nộ ánh mắt, sắc mặt cũng có chút cứng đờ, Tương Nhan trong lòng sáng tỏ, các nàng là số một bị hoài nghi đối tượng, tự nhiên cảm thấy ủy khuất. Xem các nàng biểu tình, Tương Nhan cảm thấy không có khả năng là các nàng. Vân Thục Phi liền tính là có thể che giấu rất khá không lộ chút nào dấu vết, chính là Vân Thu Nhu còn không có như vậy bản lĩnh. Tương Nhan lại nhất nhất đảo qua còn thừa người mặt, này đó tân tiến cung tú nữ một đám đều thấp thỏm lo âu, các nàng cũng là bị hoài nghi đối tượng, nếu là vô tội bị liên lụy chẳng phải là xui xẻo thật sự. Tương Nhan khỏe mắt cô ý mà nhìn một chút đối chỉ hoàn, chỉ thấy cái này tiểu ngu ngốc mở to một đôi mắt to, một bộ không sợ bộ dáng, tựa hồ còn không có phát giác đến sự tình nghiêm trọng tính. Bất quá tương nhan có thể thở phào nhẹ nhõm, chuyện này hẳn là không phải nàng làm. Chỉ cần không phải nàng làm, tương nhan liền không có gì lo lắng. Nếu là nói vì ngăn cản Khương Bội Giao đi hầu hạ từ rượu, đem nàng quần áo, phấn mặt gì đó cấp lộng rớt, này cũng không gì đáng trách, Thái Hậu cũng sẽ không như thế tức giận. Chính là người này cư nhiên làm ra loại này thường tổn Khương Bội Giao thân thể sự tình. Thái Hậu như thế nào có thể nhẫn? Không có người đứng ra sao? Thái Hậu nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Thanh âm càng thêm sắc bén. Hồi Thái hậu nói, chuyện này phát sinh quá mức với đột nhiên, hơn nữa chuyện này còn tồn tại nghi vấn, chỉ cần kỹ càng tỉ mỉ tuần tra nhất định có thể đem xuống tay người chảo ra tới. Vân Thục Phi tựa hồ chống cự không được Thái hậu áp lực, đứng lên nói, nghi vấn, cái gì nghi vấn? Vân Thục Phi nhưng thật ra nói đến nghe một chút. Thái hậu nói, thanh âm không thế nào lệnh người sung sướng, còn mang theo áp suất thấp, thực sự áp lực. Vân Thục Phi ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, Hồi Thái hậu nói. Khương Tiểu Thư không thể tiếp xúc phấn hoa sự tình, hẳn là cái cơ mật đi. Như vậy cơ mật Khương Tiểu Thư như thế nào sẽ nói cho người khác? Nếu người khác không biết nàng không thể tiếp xúc phấn hoa, như vậy rượu phấn hoa là như thế nào tới? Nói cách khác chỉ cần tìm ra ai biết Khương Tiểu Thư không thể tiếp xúc phấn hoa cơ mật, không phải có thể biết được là ai hạ đắc thủ. Hoàng hậu như cũ mặt trầm như nước, ngồi ở Thái Hậu bên người, không nói lời nào. Thái Hậu tựa hồ có điểm khí không thuận, nhìn Hoàng hậu liếc mắt một cái hỏi. Hoàng hậu như thế nào một câu cũng không nói. Hay là ngươi một chút cũng quan tâm sao? Hoàng hậu nghe vậy, đắc, thần thiếp cảm thấy thuộc Phi lời nói có lý. Ngắn gọn một câu, liền ứng phó rồi qua đi. Thái hậu nhìn Hoàng hậu liếc mắt một cái, không hề phản ứng nàng. Nhìn thuộc Phi liếc mắt một cái, nói, người tới, đi hỏi một chút bộ giao chuyện này nhưng có người khác biết. Đúng vậy Thái hậu bên người một cái tiểu cung nữ lập tức liền vào nội thất, bước đi vội vàng. Tương nhan lúc này mới phát hiện. Vân Thục Phi thật đúng là một cái gặp nguy không loàn người, phân tích rất có đạo đạo lý. Chẳng qua có một chút tương nhan không thể nhận đồng, đó chính là biết bí mật này không nhất định chính là hung thủ, người khác nói đúng không biết, nhưng chưa chắc liền thấy được thật không biết. Hơn nữa muốn ở hai sau trong cung thần không biết quỷ không hay đem phấn hoa bỏ vào rượu thật sự là một cái yêu cầu cao độ sự tình. Nhưng nhìn này trong yến hội, mỗi một bàn đều có một người cung nữ hầu hạ, người nào có thể tại đây cung nữ mí mắt phía dưới kêu phấn hoa bỏ vào đi. Nghĩ đến đây tương nhan thế nhưng có một loại ẩn ẩn bất an, tựa hồ mô kiện nàng không thể khống chế sự tình muốn đã xảy ra, mà nàng lại bất lực cứu lại giống nhau, nàng không thích loại cảm giác này, theo bản năng tương nhan liền như mày. Thức mau, từ Diệu phải tới rồi tin tức đuổi tiến vào, cùng Thái Hậu gặp qua lễ, chúng phi tần lại cùng từ Diệu gặp qua lễ, Thái Hậu lúc này mới đem sự tình trải qua nói một lần, từ Diệu sắc mặt cũng không thế nào đẹp, nếu là người khác cũng liền thôi, thiên Trêu chọc đến Thái Hậu trên đầu. Mặc kệ thế nào hắn đều không thể dễ dàng mà dăm ba câu là có thể xử trí. Từ Diệu nhìn về phía Tương Nhan, Tương Nhan đúng lúc vào lúc này cũng nhìn về phía Từ Diệu, bốn mắt nhìn nhau nhanh chóng lại viết khai đi. Ít nhất trước mặt ngoại nhân bọn họ còn ở dùng mình, cho nên tuyệt đối không thể có ánh mắt giao lưu, miễn cho cho người ta nhìn ra sơ hở. Nhưng là vừa rồi chỉ có thoáng nhìn, cũng đủ. Cùng với Từ Diệu đã đến, không khí càng thêm nung trọng, lệnh người có loại xuyên bất quá lên cảm giác, Tương Nhan lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ rượu tại đây, nàng tâm liền yên ổn xuống dưới. Tương Nhan lúc này lại nhìn về phía đối chỉ hoàn, chính là lúc này lại vừa thấy lại đại kinh thất sắc, vừa rồi biểu tình đã không còn nữa tồn tại, thay thế ngược lại là sợ hãi thật sâu. Tương Nhan không hiểu chút nào, trong nháy mắt một người cảm xúc như thế nào sẽ kém như thế to lớn, chẳng lẽ nói nàng thật sự cùng chuyện này có quan hệ gì. Đúng lúc này vừa rồi đi vào tên kia cung nữ, đi ra, vì gối thái hậu trước mặt trả lời, hồi thái hậu nói, Khương Tiểu Thư nói chuyện này xác thật có một người biết, chính là Đỗ Chỉ Hoàn Đỗ Tiểu Thư. Chương 259 Đúng vậy, mọi người đều quên mất một chút, mấu chốt nhất một chút, Đỗ Chỉ Hoàn như thế nào chính là biết bí mật này. Phải biết rằng mỗi một cái tiến cung nữ nhân, đều sẽ không đem chính mình bản thân nhược điểm bại lộ ra tới, tại hậu cung vĩnh viễn đều không có bằng hữu, có chỉ là định nhân, người đem chính mình nhược điểm bại lộ cho người khác, chẳng khác nào là ngẩn, cổ cho chém, ngu ngốc cũng sẽ không làm loại chuyện này. Lý Tu Nghi thoải mái cười, nàng liên biết, không có gì sự tình có thể khó được trụ nữ nhân này, nàng nhìn không thấu tương nhan, đến bây giờ cũng nhìn không thấu, nàng trong lòng có cái thanh âm nói cho chính mình, tương nhan là vô hại, chính là nàng lại không dám dễ dàng tin tưởng, nhưng là vừa rồi ở ngoài điện nàng theo bản năng giữ chặt tương nhan, đó là một loại phản xạ có điều kiện, nàng không hy vọng nàng đã chịu thương tổn, hiện tại biết hết thảy đều sẽ không có việc gì, đây là một cái vô cùng thông tuệ nữ nhân, nàng Mỹ không người có thể địch. Vân Thục Phi chờ mọi người sắc mặt cũng là hơi đổi, ngay cả hoàng hậu cũng nhịn không được nhìn tương nhan liếc mắt một cái, ngay sau đó lại túi đầu không để ý tới thế sự. Thái hậu hiện giờ đã đã trải qua hai chiều mưa gió, từ tiên đế hậu cung ráy rửa ra một cái đường máu nâng đỡ chính mình nhi tử bước lên địa vị, nữ nhân này trí tuệ là không thể nghi ngờ. giờ phút này đã từ phẫn nộ trung bình tĩnh lại thái hậu, nghe được tương nhan những lời này, trong lòng hơi khởi gợn sóng, trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ ánh sáng. Đỗ Chỉ Hoan nghe được tương nhan nói. Nghĩ nghĩ lập tức nói, vẫn là ngày hôm qua thời điểm, ta ở trong hoa viên trong lúc vô ý đụng phải Khương Tiểu Thư, nàng đang ở trăm phương trong đình ngồi ngắm hoa, ta vốn định vòng qua đi, nàng lại mở miệng cứ gọi lại ta, ta đành phải dừng lại bước chân chờ nàng. Nguyên lai like nàng phải về tân tu cung, cùng ta cùng đường, ta cũng chỉ hảo cùng nàng đồng hành. Nghe được đỗ chỉ hoàn nói nơi này, tương nhan đôi mắt tinh quang trật lóe, nàng đã đoán được nào đó khả năng tính, xem ra chính mình đoán vẫn là có chút đạo lý, lúc này nghe được đỗ chỉ hoàn lại nói tiếp. Mau đến tân tú cung thời điểm, ven đường vươn một cành hoa chi, Khương Tiểu Thư liền dùng tay nhẹ nhàng mà muốn đem hoa chi dịch hai, ta vừa thấy liền nở nụ cười, nói, bất quá là cái hoa chi, dùng sức đẩy ra là được, như thế nào còn như vậy thật cẩn thận. Ta không kiên nhẫn nàng như vậy hành vi, liền vươn tay dùng sức mở ra hoa chi, ai biết kia Khương Tiểu Thư liền cùng dọa tới rồi giống nhau, nhanh chóng sau này lui. Ta vừa thấy liền tò mò, cười hỏi, ngươi sợ cái gì nha? Còn không phải là một cành hoa chi sao? Đến mức này sao? Khương tiểu thư lại đại kinh thất sắc nói, ta không thể đụng vào đến phấn hoa, nói cách khác cả người liền khởi bệnh sởi. Ta vừa nghe cảm thấy rất kỳ quái, không nghe nói lời nói còn có chuyện như vậy, ta còn chưa nói lời nói, nàng liền lôi kéo ta đi nhanh, vẫn luôn đi rồi rất xa, này dừng lại bước chân tới, vươn tay cho ta xem, ta vừa thấy hoàng sợ, chỉ thấy nàng mu bàn tay thượng rậm rạp che kín tiểu điểm đỏ. Nguyên lai like vừa rồi ta đẩy hoa chi thời điểm, nàng dùng tay ngăn trở mặt. Có một chút phấn hoa rơi xuống tay nàng thượng, ta lúc này mới tin tưởng trên thế giới còn có như vậy quái dị sự tình, sự tình trải qua chính là như vậy, sau lại chúng ta liền từng người về phòng, ta đáp ứng quá nàng không đem chuyện này ra bên ngoài nói. Chuyện này ta cũng không có để ở trong lòng, ai biết hôm nay thế nhưng sẽ ra chuyện như vậy. Ta thật là hoan uổng nha, ta cái gì cũng chưa làm, ta biết ta là tùy hứng một ít, là có chút ngang ngược vô lý, chính là ta không như vậy ác độc đi làm loại này táng tận thiên lương sự tình. Lộng không hảo thật muốn ra mạng người Tương Nhan sau khi nghe xong nhìn mọi người Liếc mắt một cái, nói Ngươi cùng buồn cung đồng thời đến từ Dương Châu Ngươi ta phía trước sắc thật cũng nhận thức Chẳng qua mọi người đều không biết chính là Chúng ta chi gian quan hệ cũng không như thế nào Hòa hợp Ngươi là tam phẩm quan to nữ nhi Vẫn là chính thất sở sinh đích nữ Mà buồn cung đâu, lại là bát phẩm quan nữ nhi Vẫn là bị các ngươi xem không tiến mắt thứ nữ Năm trước tiết đoan ngọ thời điểm Ở Dương Châu vọng giang lâu xảo ngộ đỗ tiểu thư một phen thoại bản cung vẫn là lời nói còn vang vẳng bên hai, cái loại này cao cao tại thượng đích nữ phong phạm lại như thế nào sẽ cùng ta loại này tiểu thư nữ thông đồng làm vậy đâu đỗ chỉ hoàn lại là trời sinh một cái quật cường người nghe được tương nhan trong miệng hơi mang châm trọng nhịn không được phản kích nói từ xưa đến nay tôn ti có khác ta nhưng chưa nói lời nói dối liền tính nương nương hiện giờ địa vị lại cao quý trừ trên người luôn là có người lùn nhất đẳng nghe thế câu nói tương nhan nhịn không được cười nàng muốn chính là những lời này Quay đầu tới nhìn Thái Hậu nói, Thái Hậu, ngài nghe được, cứ như vậy một cái dưới tình huống như vậy còn có thể không biết chết sống nói loại này lời nói người, sao có thể sẽ có cái loại này tinh mịn tâm tư làm ra loại sự tình này. Đỗ chỉ hoàn lúc này mới minh bạch tương nhan vừa rồi là cô y nói, đột nhiên sau lưng mồ hôi lạnh ớ ra, may mắn, may mắn, nếu bằng không chính mình này bệnh hôm nay xem như ném ở chỗ này, nguyên lai liếu tương nhan thật là muốn giúp chính mình, nghĩ đến đây trong lòng lại có chút hụt hứng. Chính mình cũng lưu lạc đến loại tình trạng này. Trước kia là nàng cao cao tại thượng, hiện giờ lại rất mỗi người. Trung quanh đã truyền ra mấy tiếng trầm thấp tiếng cười, hiển nhiên đỗ chỉ hoàng như vậy hành vi, như thế lô mãng, lệnh người phì cười không ngừng, ngay cả từ rượu đều bất đắc dĩ lắc đầu, thái hậu càng là mặt mang không ngờ, sắc thật lô mãng chút. Bất quá đỗ chỉ hoàng này một lô mãng, sắc thật làm người hoài nghi như vậy một người sao có thể sẽ làm ra như vậy tinh tế sự tình tới, tới rồi này một bước đại gia đối đỗ chỉ hoàng nghi kỵ. Vô hình trung liền ít đi rất nhiều, tương nhan nhìn mọi người phản ứng, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại nhìn Thái hậu, nói, còn thỉnh Thái hậu tinh tế cha hỏi đêm nay thượng hầu hạ Khương tiểu thư cung nữ thái giám có hay không người tiếp cận quá Khương tiểu thư đồ ăn bầu rượu, nơi này mỗi người đều có chính mình chức trách, chỉ cần vừa hỏi liền rõ ràng, muốn ở như thế nghiêm mật giám sát dưới động tay chân, chỉ sợ có điểm khó khăn. Đúng vậy, lời này nói rất đúng nha, ngay cả Thái hậu cũng không cấm gật đầu. Kỳ thật tương nhan lời này nói rất có kỹ xảo, gần nhất nàng khen vạn thọ cung thủ vệ nghiêm mật, thứ hai lại nói vạn thọ cung nô tài khắc làm hết phận sự trách, như vậy thái hậu trên mặt tự nhiên là đại đại làm dặn dỡ, vừa rồi bị hao tổn mặt mũi liền có chút tìm trở về, tâm tình cũng không có vừa rồi như vậy lửa giận mười phần. Thái hậu đang muốn lên tiếng, khương bộ giao lại lung lay mà ở cung nữ nâng hạ đi ra, lập tức quỳ gối thái hậu trước mặt nói, "Thái hậu, này bất quá là việc rất nhỏ, bộ giao đã không có đáng ngại, phục qua dược khá hơn nhiều." Hôm nay là cái rất tốt nhật tử, Tây Nam đại thắng, không cần bởi vì điểm này sự tình hỏng rồi đại gia hứng thú, còn thỉnh Thái Hậu thành toàn bộ giao. Thái Hậu nghe vậy tức khắc có chút do dự, nhìn Khương bộ giao nói, người đứa nhỏ này chính là lòng mềm yếu, chuyện như vậy như thế nào có thể cứ như vậy bóp qua đi. Như không hảo hảo chứng trị, về sau còn không chừng sinh ra cái gì chuyện xấu đâu. Tương Nhan lại cười, trong phút chốc đôi mắt tinh lượng, lóe lộng lây quan mang, tiến lên một bước nói, Thái Hậu nói chính là, tuyệt đối không thể nhẹ tha. Như thế Miệt thị cùng quy người nhất định phải nghiêm khắc xử trí, cũng làm cho đại gia biết, này hậu cung quy củ chính là không, cái bài trí. Chương 260. Thái hậu nghe được Tương nhăn nói như vậy, đột nhiên thấy vui mừng, nhìn Tương nhăn nói, Tĩnh Phi nói chính là, chuyện này Ai gia tuyệt đối không thể nuông chiều. Bộ giao a, Ai gia biết ngươi là cái tâm địa mềm hảo hài tử, càng là như vậy, Ai gia càng không thể cho phép người khác khi dễ ngươi, ngươi thả đứng lên đi, chuyện này Ai gia đều có so đo. Khương bộ Dao lại không chịu đứng lên. Túi lầu nói, còn thỉnh Thái Hậu thành toàn bộ dao một mảnh tâm ý, bộ dao cũng không có thương tổn cập sinh mệnh, chuyện này cứ như vậy qua đi đi, đừng bởi vì bộ dao đem không khí đều phá hư, nói vậy bộ dao liền nghiệp trướng nặng nghề. Tương Nhan vừa nghe, vốn đang có chút không xác định, hiện tại nàng lập tức có thể xác định, này Khương bộ dao lá gan không nhỏ à, cư nhiên dám tính cái nàng, hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem cô mãi mãi lợi hại. Tương Nhan đã sớm biết này Khương bộ dao không phải một cái đèn cạn dầu, từ nàng tiến cung sau. Thái hậu tính tình liền so trước kia sắc bén rất nhiều, còn nơi trốn nhằm vào chính mình, lá gan không nhỏ, dã tâm rất đại, kia cũng xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Khương Tiểu Thư lời này sai rồi, không khí đã phá hư, sự tình cũng đã đã xảy ra, đỗ chỉ hoàn bị chỉ vì hung thủ, mà bổn cung cũng trên lưng lớn lao hiểm nghi, chuyện này nếu như không biết rõ ràng, buồn cung chẳng phải là muốn vĩnh viễn lưng đeo cái này tội danh. Ngươi nhưng thật ra một mảnh tư tâm, chỉ tiếc buồn cung lại không có như vậy tốt lòng dạng chuyện này nhất định phải một cha được đế trả ta trong sạch. Tương nhan từng câu từng chữ, tự tự sinh đinh hung hăng mà chui vào khương bội dao trong lòng, tương nhan ngữ đau khổ trong lòng phẫn, hiển nhiên là vì chính mình têu an. Ở đây mọi người, nghe được tương nhan nói, đại bộ phận còn đều là tán đồng, rốt cuộc như vậy không minh bạch bóc qua đi, tương lai lại nói lên thời điểm, nghi hung vẫn như cũ là đỗ chỉ hoàn cùng tĩnh phi, lúc này không thể phủ nhận. Hơn nữa vừa rồi tĩnh phi phân tích rất có đạo lý, chỉ cần xuống chút nữa đào một đào có lẽ hung thủ liền ra tới thái hậu tức khắc có chút khó xử nhìn xem cương bộ giao lại nhìn xem tương nhan trong lúc nhất thời tả hữu lay động quay đầu nhìn về phía từ diệu hỏi hoàng thượng nghĩ sao từ diệu nhẹ nhàng cười nhìn thái hậu nói nhi thần cho rằng này hậu cung quả quyết không thể cho phép bậc này tăng đức bại hành việc hậu cung cũng không phải tàng ô nạp cấu chỗ cương bộ giao nhưng thật ra hảo tâm kia chẳng phải là tương đương dung túng hung thủ giờ phút này nếu không điều tra rõ Ai biết người nọ về sau lại sẽ làm ra sự tình gì tới. Mẫu hầu, loại chuyện này ngài nhất minh bạch, tuyệt đối không thể cô tức dưỡng gian. Tương nhan cơ hồ muốn cười phun, từ rượu hiển nhiên đã minh bạch chính mình ý tứ, khẳng định cũng biết chính mình có tin tưởng bắt lấy hung thủ, cho nên mới nói ra tăng đức bại hành bực này nghiêm khắc nói, này liền tương đương đã cấp sắp muốn trồi lên mặt nước định rồi tội, hậu cung như vậy nữ nhân là không chấp nhận được. Điều tra ra, chỉ có một kết cục, hoặc là chết, hoặc là trục xuất cung đi. Thái hậu nghe được từ rượu nói, gật gật đầu, nói, hoàng thượng nói không tuổi, bộ dao à, ngươi cũng không cần cố chấp, đứng lên đi, ở một bên nhìn, ai ra nhất định vì ngươi thảo cái công đạo. Khương bội dao cắn chặt đôi môi, đôi tay gắt gao nắm chặt hởi, thái hậu đã hạ lệnh, nàng cũng chỉ có thể cảm tạ ơn yên lặng mà đứng lên ngồi vào một bên, trên mặt hồng trần đã không có như vậy đỏ, không có vừa rồi như vậy khủng bố. Khương bội dao như cũ buông xuống đầu, không chịu làm từ rượu nhìn đến nàng mặt, dù sao cũng là xấu thực. Nàng nào biết, từ rượu cùng buồn chưa từng liếc nhìn nàng một cái, tâm thần đều bị tương nhan cấp hấp dẫn đi qua. Tương nhan lánh chỉ, lập tức đem đêm nay phụ trách Khương bộ giao này một bàn bọn nô tải cấp kêu đi lên, tinh tế dò hỏi. Khương tiểu thư đồ ăn bầu rượu khí cụ, nhưng đều là các ngươi mấy cái phụ trách. Tương nhan nhìn các nàng thanh âm nhu nhu, mềm mại, lại làm người cảm thấy hôn thân phát run. Đúng vậy vài người chăm miệng một lời mà trả lời, vẻ mặt đều có chút bất an kia đem các ngươi từng người phụ trách sự tình đều dành mạch mà nói một lần, này nhưng quan hệ đến các ngươi thân gia tánh mạng, không thể có một chút dấu dếm. Thương Nhân nói, vài người lẫn nhau xem một cái, liền có trong đó một cái tương đối lớn tuổi đã mở miệng, chỉ thấy hắn đầu tiên nói, hồi nương nương nói, nô tỳ là phụ trách Khương Tiểu Thư còn có vài vị cô nương đồ ăn, đều là ngự thiện phòng người đưa đến vạn thọ cung sau, có nô tỷ lại tự mình đoan đến vài vị cô nương trên bản, này trong đó tuyệt đối không có giả người khác tay đều là nô tỳ tự tay làm lấy. Tương Nhan gật gật đầu, lại nhìn về phía một cái khác, chỉ thấy nàng nuốt nuốt nước miếng, nói, Hồi Nương Nương nói, nô tỳ là phụ trách tân tú cung sở hữu tiểu thư đó, mụng, chén lín rượu, bầu rượu chờ dụng cụ, nô tỳ cũng là tự tay làm lấy không có giả người khác tay. Hồi Nương Nương nói, nô tỳ là chuyên môn ở khương tiểu thư trước mặt hầu hạ dùng cơm, rót rượu, chính là nô tỳ tuyệt đối không dám ở tiểu thư rượu tăng thêm phấn hoa, nô tỳ còn muốn này bệnh tồn tại trở về thấy người nhà. Thỉnh nương nương nắm rõ, thỉnh nương nương nắm rõ. Tiểu cung nữ trong thanh âm hơi hơi mang theo run rẩy. Tương nhan nhìn nàng một cái, đề cao thanh âm nói, bổn cung hỏi ngươi, ngươi đã là phụ trách rót rượu, đó chính là này bầu rượu là ngươi vẫn luôn đang nhìn, đúng hay không? Đúng vậy. Trừ bỏ ngươi ở ngoài, nhưng có người khác tiếp xúc quá này bầu rượu. Không tiểu cung nữ thấp giọng trả lời, trong thanh âm mang theo nồng đậm vẻ vải cùng run rẩy. Bổn cung sở chỉ người khác, là chỉ ngươi ở ngoài bất luận kẻ nào bao gồm Khương Tiểu Thư cùng bên người nàng người. Tương Nhan Thanh Âm đột nhiên trở nên sắc bén lên, ngay cả Thanh Âm cũng ngưng trọng lên. Kia Tiểu Cung Nữ nghe được Tương Nhan nói trong lúc nhất thời có chút phát ốc, cho dù đại điện người trên nghe được lời này cũng nhịn không được kinh hô ra tiếng, ngay cả Thái Hậu cũng là thần sắc khẽ biến, Khương bộ giao một đôi tay gắt gao mà nhó khăn, muốn nói chuyện rồi lại nuốt trở vào, sắc mặt đã trắng bệnh một mảnh. Qua một hồi lâu, Kia Tiểu Cung Nữ trả lời, hồi nương nương nói là có một lần Khương tiểu thư chính mình cầm lấy bầu rượu tới rót rượu, bầu rượu khả năng không rượu. Khương tiểu thư chính mình mở ra hồ miệng vừa thấy xác thật không rượu, thuận tay liền giao cho tần liễu làm nàng thêm rượu. Tần liễu là thái hậu tự mình cấp khương tiểu thư sử dụng người, nô tỳ cũng không có ngăn trở, trừ cái này ra liền không còn có người chặn qua. Trong đại sảnh tức khắc tính xuống dưới, tương nhan xoay người nhìn khương bộ giao, chậm rãi nói, khương tiểu thư, trên thế giới sự tình thật là vô sảo không có. Khương bộ giao nhìn tương nhan, khẽ cắn môi nói. Này tiểu cung nữ kiên kỵ nương nương thanh thế, nàng còn quên nói, ở nàng đoan diệu lại đây thời điểm, nửa đường thượng còn đụng phải đối chỉ hoàn, còn nói một chút lời nói, nương nương sao không hỏi cái rõ ràng. Chương 261 Sự tình đột nhiên có nhiều như vậy biến hóa, thật là làm mọi người cảm thấy hoa cả mắt, mục không dành cấp, đột nhiên này hoài nghi đối tượng như thế nào khác biệt lớn như vậy. Trong lúc nhất thời mọi người hai mặt nhìn nhau, nghị luận sôi nổi, tuy rằng thanh âm rất thấp, lại cũng cấp này vốn là áp lực không khí tăng thêm áp lực. Thái Hậu một khuôn mặt hơi hơi phát hành, quay đầu nhìn Khương Bội Giao liếc mắt một cái, kia trong mắt mang theo một tia bi thương. Có lẽ Thái Hậu không muốn tin tưởng trước mắt cái này còn không có công khai sự thật. Tương Nhan nghe được Khương Bội Giao nói, quay đầu nhìn về phía kia tiểu cung nữ hỏi, Khương Tiểu Thư nói chính là thật sự. Là, là thật sự. Tiểu cung nữ thấp giọng trả lời. Vậy ngươi vì cái gì không nói? Thương Nhan khẩu khí có chút nghiêm khắc. Hồi nương nương nói, nô tỷ cùng đỗ tiểu thư chỉ là ở cửa đại điện đụng tới hơn nữa kia khay vẫn luôn ở nô tỳ trong tay đỗ tiểu thư cũng cũng không có động khay đồ vật cho nên cho nên nô tỳ mới không có nói tiểu cung nữ mang chút run rẩy nói tương nhan lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi lại xoay người nhìn về phía khương bộ dao trầm rãi nói khương tiểu thư còn có cái gì nói mọi người đều nghe được đỗ chỉ hoàn căn bản là không có đụng tới ngươi đồ vật liền tính nàng biết ngươi không thể đụng vào xúc phấn hoa sự tình chính là cũng không có cơ hội xuống tay Nói cách khác chuyện này căn bản là cùng đỗ chỉ hoàn không có quan hệ, nhưng thật ra ngươi cùng Tần liếu hai người có tuyệt đại hiềm nghi. Nương nương đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta còn sẽ chính mình hại chính mình không thành? Khương Bội giao một đôi minh trong mắt lệ quang doanh doanh, phảng phất nhận hết cơn giận không đâu tiểu tức phụ, chỉ thấy nàng xoay người sang chỗ khắc quỷ gối thái hậu trước mặt, nước nở nói, "Còn thỉnh thái hậu cấp dân nữ làm chủ, nương nương muốn nói như vậy còn thỉnh nương nương lấy ra chứng cứ tới mới là Thái hậu dù cho trong lòng có hoài nghi, Chính là Khương bộ Giao dù sao cũng là người một nhà, có nói cái gì tẫn có thể không ai thời điểm nói, nhưng là hiện tại nàng muốn giữ gìn Khương Thị thể diện gia tộc, nhìn Tương Nhan hừ lạnh một tiếng, nói, tĩnh phi, ngươi nhưng có chứng cứ. Tương Nhan nhìn Thái Hậu, chậm rãi nói, Thái Hậu, sự thật đã thực rõ ràng, động quá bầu rượu chỉ có ba người, một cái là ở một bên từ nay về sau tiểu cung nữ, một cái là Khương Tiểu Thư, còn có một cái là Tần Liễu, kia tiểu cung nữ lại không phải ngốc tử, quả quyết sẽ không làm chuyện như vậy. Bởi vì nàng là trông coi bầu rượu, nếu là xảy ra sự tình, nàng là cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng, nàng sao có thể không bận tâm chính mình an nguy, dư lại cũng chỉ là dư lại Khương tiểu thư cùng Tần. Liêu, Khương tiểu thư vì bài trừ dị kỷ, trình diễn khổ nhục kế cũng không phải không có khả năng, Tần Liêu trung tâm là chủ, động tay chân cũng là tình lý bên trong, cũng không biết rốt cuộc là ai hạ tay. Khương Nội giao sắc mặt trắng bệnh thân thể hơi hơi lay động, Thái Hậu nhìn tương nhan, lạnh lùng nói, tựa như ngươi vừa rồi nói chẳng qua là suy đoán mà thôi, ai ra muốn chính là chứng cứ rõ ràng. Thái hậu trong lòng kỳ thật cũng minh bạch, chỉ là nàng vì Khương thị gia tộc không thể không mở miệng giữ gìn. Hoàng hậu nhìn tương nhan cùng Thái hậu giằng co, chỉ là ngắm liếc mắt một cái, không bao giờ chịu xem đệ nhị mắt, phảng phất nàng không ở nơi này giống nhau. Vân Thục phi, Trương đức phi tất cả đều trầm mặc không nói, Hoàng hậu đều không nói lời nào, các nàng càng không thể nói chuyện, chỉ cần một mở miệng liền sẽ đắc tội Thái hậu, nếu là tương nhan thật sự đem Khương bội giao văn ngã, Các nàng cũng đi theo được lợi, cho nên trong lúc nhất thời thế nhưng một cái nói chuyện đều không có. Từ Diệu nhìn đến Tương Nhan ở vào thượng phòng, trên mặt tuy rằng nhàn nhạt, nhạt, chính là trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại hắn nếu giúp Tương Nhan nói chuyện, khẳng định sẽ làm Thái Hậu đối Tương Nhan càng thêm bất mãn, trước kia diễn kịch cũng liền mà diễn. Hơn nữa hắn tin tưởng Tương Nhan nhất định có thể xử trí tốt, cho nên hắn không ra ngôn, chính là đối Tương Nhan lớn nhất trợ giúp. Tương Nhan nghe được Thái Hậu nói, Trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Tương Nhan không phải ngày đầu tiên ở trong cung lăn lộn, như thế nào không biết bắt tặc lấy tang đạo lý, bất quá nàng cũng chỉ có 7 phần nắm chắc. Nghe được Thái Hậu hỏi như vậy, đôi mắt liền cố ý phiêu hướng về phía Khương Bộ Dao đôi tay thượng. Khương Bộ Dao đôi tay thật xinh đẹp, trắng non tinh tế, móng tay cái rất dài, tu bổ rất là xinh đẹp, loe phấn hồng màu sắc. Nếu Khương Bộ Dao chính mình động tay, nếu muốn không bị Hầu Hạ tiểu cung nữ phát hiện manh mối, nàng chỉ có thể đem phấn hoa tàng tiến móng tay cái. Lấy bầu rượu thời điểm, lại đạn đi vào Chỉ là đạn đến lời nói Nhiều ít sẽ có điểm bột phấn lưu tại móng tay khe hở Đó chính là bằng chứng Chỉ là chạm qua bầu rượu còn có tần liễu Cho nên tương nhan cũng không có thập phần nắm chắc là khương bộ giao chính mình làm Hơn nữa nữ nhân này tầm cơ rất sâu Ở nàng trên mặt nhìn không ra một tiêu manh mối Che giấu rất khá Nhưng là nếu thái hậu như thế ép hỏi Tương nhan cũng chỉ thích đánh bạc một phen Liền xem ông trời đứng ở ai kia một bên Tương nhan tuy rằng chỉ có 7 phần nắm chắc. Nhưng là nàng nguyện ý đánh cuộc một phen. Tương Nhan chậm rãi tiến lên, đang muốn đi trên bậc thang, đột nhiên một người phát ra tới, quỳ gối đại điện thượng, nói, nương nương không cần tra xét, là nô tỳ làm. Này vụt ra tới đúng là tần liễu, Tương Nhan vận ra, không nghĩ tới nàng sẽ chính mình đứng ra. Tương Nhan quay đầu tới nhìn nàng một cái, nói, ngươi vì cái gì làm như vậy. Khương Bội Giao thần sắc phức tạp nhìn tần liễu, thân thể khẽ nhúc nhích muốn đứng dậy, lại bị thái hậu một bàn tay phúc ở tay nàng thượng cấp đè lại. Khương bội giao lập tức túi đầu, không hề nhúc nhích. Nay nhỏ bé động tắc cũng không có tránh được từ diệu đôi mắt, hắn như mày, lại cũng chưa nói cái gì. Nếu có có thể ra tới gánh tội thay đó là tốt nhất bất quá. Từ diệu cũng không hy vọng bởi vì chuyện này làm Thái Hậu trên mặt không ánh sáng, càng không nghĩ bởi vậy làm Thái Hậu ghi hận tương nhan, cho nên liền tính là thấy được, hắn cũng không nói gì. Hồi nương nương nói, ở tân tú cung thời điểm, đỗ tiểu thư liền thường thường khó xử Khương tiểu thư, hơn nữa nói chuyện lại khắc nghiệt. Khương tiểu thư rất nhiều lần bị nàng tức giận đến rơi lệ, chính là ở Thái Hậu trước mặt tiểu thư mỗi lần đều sẽ không nói những việc này. Nô tỳ chỉ là vì tiểu thư bất bình, sáng nay thời điểm, mới ra tân tú cung thời điểm, nô tỳ cùng đỗ tiểu thư không cẩn thận đi rồi cái đối diện, nhất thời thu thế không kịp liền đụng vào đỗ tiểu thư trên người, nô tỳ lập tức liền cấp đỗ tiểu thư bồi tội, ai biết đỗ tiểu thư như cũ không thuận theo không đông tha, làm cho kia rất nhiều người mặt, nói chuyện rất là khó nghe. Nô tỷ lại nghĩ tới nàng ngày thường luôn là nhằm vào Khương Tiểu Thư, lại nghĩ tới ngày hôm qua Khương Tiểu Thư đối đỗ tiểu. Thư nói qua nàng không thể đụng vào xúc phấn hoa sự tình, nhất thời khí bất quá, lúc này mới làm chuyện này, nô tỷ chính là sớm liền đem phấn hoa giấu ở trên người, thừa dịp thêm rượu thời điểm bỏ thêm đi vào, sự tình chính là như vậy, đều là nô tỷ làm, Khương Tiểu Thư cái gì cũng không biết, còn thỉnh nương nương nắm rõ. Chương 262 Tương Nhan nhìn tân liễu, tuy rằng thân thể khẽ run, Khẩu khí sắc thật thực kiên định, tương nhan cũng không cho rằng chuyện này thật là tần liễu làm, nhưng là cũng không có 10 phần nắm chắc nhận định chính là Khương Bội giao làm, còn muốn hỏi lại rõ ràng một chút, lại bị thái hậu một câu làm người đem tần liễu áp đi xuống, trực tiếp đánh chết. Tương nhan dù cho trong lòng có nghi hoặc cũng chỉ có thể cưỡng chế đi, vừa rồi nàng nhận được từ rượu làm nàng tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, trong lòng than nhỏ một tiếng, chỉ phải về tới chính mình vị trí thượng. Ra chuyện như vậy, này đến hội cũng liền qua loa kết thúc. Từ Diệu lấy cớ còn có công sự xử lý, trực tiếp trở về nghi nguyên điện, để lại cho Thái hậu một cái bất đắc dĩ bằng dáng. Vốn là tính toán an bài khương bộ giao đi hầu hạ Từ Diệu, kết quả ra chuyện như vậy, Thái hậu tự nhiên sẽ không an bài người khác đi hầu hạ Từ Diệu đoạt khương bộ giao trước. Chuyện này liền như vậy đè ép xuống dưới. Ai dám ở ngay lúc này hỏi Thái hậu chuyện như vậy? Bởi vậy ở Thái hậu nói mệt mỏi thời điểm đại gia liền lập tức đều tan. Gia vạn thọ cung, tương nhan ở đụng phải Lý Tung Y, tương nhan nhẹ nhàng mà nói câu. Đêm nay cảm ơn ngươi bênh vực lẽ phải. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, cũng không có làm cái gì. Lý Tu nghi trước sau như một ôn hòa cười nói. Hai người nói xong lời từ biệt, từng người rời đi. Về tới quan sư cung, từ Diệu lại sớm một bước đã đang đợi nàng, chỉ thấy hắn liền quần áo đều thay, hơi mỏng màu vàng lụa y y, nhưng thật ra mát mẻ thật sự. Tương Nhan lời nói cũng chưa nói thẳng đi tịnh phòng, rửa mặt trải đầu qua đi, tản ra búi tóc, lúc này mới đi ra, cũng thay đổi màu trắng ngà to rộng áo khoác khinh phiêu phiêu lộ ra mắt mẻ, tương nhan tùy tay cầm đem cây quạt nhẹ nhàng mà phe phẩy, ngồi ở Từ Diệu đối diện, đang muốn nói chuyện, Từ Diệu lại rành trước mở miệng nói, Thần Hi vừa rồi lại đây đi tìm ngươi, gặp ngươi không trở về có chút mất mát, ta đã làm tề ma ma mang theo hắn đi ngủ. Tương Nhan mặt ma ngày nấy, nói, đã nhiều ngày bận quá, cũng chưa lo lắng hắn, ngày mai cái cùng hắn hảo sinh trò chuyện. Ngươi thực thích hài Tử? Từ Diệu kéo qua Tương Nhan hỏi, trong phòng thả băng cũng không phải thực nhiệt. Hai người ôm nhau đảo cũng không cảm thấy khó chịu. Thần hy thực đáng yêu. Tương nhan cười nói. Chúng ta xin cái hải tử được không? Từ diệu nhìn tương nhan trịnh trọng mà nói. Đây là từ diệu lần đầu tiên nói đến cái này đề tài. Tương nhan không cấm cảm thấy có chút kỳ quái. Trước kia thời điểm chưa bao giờ có nghe từ diệu nói qua nói như vậy. Không cấm có chút tò mò hỏi. Vì cái gì sẽ nói như vậy? Ta chỉ là muốn một cái ngươi cùng ta hải tử. Chỉ thế mà thôi. Từ diệu đầu để ở tương nhan trên đầu. Chậm rãi nói. Không biết vì cái gì, ta con nối roi cũng không nhiều, đến bây giờ mới thôi cũng chỉ có thần hy cùng thần chính hai cái mà thôi. Ta hy vọng ngươi có thể vì ta sinh cái nữ nhi, giống ngươi giống nhau thông minh lanh lợi. Tương Nhan theo bản năng duỗi tay phủ lên bụng, than một tiếng, nói, ta cũng không có tránh thai, chính là nhưng vẫn cũng không có tin tức, tùy ông trời ý đi, loại chuyện này cũng cương cầu không tới. Tương Nhan không nghĩ đàm luận cái này đề tài, tổng cảm thấy hơi sợ, nàng sợ hai chính mình không thể sinh rủ. Vì thế nói sang chuyện khác, nhìn Từ Diệu nói, ngươi vừa rồi ở vạn thọ cùng không cho ta tiếp tục truy vấn, ngươi có phải hay không đã biết chút cái gì? Quả thật là khương bội dao động tay chân có phải hay không? Từ Diệu đem chính mình xem tới được nói một lần, sau đó chậm dai nói, ngươi nếu muốn xả giận, ngày nào đó có rất nhiều cơ hội, không nhất định một hai phải làm cho nhiều người như vậy mặt làm thái hậu xuống đài không được, ném mặt mũi. Ngươi cũng biết, ta không hy vọng ngươi cùng mẫu hậu chi gian có cái gì hiểm khích, kia sẽ làm ta thế khó xử. Tương Nhan, ta biết ngươi bị bị khuất, ngày nào đó lại tìm một cơ hội tìm trở về là được. Tương Nhan đạm đạm cười, nói, ta mới không có keo kiệt như vậy, ta vừa rồi sở dĩ không coi truy vấn, gần nhất là không nghĩ làm ngươi khó xử. Thứ hai, Khương bộ Giao giám thiết kế ta liền phải trả giá đại giới, nếu là hôm nay ở Vạn Thọ Cung chỉ sợ ở Thái Hậu dưới mí mắt cũng không thể thật đem nàng thế nào. Cùng với làm ngươi thế khó xử, ta tình nguyện dùng ta phương thức đòi lại chính mình công đạo, ta cũng không là cái bạc đái chính mình người. Càng không phải một cái nhẫn nhục chịu được người, Khương Bội Giao dám làm liền phải biết hắn sớm muộn gì muốn trả giá đại giới. Miêu trảo lão thử chưa bao giờ sẽ một ngụm tan chết, hưởng thụ chính là cái quá trình. Từ Diệu chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người, thở dài một tiếng nói, ta có phải hay không muốn đáng thương đáng thương nàng. Người dám. Tương Nhan hờn rỗi một tiếng, sau đó còn nói thêm, Khương Bội Giao tâm tư ác độc, lúc này đây may mắn ta có năng lực tự bảo vệ mình, cũng may mắn có người che chở ta, nếu là đổi thành người khác. Nếu là đổi thành một cái hôn quân, ngươi nói hôm nay ta cùng đỗ chỉ hoàn nơi nào còn có mệnh ở, cho nên này phân nợ, là nhất định phải thảo đến. Từ rượu cười cười, nói, tùy ngươi, ngươi cao hứng như thế nào làm liền đi như thế nào làm tốt, không cần nói nảng, mất hứng. Tương Nhan Đoa ở từ Diệu trong lòng ngực, than một tiếng nói, Giang Nam mối vụ sự tình trước không nên gấp gáp, chậm rãi đi bước một tới, một ngụm ăn không hết mập mạp Ta tiến nghĩ tới, trải qua sự tình hôm nay, lại có thể hướng đỗ chính minh há mổm. Chẳng qua lời này yêu cầu đỗ chỉ hoàn tự mình đi nói Ta tưởng ngày mai đỗ chỉ hoàn nên tới tìm ta Đến lúc đó ta lại thiết cái biện pháp Vì ngươi chủ một số tiền là được Tuy rằng nói tiền tuyến đại thắng Chính là tiêu phí lại như cũ không ít Chỉ là trông cậy vào giang nam vẫn là không được Ngươi cũng muốn tưởng khác biện pháp Từ diệu cười nhạt một tiếng Nhìn tương nhan Cũng chỉ có nàng vì chính mình suy xét như vậy chú đáo Nghĩ nghĩ nói phụng quốc công có cái tiểu nhi tử gọi là thẩm lặng dương Là cái kiếm tiền hảo thủ ta đã dùng vùng duyên hải mạo dịch thị thuyền tư năm phần chi tam quyền lợi mạo dịch cùng hắn làm trao đổi, 3 năm làm hắn nộp lên 350 và lượng, hiện giờ hắn đã trước giao 50 và lượng, cho nên tạm thời bạc cũng không như vậy nóng nảy, còn nữa nói tứ đại hoàng thương ta cũng tính toán một lần. Nữa sửa trị một chút, phiên tay phúc tay gian cũng là một bút tiền thu, mối vụ sự tỉnh cấp không được, không cần bận quá, miễn cho rút dây động dừng ngược lại không hảo kết thúc. Tương nhăn nhưng thật ra đối cái này Thẩm Lạc Dương thực cảm thấy hứng thú, liền hỏi Ngươi nói cái kia thẩm lạc dương hắn thật sự thực sẽ kiếm tiền sao. Từ Diệu gật gật đầu, cơ hồ có điểm nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử này mỗi ngày hốt bạc, chính là quá keo kiệt. Tiểu tử này ở kinh thành khai một gian tiểu lầu tên là Vạn Gác Mái, đó là toàn kinh đô tốt nhất tiểu lầu. Một ngày không biết kiếm bao nhiêu tiền, còn cùng ta khóc than, lần này không hung hăng mà tể hắn một đau, như thế nào hả dợ. Tương Nhan nhịn không được cười, nói, tể quá độc ác cũng không được, còn muốn lưu trữ tiếp theo khẩn cấp. Tứ Đại Hoàng thương. Hảo khí phái danh hiệu. Này tứ đại hoàng thương trung, trong đó thiên phủ chính là đối nguyệt thành tức phủ cứu gia ở bình thuộc một trận chiến trung thiên gia ra đại lực, luận công hành thưởng lúc này đây tứ đại hoàng thương trình đốn, này xếp hạng thượng sẽ có chút biến hóa. Từ diệu cười nói, lại là cái này chân thiên nhiên, nàng thật đúng là không chỗ không ở, tương nhan đối người này thật đúng là tò mò đến không được. Chỉ là giờ phút này nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, liền ở vài ngày sau, nàng liền nhìn đến cái này vẫn luôn tò mò nữ tử. Liền như vậy ngẫu nhiên tương ngộ Chương 263 Tương Nhan cũng không có quá nhiều hỏi về tứ đại hoàng thương sự tình, chỉ là biết thiên phủ bị trọng dụng, kia lộ ra, sóng vai vương chắc phi nhà mẹ đẻ, từ rượu lại đem thị thuyền tư dư lại 5 phần chi nhị sinh ý cho lộ ra, nghe nói lộ ra vì tranh thủ này sinh ý chính là hoa không ít tiền tài, nghĩ đến đây tương Nhan không khỏi thầm than một tiếng, này hoàng đế đủ phúc hác, phiên vân phúc thủ gian mấy trăm vạn lượng tiền tay, người khác còn nói không ra hai lời, làm hoàng đế quả nhiên đều không đơn giản. Sáng sớm lên đã đi xuống mênh mông mưa nhỏ, chỉnh gian trong phòng đều cảm thấy có chút hơi ẩm, tương nhan làm người triệt băng buồn. Tuy rằng là giữa hè, lại cũng cảm thấy có chút hơi hơi lạnh lẽo. Này hơi hơi mưa nhỏ phảng phất ở trong thiên địa xuyến một chuỗi dèm trâu, tinh ánh dịch đấu, từng viên rơi xuống trên mặt đất, ngay sau đó chui vào trong đất biến mất vô tung, chỉ còn lại một mảnh ướt át dấu vết. Tương nhan tùng tùng trải một cái bối tóc ngã ngựa, chân một chi chân châu chân hoa. Một kiện thuần trắng đế như vậy mực ở áo tràng thượng theo vài miếng lá sen vài cọng hoa sen hoặc nụ hoa đại phóng hoặc đang ở nở rộ cho người ta một loại cổ sơ ý cảnh trang bị hơi hơi mưa nhỏ có khác một phen phong lưu ý nhị. Tương Nhan đột nhiên muốn đi đai ngọc hồ nhìn xem liền ở dương sóng điện đứng ở kia rào chắn thượng nhìn ngày đó thủy một màu mưa phùn hoa sen cảnh tượng Tương Nhan liền nhịn không được cong lên khỏe miệng. Tương Nhan tính toán một người đi tích xương cùng sóng lăn tăn lại không đồng ý ba người bung rủ ra cửa. Gia quan sư cung đại môn, thực mau liền thượng hành lăng, giải, thu hồi dù tương nhan nhìn nơi xa dương sóng điện, ngày xưa sóng nước lóng lánh mặt hồ như là bị kín một tầng lụa mỏng, băn khoăn như tình nhân đôi mắt, có một loại mông lung không rõ ràng mỹ. Đi tới ngã rẽ, một bên đi thông nghi nguyên điện, một bên đi thông dương sóng điện, tương nhan không chút do dự xoay người hướng dương sóng điện phương hướng mà đi, lại ở quẻo vào thời điểm đụng phải khương bội dao Ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn, kinh ngạc chung kinh ngạc Tương Nhan như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến cư nhiên lại ở chỗ này đụng tới Khương Bộ Giao. Hai người bốn mắt tương đối, Khương Bộ Giao đột nhiên phục hồi tinh thần lại vội không người cấp Tương Nhan thỉnh an. Thần nữ gặp qua Tĩnh Phi Nương Nương, đối với nàng Tương Nhan nhưng không có một tia hảo cảm, chỉ là nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Lược Hạ những lời này, Tương Nhan nhấc chân muốn đi, chỉ nghe Khương Bộ Giao lại ra tiếng nói, Tĩnh Phi Nương Nương xin dừng bước. Tương Nhan dừng lại chân, lạnh lùng mà nhìn Khương Bộ Giao liếc mắt một cái, lại không có nói chuyện nhưng là trong ánh mắt hàn ý lại làm khương bội giao cả người run lên, vốn dĩ như vậy thời tiết liền có chút hơi hơi lạnh leo, bị tương nhan này giống như bị ánh mặt trời đảo qua băng sơn đỉnh núi sắc bén ánh mắt chừng chỉ cảm thấy cả người có điểm lánh phát run. Thấy tương nhan không nói gì, khương bội giao như mày, cắn cắn môi nói, dân nữ có nói mấy câu muốn đơn độc cùng nương nương nói. Tương nhan không nghĩ để ý tới nàng, không biết khương bội giao lại tưởng chơi cái gì thủ đoạn, hư lạnh nói, không có gì không dám nói với người khác, có chuyện liền nói, không nói liền tính. Khương bộ Giao như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, tương nhăn như thế không cho nàng tình cảm, rốt cuộc nàng cùng Thái Hậu quan hệ bãi tại nơi đó, chính là Vân Thục Phi nhìn thấy nàng cũng là cười nói nghiêng nghiêng, chỉ là cái này tính phi, thật là mềm cứng không ăn. Niệm cập tại đây, Khương Bội Giao áp xuống trong lòng lửa giận, trên mặt lộ ra một tia nhu nhu ý cười, nói, hôm qua sự tình là bộ Giao thất trách, hiểu lầm đố ra tiểu thư, càng là liên lụy nương nương, cho nên muốn bãi một bàn rượu, tự mình cùng tính phi nương nương tội còn hy vọng nương nương nương đủ hãnh diện tương nhan nhất chán ghét loại này dối trá người chính là cố tình rồi lại không thể bắt lấy cái này rảo hoạt hồ ly trong lòng khó tránh khỏi khí bất bình tiến lên một bước khỏe miệng chậm rãi gợi lên lộ ra một cái châm chọc tươi cười nói thất trách lời này ngươi cảm thấy bổn cung có thể tin tưởng sao Khương bộ giao không cần đem người khác đều trở thành ngốc tử kia chuyện rốt cuộc là ai làm bổn cung trong lòng cùng gương sáng tưởng mà ngày hôm qua nếu không phải xem ở thái hậu mặt mũi thượng Nếu là buồn cung bắt lấy ngươi ngón tay, nhìn xem ngươi móng tay phùng có phải hay không có phấn hoa mạn, ngươi hôm nay còn có thể đứng ở chỗ này sao? Tương nhan vẻ mặt nghiêm khắc, nói chính là chém đinh chặt sắt, chính là tương nhan đây cũng là một loại thử, nàng muốn biết chính mình tưởng đúng hay không, nàng rốt cuộc có phải hay không đoán được đối, chân chính hung thủ chính là Khương Bộ Giao chính mình. Khương Bộ Giao bị tương nhan khí thế cấp 2 ở, trong lúc nhất thời hoa dung thất sắc, hơn nữa chuyện này xác thật là nàng việc làm, trong lòng có quỷ. Trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệnh, thân thể không khỏi lui về phía sau một bước tích ở hành lang dài cây cổ thượng, nhìn tương nhan ánh mắt hoảng sợ vô cùng. Tương nhan nhìn đến thần sắc của nàng, thầm than một hơi, quả nhiên là nàng. Trong lòng chi khí khó bình, cười to nói, ban ngày không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, ngươi như vậy sợ hãi quả nhiên là bị ta đoán trúng. Khương bội giao, tốt nhất thu hồi ngươi hoa hoa tâm tư, lần sau nếu là lại đụng vào buồn cung trong tay, đừng trách ta không khách khí chúng ta tân trướng nợ cũ cùng nhau tính tương nhan Phật tay háo mà đi tích xương cùng sóng lăn tan nhanh chóng đuổi kịp chỉ để lại khương bộ dao một người đứng ở nơi đó phảng phất cùng rất hồn phách giống nhau thật lâu không có nhúc nhích tương nhan đứng ở dương sóng sau điện môn ngôi cao thượng luôn là cảm thấy nỗi lòng khó bình trong lòng áp lực thật sự vốn đang mang theo sung sướng tâm tình tới xem vũ lại bị khương bộ dao cấp phá hủy tương nhan tay hung hăng vô vào chạm giống khắc hoa lan căn thượng ngực có điểm phập phồng tương nhan chỉ cảm thấy nhẹ quất nhẹ quất thật sự Tương Nhan nhìn ngông lung mặt hồ, nhớ tới Từ Diệu vì nàng gánh vác những cái đó áp lực, gánh vác trên triều đình đối hậu cung chuyên sủng phê bình, gánh vác thái hậu tùy thời liền phải cho hắn khấu thượng kéo dài con nối dõi chủ mũ, Nhớ tới hậu cung này vô số nữ nhân, Tương Nhan tưởng nếu không phải nàng cùng Từ Diệu lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau yêu nhau, chỉ sợ chính mình sớm đã căng không nổi nữa. Chỉ là loại này hy sinh, rốt cuộc có đáng giá hay không? Vì chính mình ái nam nhân, vì ái chính mình năm nhân. Tương Nhan cảm thấy chính mình thật là mất đi rất nhiều, mất đi những cái đó hướng tới đã lâu trời cao cùng tự do, mất đi một viên tiêu sái tâm, mất đi cũng được đến, nàng được đến từ rượu ái, dù cho loại này ái bị chịu dày vò, nàng tin tưởng chỉ cần hai người đồng tâm hiệp lực, tổng có thể chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Ngày mai chính là phải cho tân tú cung tú nữ nhóm chính thức sách phong danh hào nhật tử, từ Diệu không thích các nàng, các nàng cũng không thích từ Diệu, hắn yêu cầu các nàng gia tộc duy trì. Các nàng yêu cầu từ Diệu sùng ái củng cố gia tộc địa vị, thế giới này chính là như vậy buồn cười, xã hội này chính là như vậy bất đắc dĩ, nàng phải chờ tới từ Diệu thật sự có thể khống chế thiên hạ hắn sẽ vì nàng lục cung vô phi sao. Chương 264 Tình yêu trên đường nguyên nhân chính là vì có tín nhiệm có chống đỡ, mới có thể gian nan đi xuống đi. Bình phàm người tình yêu, còn là bà bà tức phụ thiếp thất tỷ nữ tranh đấu không ngừng, càng không nói này Kim Bích Huy Hoàng Hậu Cung. Một cái hoàng đế có thể vì nàng làm được loại tình trạng này, tương nhan biết nàng không thể quá nghiêm khắc quá nhiều. Hoàng thái cực thâm ái Hải Lan Châu, không phải bên người còn có Đại Ngọc như sao. Thuận trị đế lại ái Đồng Ngạc Phi, bên người cũng không phải không có nữ nhân khác, Lý Dục cùng Tiểu Chu Sau, sinh tử yêu nhau, vì chính mình ái nhân, Tiểu Chu Sau ca nguyện thừa hoàn cùng nam nhân khác dưới thân, cái loại này khuất nhục cuối cùng cùng với Lý Dục tử vong đi theo giải thoát. Đây đều là tương nhan thuộc đọc quá lịch sử, mỗi lần đọc một lần. Trong lòng Tổng hội có mấy phần đau thương, sinh ở đế vương gia, nhất có tình nhân bất đắc dĩ, yêu nhau mà không thể ái, bởi vì hoàng đế quan trọng nhất chính là Giang Sơn xã tác, không phải nhi nữ tình trường. Ham nhi nữ tình trường dẫn tới diệt quốc ở Trung Quốc trong lịch sử cũng không hiếm thấy, tương nhan không muốn làm đắc kỷ, càng không muốn làm vùng tiểu liên, bao tự, nàng chỉ nghĩ an an ổn ổn cùng từ Diệu sinh hoạt, thủ bọn họ tình yêu, thủ từ Diệu Giang Sơn, tương nhan biết này thực khó khăn, nhưng là nàng nguyện ý vì thế đi làm ra nỗ lực nàng không phải dễ dàng từ bỏ nữ nhân. Nhưng là giống vừa rồi như vậy phiền lòng sự tình về sau nhất định không phải ít thấy. vừa nhớ tới, tương nhan chỉ cảm thấy phiền đến muốn mệnh. Vươn tay đi tiếp được tinh tế mưa bụi, lạnh leo giọt mưa tích ở lòng bàn tay, hơi chút giảm bất tâm lý buồn bực. Sóng lăn tăn lấy qua tay màu thiên thanh lụa tơ tam áo tràng cấp tương nhan khoác ở sau người, chậm rãi nói, nương nương, chuyện như vậy tại hậu cung thực thường thấy, ngài nếu vì thế phiền muộn, kia về sau nhật tử đều không cần qua. Hiện giờ hậu cung lại tân thêm 18 danh mỹ nhân, này về sau nhật tử so sánh với càng náo nhiệt đâu, ngài cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Tương Nhan thở dài một tiếng, đúng vậy, lại thêm này rất nhiều mỹ nữ, dù cho từ diệu sẽ không xem các nàng liếc mắt một cái, cũng muốn đề phòng các nàng đi tinh kế từ diệu liền tỉ như vừa rồi Khương bộ dao đại thật xa cư nhiên sẽ chạy tới dương sóng điện tới, không cần tưởng cũng biết, nơi này khoảng cách nghi nguyên điện gần nhất, nói không chừng là có thể đụng tới từ rượu đâu. Tới một cái trong mưa tải tử dai nhân ngẫu nhiên gặp được lạn tiết mục Còn có gần nhất rất điệu thấp Vân Thu Nhu, này thật sự không giống nàng tính cách, không biết lại sẽ có cái gì mưu đồ, chỉ biết gần nhất cả ngày đều sẽ ở Vân Thục Phi Giao Hoa Điện không ra, không biết làm cái quỷ gì. Lần này chúng cử tu nữ chung còn có rất nhiều cấp quan trọng nhân vật, chẳng qua là so với Vân Thu Nhu Hòa Khương Bội Giao hơi chút kém cỏi một chút, nhưng cũng không đại biểu này không có thực lực. Liêu Các lao Gia Thiên Kim Liếu Vân Huy, Trần Thị Lang Tam Nữ Nhi Trần Tổ tâm Vân trưởng viện con gái duy nhất Vân Mục Giao, một đám đều là thực lực hồn hậu, một đám đều hiểu được điệu thấp làm người, cao điệu làm việc, so cá trạch còn hoạt tay. Thương Nhan hít sâu một hơi, chậm rãi nói: Về đi. Ngày hôm sau sáng sớm Hoàng thượng liền ban bố thánh chỉ, sách phong danh hảo. Đội Chỉ Hoàn Phong làm chính ngũ phẩm tiểu nghi, Khương Bội Giao Phong làm chính ngũ phẩm tiểu viện, Vân Thu Như Phong làm chính ngũ phẩm lương viện, Liêu Vân Nhụy Phong làm chính ngũ phẩm lương đệ, Trần Tố Tâm Phong làm Từ Lục phẩm tài tử. Vân mục giao phong làm từ lục phẩm mỹ nhân. Còn lại mọi người phân biệt bị phong làm chính thất phẩm thường ở, nương tử, từ thất phẩm tuyển hầu, chính bát phẩm mẫu nữ, tứ bát phẩm thay quần áo. Tương Nhan được như ý nguyện đỗ chỉ hoàn bị phong làm chính ngũ phẩm tiểu nghi, ngay cả khương bộ giao cũng bị nàng đè ép một đầu. Phải biết nói tuy rằng đều là chính ngũ phẩm, lại có sắp hàng trình tự cao thấp trên dưới. Lấy này bài xuống dưới là tiểu nghi cầm đầu, tiểu viện, lương viện, lương đệ, trong lúc nhất thời đỗ chỉ hoàn nổi bật chính kính trở thành hậu cung nhất kính bạo đề tài thái hậu không hài lòng từ diệu làm khương bộ giao cư thứ đang muốn tìm từ diệu lý luận vân Thục phi cũng là một bụng hỏa nhưng là lại không có thái hậu cái giá chỉ có thể ngầm thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. đỗ chỉ hoàn cùng tương nhan là móc đối đỗ chỉ hoàn nhảy trở thành chính ngũ phẩm đứng đầu hơn phân nửa từ diệu là xem ở tương nhan mặt mũi thượng cho nên trong lúc nhất thời quan sư cung chạm tay là bỏng tương nhan nhìn kia một đống lớn danh thiếp lại nghĩ tới sáng sớm sách phong thời điểm Từ rượu bị chúng Mỹ nhân bao quanh tương rửa cục diện, dù cho nhiên nói cho chính mình không phải từ rượu sai, trong lòng vẫn là nổi lên hỏa, đặc biệt là kia vân thu nhu kia dáng vẻ kia giả dạng từ rượu mới gặp thời điểm thế nhưng có vài phần thất thần, tương nhan tức khắc ghen tuông nổi lên, đơn giản cáo lui ly tịch. Về tới quan sư cung, tương nhan lập tức đối sóng lăn tắn nói, phân phó sở lương, lập tức cho ta bị xe, ta muốn xuất cung. Từ lần trước tương nhan một cái trộm chạy ra đi lúc sau, từ rượu đã đi xuống mệnh lệnh. Kim bài là có thể tùy thời xuất nhập cửa cung, bất quá phải có sở lương an bài ra cửa công việc, bảo đảm tương nhan an toàn, thiên tử hạ lệnh ai dám không tử, tương nhan liên tiếp kháng nghị đều bị cự tuyệt. Sóng lăn tăn nhìn đến tương nhan ở nổi nóng, cũng không dám quên bảo, lập tức đi. Tích xương cùng bóng xanh nhìn tương nhan hỏi, nương nương, chúng ta lại muốn chạy sao? Chạy cái gì chạy, ta đi ra ngoài giải sầu, bóng xanh đi theo ta, tích xương cùng sóng lăn tăn lưu lại, trong cung không thể không ai nhìn. Tương Nhan vừa nói vừa ở vào nội thất thay quần áo, ra tới là thay đổi một thân màu đen sao y mặt trên tiêu đỏ thấm thực dưỡng hoa, cực hạn hắc cùng vô cùng tươi đẹp hồng, hình thành mánh liệt thị giác đánh sâu vào. Nhưng thật ra cùng Tương Nhan hiện tại tính tình có điểm giống nhau. Thật dài tóc đen chỉ là đem mặt trên đầu tóc trải lên, phía dưới tùy ý rối tung, đảo cũng là có khác thanh tao. Bóng xanh thay đổi một thân hồng nhạt quần áo, đi theo Tương Nhan phía sau đi ra ngoài. Tích xương vừa thấy, lập tức đuổi theo đi, hỏi, nương nương. Ra cửa cung có cái địa phương ngài rốt cuộc muốn đi đâu cấp nô thì lưu cái lời nói hoàng thượng tới thời điểm nô thì cũng hảo trả lời a tương nhan đang ở nổi nóng nhớ tới từ diệu xem vân thu nhu kia liếc mắt một cái thất thần trong lòng bực bội nói không biết buổi tối không cần để cửa ném xuống một câu thở phì phì mà đi rồi tích xương trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ từ diệu còn bị thái hậu cường lưu tại vạn thọ cung tương nhan lại giận dỗi ra ngoài sóng lăn tăn đi tìm sở lương Nàng trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Vẫn luôn không nói gì Tống Nguyên Hải, lại đây cười nói, không cần lo lắng, sở đầu lĩnh đi theo có thể có cái gì sai lầm. Sở đầu lĩnh là cái rất tinh tế người, hắn nhất định sẽ tùy thời phái người thông truyền tin tức, ngươi không cần lo lắng. Chỉ là làm người không thể tưởng được chính là, tương nhan ra cung tin tức vẫn là bị người tiết lộ. chương 265 Tương nhan vẫn là lựa chọn đi Bạch Vân Quan, nàng vẫn là muốn lấp kín Lưu Hạc Năm. Nàng có quá nhiều nghi vẫn muốn hỏi hắn Thì như nói Vì cái gì chính mình nhất định phải tiến cung Hắn vì cái gì cùng từ diệu Nói chính mình là hắn phúc tinh Vấn đề này thực mẫu chốt Tương Nhan suy nghĩ vài thiên Vẫn luôn tưởng không rõ Xe ngựa lung lay ra khỏi thành Sở lương bởi vì có việc gấp không thể tới rồi Nhưng là phải bốn gã đắc lực thủ hạ hộ giá Tương Nhan biết sở lương đang ở vội dương châu sự tình Phân không khai thân Như vậy vừa lúc Nàng thật sự không nghĩ nhìn đến sở lương kia trương lạnh như băng mặt Bóng xanh nhìn tương nhan, nhịn không được nói, nương nương. Ra cửa, không cần dùng cái này xưng hô, lậu thân phận, tiêu phu nhân đi. Tương nhan nhàn nhạt, nhạt nói, trên mặt hơi mang mỏi mệt. Là, phu nhân. Bóng xanh cười nói, sau đó lại nhìn tương nhan, mặt ủ mày hê nói, phu nhân, chúng ta liền như vậy chạy ra, thái hậu đã biết, lại sẽ hảo một đốn sinh khí, còn đương chúng ta cho nàng bãi mặt xem đâu, chỉ sợ sau khi trở về không hảo công đạo. Còn có hoàng hậu bên kia. Tuy rằng nói hoàng hậu nương nương hiện giờ không thế nào quản sự Chính là dù sao cũng là lục cung đứng đầu Bóng xanh nói tương nhan như thế nào sẽ không rõ Chẳng qua nàng tuy rằng chịu vì từ rượu chịu khổ bị liên lụy Lại không đại biểu nàng nhất định phải đối bất luận kẻ nào không lương uống gối Thái hậu xử sự, sự bất công Hoàng hậu tâm tư không rõ Chính mình đương nhiên không thể tùy ý các nàng khi dễ Chính mình ra cũng chính là hoàng thượng khâm thưởng kim bài Ai cũng không thể nói cái gì Ngươi không cần lo lắng Ta đều có so đo Tương nhan nhắm mắt lại chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, gia cung cảm giác tâm tình khá hơn nhiều, thiên cũng lam, thủy cũng thanh, hoa nhi càng diễm, lá cây càng tái rồi, nhìn cái gì cái gì đập vào mắt. đột nhiên xe ngựa ầm một tiếng, phát ra chói thai đứt gãy thành, ngay sau đó xe ngựa hướng một bên nhanh chóng nghiêng, tương nhan chỉ cảm thấy thân thể một ai hướng nghiêng về một phía đi, còn không có đụng tới thùng xe, chỉ cảm thấy nghiêng xe ngựa lại bình. lúc này bên ngoài xa phu hồ, phu nhân trước xuống xe đi, xe ngựa ra điểm vấn đề, bóng xanh lập tức lên tiếng xuống xe, vừa xuống xe mới phát hiện xe ngựa sở dĩ lại nâng bình là đi theo tới 4 gã thị vệ, có hai người dùng tay nâng ở xe ngựa. Tương Nhan vừa xuống xe, bọn họ mới buông ra tay, đang muốn thỉnh tội, Tương Nhan vội chặn lại nói, đây là ngoài cùng, không cần giữ lễ tiết, trước nhìn xem xe đi, rốt cuộc làm sao vậy? Tương Nhan ra ngoài mọi người ngoài ý liệu không có sinh khí, sắc mặt cũng là như thường, làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. mới ra cung thời điểm, Tương Nhan sắc mặt sú có thể, viết rõ người sống chớ gần. Hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy, bọn họ thật đúng là sợ hãi tương nhan sẽ có cái gì dị thường hành động, hiện tại xem ra một lòng cuối cùng buông xuống. Nghe được tương nhan nói, lập tức liền có người tiến đến xem xe ngựa chạm huống. tương nhan xuống xe đứng ở một bên, bóng xanh đứng ở tương nhan phía sau, này đại trời nóng, ven đường hợp với che âm địa phương đều không có, quả thực muốn nhiệt người chết. Tương nhan lấy ra khăn leo đi trên mặt mồ hôi, trên mặt đến không có không kiên nhẫn, người cả đời này, Tổng hội cố ý quan ngoại giao bạn nói cách khác nàng nơi nào có thể xuyên qua thời không đi vào nơi này niệm cập tại đây trong lòng vốn dĩ có một chút tiểu nóng nảy cũng biến mất vô tung xem xét xe ngựa thị vệ đứng lên nói phu nhân càng xe đụng phải trên tảng đá chặt đứt này xe ngựa không thể dùng tương nhan có chút kinh ngạc này nhưng không được tốt làm càng xe cắt đứt tu cũng không có biện pháp tu chính vì khó gian nơi xa hoán đổi xử tới một chiếc hoa lệ xe ngựa vài tên thị vệ đại hỉ đang muốn đón xe lại bị tương nhan ngăn trở hôm nay lộ không tính thực quan chính mình xe ngựa hư rồi liền chặn con đường này sau lại chiếc xe kia liền không thể đi qua quả nhiên chiếc xe kia ở khoảng cách bọn họ hơn 10 mét thời điểm liền ngừng lại tương nhan vừa thấy liền biết là cái cẩn thận có lẽ các nàng đang suy nghĩ không phải là đụng phải vào nhà cướp của đi xe ngựa xuống dưới một cái nam tử thân hình cao lớn hai con mắt sáng ngời có thần một đôi hơi mỏng môi gắt gao nhấp nồng đậm mày kiếm phía dưới đôi mắt híp lại hiện nhiên đây cũng là cái khó đối phó chủ nơi này lập tức liền có thị vệ tiến lên đi ứng phó Tương nhan chỉ là đứng ở nơi đó cũng không có động, nghe kia nam tử dò hỏi vì cái gì chán lộ. Tương nhan không thích cùng xa lạ nam tử nói chuyện, hơn nữa thế giới này vốn dĩ liền đối nam nữ chi phòng tương đối hạ khắc, cho nên tương nhan chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó tùy ý bọn thị vệ đi ứng phó. Một lát sau, bên kia trên xe ngựa xuống dưới một người, một nữ nhân, một cái bung rủ nữ nhân. Chậm rãi đi tới kia nam tử trước mặt, kia nam tử vừa thấy lập tức đón đi lên, vừa rồi trên mặt bực bội trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi có chút thương tiếc nói, ngươi xuống dưới làm cái gì? bên ngoài thiên quá nhiệt, ngươi vẫn là đi về trước đi. thanh âm này tuy rằng mang theo không vui, chính là thật là làm nhân tâm sinh ấm, có thể nghe được ra nàng là thật sự quan tâm nàng kia. tương nhan nhịn không được chuyển qua đầu, quá muốn nhìn xem cái dạng gì nữ tử có thể làm như vậy xuất sắc nam nhân coi như châu báu giống nhau cẩn thận che chở. Này liếc mắt một cái nhìn lại, tương nhan có chút phát ốc, trên đời lại có như thế mỹ lệ nhân nhi, thân mình phảng phất ngược liễu phủ phong lay động sinh tư. Thủy nhuận mắt to lẽ lộng lấy qua mang, bởi vì chính nhìn kia nam tử, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, thẳng đỉnh mũi không cao cũng không thấp, gai đúng trông ngứa, anh đào hồng nhuận đôi môi lộ ra một cái nhu mỹ độ cùng, da thịt như tuyết, khinh tuyết tai sương, phiếm ánh nhuận ánh sáng. Để cho tương nhàn kinh ngạc chính là trên người nàng phát ra cái loại này nhu nhu khí chất, liền băn khoăn như đẹp nhất cổ điển sĩ nữ họa, nàng thậm chí so với kia họa người trong nhi còn muốn đẹp hơn ba phần, nhất tân nhất yếu một động tác, một ánh mắt. Tương Nhan quả thực xem ngây người, lúc này mới thật là cổ đại cái gọi là nhà cao cửa rộng đại trạch danh môn phu nhân đi. Như vậy khí chất, cho dù hậu cùng những cái đó mỹ diễm phi tử cũng không kịp, hậu cùng trư phi tần, đẹp thi đẹp đó, khuyết thiếu này nữ tử mượt mà thông thấu, cái loại này làm người liếc mắt một cái nhìn lại trong lòng phảng phất đụng chạm tới rồi mùa xuân cảm giác, ánh mắt đầu tiên, Tương Nhan liền thích này nữ tử, đã xảy ra sự tình gì? Nàng kia nhìn kia nam tử ôn nhu hỏi, trên mặt trước sau mang theo đạm nhiên mỉm cười. Các nàng xe ngựa hư rồi, càng xe đụng phải trên tảng đá đứt gãy. Kia nam tử cao mày rất là không vui. Tương Nhan lại nghe các nàng nói vài câu, nàng kia xoay người hướng chính mình này phương hướng đi tới, trong tay như cũ cầm ô. Kia nam tử hiển nhiên có chút không muốn nữ tử lại đây, nhưng là cũng không có ngăn cản, chỉ là mày như cũ nhăn biểu hiện chính mình không vui. Chương 266. Tương Nhan thực rõ ràng nhìn đến nàng kia nhìn đến chính mình khi ánh mắt có chút sững sờ, nhớ tới chính mình trên mặt bất trong lòng hiểu rõ chỉ là muốn cho tương nhan đối một cái còn xem như xa lạ người cười nói nghiêng nghiêm chỉ sợ là làm không được, bởi vậy liền tính này nữ tử thực Mỹ, tương nhan cũng như cũ vẫn duy trì nhàn nhạt khuôn mặt. Nàng kia nhìn đến tương nhan cũng là hơi hơi sững sốt, màu đen trên quần áo theo đại đoá đỏ bừng thực dược hoa, gương mặt này thật sự không thể xưng là huynh quốc huynh thành, chính là xưng là mỹ nữ cũng thập phần miễn tướng, hơn nữa ở mắt trái của nàng rắc có một cái ngon cái giáp cái lớn nhỏ điệp hình bớt, hơn nữa nhan sắc không phải rất sâu, đặc biệt trướng mắt, nhưng là thực kỳ dị. Ở kia cả khuôn mặt thượng lại phá lệ hài hòa. Thiên Nhiên không khỏi có chút xem ngây người, kia hắc y liễu nữ tử cảm nhận được Thiên Nhiên đánh giá ánh mắt, đôi mắt vừa nhấc nhìn lại đây, đó là một đôi thế nào đôi mắt nha Thiên Nhiên biết chính mình thực mỹ, phóng tới luận thế, tuyệt đối có thể bằng vào này phó túi ra làm vong người khác quốc gia yêu phi. Nàng mỹ, như hoa giống nhau tươi đẹp, như họa giống nhau điển nhã, chính là này nữ tử, chợt vừa thấy xấu xí vô cùng, chính là không biết vì cái gì, Thiên Nhiên thế nhưng sẽ xem nhẹ trên mặt nàng xấu xí bớt. Ngược lại giác nàng bản nhân có một loại không hợp ý nhau khí chất, không phải kinh diễm, không phải tuyệt mỹ, lại lệnh người không rời mắt được. Bóng xanh nhìn đến nàng kia như thế đánh giá tương nhan, tâm sinh không vui sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới, tiến lên một bước nói, không cần nhìn chầm chầm nhà ta phu nhân xem, thật không điểm quý củ. Nàng kia đến không có sinh khí, trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười, ngược lại là nàng phía sau nam tử không vui hử lệnh một tiếng. Nàng kia nhìn tương nhan, ôn hòa nói, không biết phu nhân muốn đi đâu. Nếu là tiện đường, chúng ta có thể tái ngươi đoạn đường, rốt cuộc ngươi xe ngựa hỏng rồi, con đường này vốn là hẻo lánh, muốn chờ một khắc chiếc xe ngựa trải qua cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Hơn nữa, thiên tướng chính ngọ, phu cận cũng không có che lệnh địa phương, nếu là chúng tự liền không hảo. Bóng xanh nghe hắn nói đến có lý, nơi này trước không có thôn sau không có tiệm, xác thật có chút bất an, có chút do dự quay đầu lại nhìn tương nhan, hỏi: "Phu nhân, chúng ta muốn hay không làm?" Tương nhan nghe vậy, nhìn về phía nàng kia, Đạm đạm cười, nói, không biết phu nhân muốn đi đâu. Nếu là tiện đường chúng ta liền quấy giày đoạn đường, nếu là không tiện đường liền tính. Ta cùng lao ra nhà ta muốn đi bạch vân quan. Nàng kia cười nói, nhẹ nhàng gót sen đi đến tương nhan trước mặt, đem rủ cử ở hai người trên đầu, chê đậy nóng bức dương quang. Như vậy xảo, chúng ta cũng đi bạch vân quan. Bóng xanh kinh hỉ mà nói, rồi tay nhẹ nhàng kéo kéo tương nhan ống tay áo, nói, phu nhân, này quỷ thời tiết như vậy nhiệt, ngài phải có điểm ngoài ý muốn Chúng ta như thế nào cùng lao ra công đạo, ngài liền đáp ứng rồi đi. Tương nhan nhìn bóng xanh thật sự không biết nên nói cái gì hảo, này quỷ nha đầu mới vừa rồi còn để phòng nhân ra, này sẽ nhưng thật ra chủ động định bợ thượng, thiến nhiên cười, nói, bóng xanh, ta có không đáp ứng sao? Nói xong câu này quay đầu tới, tương nhan nhìn nàng kia nói, vị này phu nhân phiền thoái ngải, thật là ngượng ngùng. Nàng kia tựa hồ có chút kinh ngạc, nói vậy không nghĩ tới tương nhan cư nhiên sẽ khách khí như vậy, có lẽ... Nhưng là cũng không có thất thố, nhợt nhạt cười nói, thỉnh chờ một lát, ta cùng lao ra nhà ta nói một tiếng. Tương nhan gật gật đầu, nàng kia đem trong tay dù đưa cho bóng xanh vì tương nhan che thái dương, chính mình hướng kia nam tử phương hướng đi qua đi. Bóng xanh tiếp nhận dù còn có chút kinh ngạc, vì tương nhan che thái dương, nói, phu nhân, vị này phu nhân nhưng thật ra người tốt đâu. Tương nhan nhìn nàng kia bóng dáng, than nhẹ một tiếng, nói, có lady đi, nàng đảo đối ta ăn uống, so trong cung những người đó mạnh hơn nhiều. Nói tới đây ngừng lại một chút, lại nói, thật đúng là một cái mỹ nhân đâu. Ở lòng ta, ai cũng không có phu nhân xinh đẹp. Bóng xanh điếu môi nói, tương nhan mỹ lệ lại há là phàm phu tục tử có thể xem tới được. Tương nhan bật cười, dôi tay dò xét một chút bóng xanh đỉnh đầu, cười nói, miệng lươi chân chu. Tương nhan chỉ thấy nàng kia đang theo nam tử nói lời này, kia nam tử tựa hồ có chút không muốn. Tương nhan nghĩ nghĩ đi qua, chính nghe được hắn nói, các nàng muốn ngồi xe ngựa, ta liền không thể ngồi bên trong. Ngươi làm ta đi như thế nào? Vị công tử này nếu là không chê, liền thỉnh kỵ nhà ta mã đi, chúng ta trong xe ngựa có có săn yên ngựa, thế nào? Tương Nhan tiếp lời nói, tổng không thể làm nhân ra đi tới đi. Kia nam tử chỉ có thể đáp ứng rồi, Tương Nhan liền xoay người đối chính mình xa phu nói, đem ngựa dỡ xuống tới, lại trang lên ngựa ăn, cấp vị công tử này một con, mặt khác một con ngươi cưới trở về báo tin, làm người trong nhà đến bạch vân quan tới đón. Là, thiểu nhân tuân mệnh. Sa Phu dứt khoát mà nói, sau đó qua đi thuần thục mà tá xe ngựa, bộ yên ngựa, động tác thành thạo tựa hồ đã làm mấy ngàn biến giống nhau, tiêu nam tử trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Nàng kia trong ánh mắt đồng dạng hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng là ngay sau đó liền biến mất vô tung, này đó không liên quan chuyện của nàng, nàng chỉ cần thích tên này hắc y nữ tử là đủ rồi, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngay ngắn đại gia về sau cũng sẽ không gặp mặt, giúp một phen không có gì. Hết thảy chuẩn bị cho tốt sau. Tương nhan mang theo bóng xanh cùng tên kia nữ tử lên xe ngựa, đố kia nam tử cưới lên mã, tương nhan xa phu cáo tử sau thẳng chạy như bay mà đi. Ba người ngồi vào trong xe, thùng xe vẫn là khá lớn, nàng kia ngồi ở một mặt, các nàng chủ tớ hai người ngồi ở một mặt, bóng xanh nhìn nàng kia cười nói, bóng xanh cảm tạ phu nhân viện thủ tri ân, vì ta vừa rồi ngôn ngữ va chạm cùng ngài xin lỗi. Không có gì, đây đều là việc nhỏ. Nàng kia đạm đạm cười, nàng thật không có đem chuyện này để ở trong lòng, ngược lại nói. Ngươi có thể trung tâm hộ chủ, giúp khí đang khen, tán dương còn không kịp, như thế nào có thể trách cứ, ngươi quá nhiều lo lắng. Tương Nhan có chút kinh ngạc mà nhìn nàng, nói, ngươi thật sự như vậy tưởng. Nàng kia gật gật đầu, nói, đúng vậy, này có cái gì kỳ quái sao? Đây là hẳn là nha. Nếu là người khác, có lẽ liền sẽ bởi vì bóng xanh nói mà trách tội đâu, ngươi cư nhiên không thèm để ý. Nàng kia ngẩng đầu nhìn Tương Nhan liếc mắt một cái, ngay sau đó cười nói, ngươi cho rằng ta hẳn là để ý. Tương Nhan sừng sốt, đánh giá cẩn thận nàng kia liếc mắt một cái, thật lâu sau mới trả lời, khoảng những cái đó thế tục ánh mắt làm gì, người nghĩ như vậy thực hảo, ta thực thích đâu. Nàng kia sắc mặt khẽ biến, nhàn nhặt nói, mỗi người đều sẽ có chính mình phong cách hành sự, không cần vì người khác mà thay đổi cái gì, đương nhiên, cũng ở không trái với xã hội này quy tắc dưới. Tương Nhan nhìn đến nàng kia biểu tình, đạm đạm cười, nàng thật sự thực thích nàng đâu. Không biết nàng đang ở nơi nào, về sau có cơ hội nói. Có thể nhiều là cả. Ánh mắt đảo qua, đột nhiên đôi mắt Như ngừng lại cửa xe khẩu tiệu mảnh câu thượng, mặt trên trạm rông có khắc, sóng vai Vương phủ bốn chữ. Tương nhan giống như điện giật giống nhau, thần xác khiếp sợ nhìn nàng kia, mấy tức lúc sau, mới hồi phục tinh thần lại, cư nhiên là nàng. Chương 267. Tương nhan như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến trước mắt nữ tử này thế nhưng chính là Đỗ Nguyệt Thành lão bà, đúng vậy, chắc không được ánh mắt đầu tiên nhìn đến Đỗ Nguyệt Thành thời điểm liền cảm thấy quen mắt. Ở Dương Châu thời điểm chỉ thấy rõ đại thể hình dáng, cũng không có đem Đỗ Nguyệt Thành bộ dạng xem đến thập phần rõ ràng, hơn nữa thời gian một lâu tự nhiên liền có điểm không nhớ gì cả, Đỗ Nguyệt Thành quả nhiên còn có điểm đại tướng khí thế. Nhớ tới này đoạn thời gian tới nay nghe được về chân thiên nhiên đủ loại nghe đồn, nhìn nhìn lại trước mắt nữ tử, tương nhan thật sự là cảm thấy, như vậy nữ tử chỉ Đỗ Nguyệt Thành toàn tâm toàn ý che chở, hắn vì nàng thề cả đời không nạp tiếp, không biết tiện sát bao nhiêu người. Ít nhất, trước mắt mới thôi. Từ rượu là có thể đối chính mình có như vậy hứa hẹn, nghĩ đến đây sắc mặt hơi hơi pha đám Ở trên xe tương nhàn cùng thiên nhiên hàn huyên rất nhiều, liêu nổi lên dương châu, liêu nổi lên dương châu diêm trường, liêu nổi lên thiên nhiên bằng hữu cư nhiên cùng tám mối thương đứng đầu là tam nghĩa có quan hệ, nghĩ đến đây tương nhàn trong lòng liền có chút đờ đẫn. Ở dương châu thời điểm, nàng chính mình sống một mình một cái sân, không người quản thúc, đảo cũng làm ra rất nhiều chuyện khác người. Tỷ như nói nàng liền đã từng giả thành nam trang gặp qua cái kia là nghĩa La Tam nghĩa người này nhìn qua có điểm không giống Dương Châu người, sinh cường tráng, nhưng là xác thật là cái thập phần có thủ đoạn người, có thể trở thành thiên hạ diêm trường trọng địa tám muối thương đứng đầu, tự nhiên là có bản lĩnh. Đoạn thời gian đó là tương nhan tiến cung phía trước một đoạn mạo hiểm hành vi, tuy rằng không người biết hiểu, chính là tương nhan nhưng vẫn đem nó gắt gao mà đè ở trong lòng, cũng không từng nói xuất khẩu, rốt cuộc như vậy hành vi là thế giới này không thể chịu được. Vừa rồi thiên nhiên hỏi người này, Tương Nhan lại đem trong lòng nhất không muốn kỳ người góc triển lãm một góc cho nàng xem, liền chính mình đều nói không rõ vì cái gì làm như vậy, chỉ là theo bản năng mà liền đi làm. Lần thứ hai đi tới Bạch Vân Quan, Tương Nhan ở đạo quan chức liền cùng thiên nhiên chia tay, thẳng vào hậu viện đi tìm Lưu Hà Năm, quen cửa quen mèo đảo cũng không cần người dẫn đường, chỉ là không nghĩ tới này lão đạo sĩ cư nhiên lại né tránh chính mình, khí cơ hồ muốn dầm chân, nhưng là lại không có bên biện pháp, chỉ có thể hung hăng lược hạ tàn nhẫn lời nói giận dỗi gia đạo quan. Chỉ là tương nhan như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình cùng tiểu đạo sĩ chi gian nói chuyện thế nhưng sẽ bị thiên nhiên cùng đấu nguyệt thành nghe xong gấp tường. Gia đạo quan, tương nhan như cũ cảm thấy có chút bực mình, nàng lại không nghĩ lại ngồi thiên nhiên sen ngựa trở về, nhìn nơi này tú lệ phong cảnh, tương nhan nói, ta muốn khắp nơi đi dạo, các ngươi không cần đi theo ta. kia bốn gã thị vệ nói cái gì cũng không muốn, nói, phu nhân, sở đầu lính nói, cần phải không thể khoảng cách ngài ba trượng xa khoảng cách, Ngài nếu muốn ngắm phong cảnh cứ việc xem, chúng ta liền ở phía sau chậm rãi đi theo, tuyệt đối sẽ không quấy rầy phu nhân, phu nhân xin yên tâm là được. Nhớ tới thượng một lần ở chỗ này có người ám sát từ diệu sự tình, tương nhan trong lòng tức khắc e ngại, không có lại cự tuyệt, chỉ là than nhẹ một tiếng, chậm rãi hướng đạo quan mặt sau tiểu ngọn núi đi đến. Nơi này nhánh cây rầm rạp, đại thụ che trời, chút nào không cảm giác được coi bức, ngược lại gió nhẹ từ từ đốn rắc mát mẻ, làm tương nhan có chút bực bội tâm đắc tới rồi giảm bớt. Lại đi phía trước đi rồi vài bước, cư nhiên là một cái tiểu đoạn phòng, cây cối đã tương đối thưa thớt, nơi nơi đều là chủi lủi đại thạch đầu, trải qua không biết nhiều ít năm lễ rửa tội, đã không có góc cạnh, mượt mà bóng loáng, bị hoàng hôn một chiếu mạ lên một tầng kim sắc quan mang. Lại đi phía trước đi là một cái đoạn ngai, tương nhan đứng ở đoạn ngai khẩu, thò người ra vừa thấy, phía dưới đen kịt không thấy được đế, trong lúc nhất thời bướng bỉnh tâm nổi lên, nhặt lên một cục đá ném đi xuống, chính là hồi lâu đều không có nghe được hồi âm. Trong lúc nhất thời có chút giật mình trọng, này đoạn nhai đủ thâm, liền hồi âm đều nghe không được, theo bản năng tương nhan sau này lui lại mấy bước. Đứng ở cái này độ cao, tức khác cảm thấy thế giới vạn vật đều trở nên tương đối nhỏ bé lên, ngày xưa những cái đó phiền não tựa hồ cũng theo gió phiêu tán. Đoạn nhai thượng phong muốn so trong rừng cây còn muốn lớn hơn một chút, tương nhan góc áo bị thổi đến từ từ rung động, tóc dài theo gió khởi vũ. Tại đây đoạn nhai thượng nhưng thật ra thành một đạo độc đáo phong cảnh. Lúc này đã hoàng hôn tây nghiêng. Phải trở về người hẳn là cũng đã mau trở lại, tương nhan than nhẹ một tiếng, nên đối mặt trước sau muốn đi đối mặt, trốn tránh cũng không phải biện pháp. Đang muốn đến nơi đây, bóng xanh tiến lên đây, ở tương nhan phía sau, nhẹ nhàng nói, phu nhân, chúng ta trở về đi, sắc trời đã tối, lại không đi chỉ sợ cửa thành đều phải đóng. Tương nhan vừa nghe chậm rãi xoay người lại, nói, vậy đi thôi. Đoàn người dựa theo đường cũ trở về đi, hành đến rừng cây chỗ sâu nhất thời điểm, đột nhiên bốn gã thị vệ trở nên dị thường khẩn trương. Bốn người phân làm hai tổ, hai trước hai sau đem tương nhan hộ ở trung tâm, trong đó một người thị vậy nói, nương nương, có chút không thích hợp, đợi lát nữa nếu là phát sinh sự tình gì, ngài chỉ lo ra bên ngoài chạy, không cần phải xen vào chúng ta. Tương nhan vừa nghe tức khắc trở nên khẩn trương lên, chẳng lẽ lại cùng lần trước giống nhau sao? Bóng xanh không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là lại từ đột nhiên trở nên khẩn trương không khí trung cảm nhận được cái gì, nha đầu này cái gì cũng không có nói gắt gao đi theo tương nhan chỉ là một đôi tay lại nắm chặt đến gắt ao, mày trông thấy hãn. Tương Nhan nhàn nhạt nói ta sẽ không đi trước, phải đi cùng nhau đi. Tương Nhan thanh âm mang theo kiên định, bốn người đồng thời sửng sốt, rất là ngoài ý muốn Kim Tôn Ngọc quý tính phi nương nương cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới, trong lúc nhất thời đều cảm thấy trong lòng ấm áp, không, có nói cái gì nữa, trong lòng lại đều có một cái quyết định, chính là Liều chết cũng muốn bảo vệ Tương Nhan Chu Toàn. Tương Nhan sờ sờ bên hông kia đem truy thủ, trong lòng đại định, sáng nay ra tới thời điểm Không biết vì cái gì liền đem thanh thủy thủ này mang ở trên người, có lẽ theo bản năng mà một loại tự mình bảo hộ ý thức đi. Một hàng sáu người nhanh chóng đi ra ngoài, bốn gã thị vệ gắt gao mà bảo vệ tương nhan chủ tớ. Khu rừng rậm rạp vốn là ánh sáng ảm đạm, lúc này hoàng hôn tây rũ, trong rừng cây càng thêm âm u. Tiên tĩnh trong rừng cây chỉ có sáu người rồn rập tiếng bước chân, đạp lên lá rụng thượng phát ra rầm thanh. Càng là loại này nhìn không tới địch nhân lại quanh thân để phòng dưới tình huống, càng là lệnh người muốn phát điên. Tương Nhan chỉ cảm thấy một cây thần kinh banh chặt muốn chết, thiếu chút nữa muốn hỏng mất. Rớt. Liên băn khoăn như biết rõ trên đỉnh đầu treo một cây đao, lại không biết khi nào rơi xuống. Cái loại này lo lắng hãi hùng, làm Tương Nhan sắp chịu không nổi. Mắt thấy khoảng cách rừng cây bên cạnh chỉ có hơn trăm m khoảng cách, sáu người bước chân càng thêm nhanh. Tương Nhan cùng bóng xanh sớm đã mệt đến thở hừng hộp. bước chân phù phiếm. Nếu không phải dựa vào một cổ nghị lực, chỉ sợ là căn bản kiên trì không xuống dưới. Đột nhiên trong rừng cây cuồng phong gào thét. Tương Nhan chỉ cảm thấy một cổ thật mạnh lực lượng ập vào trước mặt, trong phút chốc một đôi hữu lực cánh tay đem chính mình sau này kéo một bước, Tương Nhan trước mắt một tiếng nói ánh sáng lướt qua, hoàng đến một đôi mắt lập tức nhắm lại, kia sắc bén lưới đao khoảng cách Tương Nhan gương mặt chỉ có một lóng tay khoan khoảng cách, hiểm hiểm lướt qua. Chương 268 Tương Nhan bị kia cổ sau này kéo lực lượng một túm, cả người ngã ngồi ở trên mặt đất, nguyên lai là phía sau một người thị vệ ra tay túm Tương Nhan một phen, lúc này mới miễn gặp nạn khó. Tương Nhan chỉ cảm thấy cả người có điểm nụn ra, vừa rồi kia mạo hiểm một màn làm nàng một hơi thiếu chút nữa không xuyến đi lên, bóng xanh lập tức nào tới, Tương Nhan ôm bóng xanh, lúc này mới phát hiện, rừng cây tử không biết khi nào nhiều như vậy nhiều hắc y hề nhân, mạn nhãn nhìn lại chừng hai mươi mấy người, mà bọn họ chỉ có sáu cá nhân, còn có các nàng hai cái tay chói gà không chặt nữ nhân. Lực lượng cách xa quá lớn, lúc này đây chỉ sợ là thật sự giữ nhiều lành ít. Bốn gã thị vệ đứng ở tương nhan phía trước cầm trong tay loan đao gắt gao mà bảo vệ các nàng chủ tớ. Kim sắc loan đao, ở âm u trong rừng cây lấp lánh phát ra âm lảnh quan màng, tương nhan có chút kinh ngạc, chưa bao giờ có gặp qua như thế xinh đẹp loan đao, mặt trên còn có phức tạp hoa văn, đảo không giống như là một phen giết người vũ khí sắc bén ngược lại giống một kiện tác phẩm nghệ thuật. Lưu Vân bốn thiếu. Đối diện Hắc Ilya nhân trung đột nhiên có người mở miệng, thanh âm ám ếch, cực kỳ khó nghe, như là một phen phá la, chói tai khó làm. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Lưu Vân Bốn Thiếu cư nhiên sẽ cho cho người ta đương chó săn, từ rượu cho các ngươi bao nhiêu tiền. Lưu Vân Bốn Thiếu Tương Nhan sừng sốt, thật là thực độc đáo tên, chính là vì cái gì gọi là Lưu Vân Bốn Thiếu đâu. Tương Nhan vẫn là cảm thấy có điểm tò mò, ngẩng đầu tinh tế đánh giá 4 người, không phát hiện có cái gì chỗ đặc biệt, diện mạo cũng thực bình thường, đều nói cái gì có đặc thù danh hào người đều hẳn là tương đối anh Tuấn Hiệp Thiếu, chính là bốn người này, thật sự là quá bình thường. Cũng liền khó trách tương nhan ngay từ đầu không như thế nào chú ý. Bất quá tương nhan là cái cực kỳ bên vực người mình lại không chịu có hại người, nghe được bọn họ như thế vũ nhục chính mình thị vệ, tức khắc rất là bực bội, con mẹ nó, chết thì chết, muốn đầu một viên, muốn mệnh một cái, không nghe nói qua sĩ khả sát bất khả nhục sao. Tương nhan bất chấp chính mình mạng nhỏ còn nguy ở sớm tối, đột nhiên đứng dậy, nhìn đối diện nói chuyện chỉ lộ ra hai con mắt hắc y hề nhân, ha ha cười, hỏi, uy, phá la tiên sinh. Ngươi là giúp nhân ra giết chúng ta vẫn là chính mình muốn giết chúng ta. Phá la tiên sinh. Lưu vân bốn thiếu không khỏi nhọn miệng cười, tuy rằng đối đầu kẻ địch mạnh, vẫn là bị vị này tĩnh phi làm cho tức gửi, hiện trường khẩn trương không khí không khỏi vừa chậm. Tương nhan lúc này làm cho rất nhiều người mặt trực tiếp mắng người nọ tiếng nói khó nghe, chỉ là chút nào không lưu tình. Kia hắc y ghi nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn tương nhan mắt lộ ra hung quang, quắc, chết đã đến nơi, cư nhiên còn như thế làm cản chờ ta bắt được ngươi trước đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ xem ngươi còn như thế nào ra vẻ ta đây bắt được cô mãi mãi ngươi lại nói không mượn, ta vấn đề ngươi còn không có trả lời đâu như thế nào không dám nói sao tương nhan đứng ở Lưu Vân bốn thiếu trung gian hai người sau lưng ló đầu ra đi nhìn đối diện Hắc Y Lệ Nhân khinh thường mà nói trong thanh âm mang theo nồng đậm châm trọng ngày xưa vô hoan ngày gần đây vô thủ tự nhiên là bắt người tiền tài cùng người tiêu thai. Hắc Y Lệ Nhân trong thanh âm tựa hồ còn mang theo nhẹ nhẹ tự hào giống nhau Tương Nhan nghe vậy cười ha ha, nhìn kia hắc y hẻ nhân nói, thì ra là thế à, bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, nguyên lai like cũng là cho người đường cho săn à, tấm tắc. Ta cho rằng ngươi có bao nhiêu cao quý, nguyên lai like à, quả đen bay đến heo đít thượng, thấy người khác hắc không thấy mình hắc, bất quá là viên có đuôi chó còn tưởng sung sói đuôi to, gặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ, nhớ kỹ, tỷ vết nói đến ai khác phía trước, trước lấy gương chiếu chiếu chính mình kia phó tôn vinh, còn mang khăn trùng đầu. Chật trực chật. Lớn lên xấu không phải ngươi sai, không cần ái náy, còn biết đem mặt che khuất, không tuổi cuối cùng biết cảm thấy thẹn tâm, có cứu, có cứu. Lưu Vân Bốn Thiếu đã sớm biết Tương Nhan một chương khéo mồm khéo miệng không buông tha người, hôm nay cuối cùng kiến thức tới rồi, lời này nói được thật sự là. Bội Phúc A. kia hắc ý gì nhân chỉ khí hai mắt phiên hồng, thiếu chút nữa không nghẹn ra nội thương tới, nhìn Tương Nhan hận không thể lập tức đem nàng xé thành mảnh nhỏ phương giải trong lòng chỉ hận, chỉ nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng làm cho ta bắt được ngươi, nếu không nói, ta làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tương Nhan nghe vậy còn chưa nói chuyện, chỉ nghe nàng trước người một người nói, nếu muốn bắt lấy chúng ta phu nhân, liền phải qua chúng ta bốn người này một quan, có bản lĩnh liền tới đi. Từ từ, Tương Nhan vội ngăn cả nói, ngươi còn có cái gì gì ngôn công đạo, liền nhanh lên. ý Nhân nhìn Tương Nhan hung hăng nói, hắn thật sự chán ghét cái này kén ăn nữ nhân. Cho dù chết hình phạm cũng có biết chân tướng quyền lợi, rốt cuộc ai phái các ngươi tới. Tương Nhan trong khoảng thời gian ngắn đoán không ra những người này chi tiết, muốn thám tính một chút. Ngươi sau khi chết trực tiếp đi hỏi Diêm La Vương đi, hắn sẽ nói cho ngươi. Hắc ý ghi nhân quần ngạo cười to, nhìn Tương Nhan ánh mắt tràn ngập trâm trọng. Tương Nhan thấp giọng hỏi Lưu Vân Bốn hỏi ít hơn nói, các ngươi biết hắn là ai sao? Có thể phân biệt đến ra tới sao? Dựa gần Tương Nhan một cái lắc đầu nói, nương nương thuộc hạ từ trên giang hồ không nghe nói qua có như vậy nhất hảo người, theo lý thuyết hắn giọng nói như thế có đặc điểm hẳn là có điểm danh hảo, chính là cố tình không có nghe nói qua, hơn nữa ngươi xem hắn đôi mắt, có điểm cùng chúng ta không giống nhau, có điểm phát lam. Tương nhan không phải luyện võ người, Cự Ly Sa cũng thấy không rõ lắm kia Hắc Y Nhi nhân đôi mắt nhăn sắc, nghe được hắn như vậy vừa nói, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trong đầu đột nhiên nhớ tới một việc tới, nhìn kia Hắc Y Nhi nhân, đôi mắt tức khắc trở nên sắc bén lên, đột nhiên hé lớn Lần trước ở Bạch Vân Quan cũng là các ngươi người đúng hay không? Kia Hắc Y Lệ nhân thần sắc cứng lại, Tương Nhan tức khắc minh bạch, trong lòng đột nhiên chấn lạnh, xem ra trong cung mặt nội gian căn bản không có trừ tận gốc rớt, hoặc là nói từ rượu diệt trừ chỉ là mặt ngoài. Nghĩ đến đây Tương Nhan thế, nhưng cảm thấy cả người phát run. Những người này là tới sát chính mình, cùng chính mình có thù oán chỉ có hậu cung phi tần, chẳng lẽ nói từ rượu phi tử? Tương Nhan chỉ cảm thấy cả người run rẩy, muốn thật là nói vậy, từ rượu chẳng phải là rất nguy hiểm? Này đó ý niệm chỉ là điện thạch hỏa quang chợt lóe mà qua, Tương Nhan nhìn kia Hắc Y hiền nhân, hi hi cười, nói: "Không biết Trâm Hoa Trâm Anh hai vị tướng quân tốt không? Nếu là các ngươi có mệnh trở về nhìn thấy hắn giúp ta hỏi rõ hảo." Tương Nhan tiếng nói vừa dứt, toàn bộ rừng cây tử trừ bỏ tiếng gió tức khắc yên tĩnh không tiếng động, Lưu Vân Bốn thiếu nghe vậy tuy rằng không rõ Tương Nhan vì cái gì nói như vậy, nhưng là bọn họ biết Tương Nhan thông tuệ không phải giống nhau có thể so sánh, chỉ là đem kim sắc loan đao hành với trước ngực, tùy thời để phòng địch nhân đối diện Hắc Y Dị Nhân một đôi mắt mang theo kinh dị nhìn tương nhan chỉ là này một ánh mắt tương nhan liền minh bạch chính mình bất quá là một câu thử lại không nghĩ rằng cư nhiên thật sự bị chính mình ngông đúng rồi kia Hắc Y Dị Nhân bên người còn có một cái đồng dạng che mặt cháu Hắc Y e. Dị Nhân bất quá người này lại cao lại gầy đứng ở kia Hắc Y Dị Nhân bên người nhưng thật ra có chút đột nột chỉ nghe hắn tiến lên một bước đôi mắt híp lại bắn ra từng đạo sắc bén quang mang hỏi ngươi như thế nào sẽ biết nếu nói thật Bồn chủ tha cho ngươi bất tử. Chương 269 Bồn chủ. Tương Nhan bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này mới là địch quân trận doanh người lãnh đạo. Tương Nhan chỉ cảm thấy cặp mắt kia phá lệ rất lạnh. Phản phất trên thế giới này không có bất luận cái gì lực lượng có thể hòa tan nó. Trong lòng tức khắc cảm thấy thực không thoải mái. Nàng chán ghét người như vậy. Nguyên lai chân chính chủ tử ở chỗ này. Bất quá buồn cung nhưng không thích giấu đầu lòi đôi tiểu nhân. Ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện. tương T Miệt thị nhìn đối phương, liền tính hôm nay không thể tồn tại trở về, nàng cũng tuyệt đối không thể cho chính mình mất mặt, cấp từ diệu mất mặt, cấp minh hạ quốc mất mặt, tương nhan luôn luôn là một cái tập thể vinh dự cảm cực cường người. Kia hắc y nhân giận dữ, phất tay dương lên, chỉ thấy một đạo kim quang hướng tương tới, tốc độ cực nhanh, mau tương nhan đều nhớ không nổi tránh né, chỉ nghe len ken một tiếng, tương nhan trước người thị vệ, loan đao vung lên, tia ám khí lập tức thay đổi cái phương hướng hướng địch quân trận doanh bay đi, chỉ nghe hết một người hắc ý lìa nhân tức khắc ngã xuống đất. sự tình phát sinh đến quá nhanh, tương nhan cơ hồ không thể tin được chính mình mắt kính. kia hắc ý lì hẻ nhân thẹn quá thành giận, thấp giọng giận cười hai tiếng, bàn tay vung lên, nói, đậu thủ, nhớ kỹ bắt sống kia nữ. ra lệnh một tiếng, hắc ý lì hẻ nhân không muốn sống nào tới. tương nhan bị lưu vân bốn thiếu hộ ở sau người, hắc ý lì hẻ nhân người nhiều thế trọng, trong lúc nhất thời lưu vân bốn thiếu hiểm nguy trùng trùng, bất quá như cũ liều mạng che chở tương nhan. Tên kia tự xưng bổn chủ Hắc y Diệp Nhân, cũng không có động thủ, chỉ là xa xa mà quan vọng giả. Tương Nhan xuyên thấu qua đám người khe hở, nhìn đến hắn đôi mắt không phải híp lại, cái loại này tự tại bộ dáng, thật là làm Tương Nhan bực bội. Không chút nghĩ ngợi nắm lên bên người cục đá, dùng sức ném đi ra ngoài. Kia Hắc Ý Diệp Nhân như thế nào sẽ đem một khối nho nhỏ cục đá bỏ vào trong mắt? Trường tụ vung lên, cục đá tức khắc bốn băng năm nước, chỉ còn bột phấn tán với không trung. Tương Nhan trừng lớn đôi mắt, chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi nhỏ giọt, vốn dĩ liền có chút chân mềm, lúc này nếu không phải dựa lưng vào đại thụ, chỉ sợ là tương nhan chính mình đều không đứng được, cao thủ a cao thủ, rốt cuộc xuyên qua một chuyến gặp được chân chính võ công đại sư, chính là vì Mao nàng liền bi thôi muốn mệnh phó hoàn tuyển. Vì Mao này cao thủ là tới sát nàng. Đúng lúc này, kia Hắc Y Nhi nhân một tiếng cực vang dội hô lên, Hắc Y nhân tức khắc thay đổi trận hình, bốn năm người vây công Lưu Vân bốn thiếu chung một cái, gắt gao mà đưa bọn họ qua lấy. Tuy rằng trên mặt đất đã có không ít hắc y li nhân thi thể, tản ra dày đặc huyết tinh khí, nhưng là nhân số thượng vẫn là có tương đối lớn cách xa. Húng chi đám hắc y li nhân này cũng đều là chọn lửa kỹ càng ra tới cao thủ, trong lúc nhất thời Lưu Vân bốn thiếu lâm vào bị động cục diện. Nương nương, ngươi đi trước, nhanh lên. Trong đó một người lớn tiếng kêu gọi nói, ngay sau đó liền truyền đến một tiếng kêu rên thanh, hiển nhiên là bị thương. Tương nhan vừa thấy, cũng không biết nơi nào tới dũng khí, đột nhiên đứng thẳng thân mình nhanh chóng đem nắp trong bên hông chủy thủ rút ra tới, xem chuẩn chính mình trước mặt một cái hắc y lìa nhân không chút nghĩ ngợi đâm đi ra ngoài. tương nhan chỉ cảm thấy trên tay dính dính, ôn ôn, là địch nhân đỏ tươi đỏ tươi máu chảy tới tay nàng thượng. tương nhan một khuôn mặt trắng bệnh, nàng cư nhiên giết người, nàng cư nhiên giết người. tay run lên, đột nhiên thanh đao rút ra, kia hắc y lìa nhân tuổi hồ không thể tin được mềm mại ngã xuống. bóng xanh sớm đã sợ tới mức hô hấp đều thiếu chút nữa cắt đứt, nhìn thấy tương nhan giết người, có chút phát ốc lại nhìn đến một người Hắc Y nhân xoay người lại, chiều Tương Nhan huy nổi lên ao, cũng không biết nơi nào tới một cổ tử cạnh mạnh, cả người nhào tới, kia Hắc Y nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa cư nhiên bị bóng xanh phát gục trên mặt đất, bóng xanh hô lớn, nương nương, chạy mau, chạy mau. Tương Nhan nghe được bóng xanh thanh âm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn đến bóng xanh thân ở hiểm địa, nơi đó còn bận tâm đến mặt khác, nhìn đến Hắc Y nhân huy nổi lên trong tay trường kiếm muốn đâm hướng bóng xanh, không chút nghĩ ngợi cầm lấy trong tay đao liền chắn qua đi chỉ cảm thấy một trận đau đớn, tương nhan cánh tay bị cắt một cái đại đại khẩu tử, chính là trôi này trường kiếm lại bị chính mình đoạn kiếm từ giữa ngạnh sinh sinh chém nước, quả nhiên là đem chém sắt như chém bùn bảo kiếm. tương nhan bất chấp chính mình thương thế, một phen kéo ra bóng xanh, chính mình cầm đao liền nhào tới, một đao mệnh trung địch nhân trái tim, trên mặt hơi hơi nóng lên, tương nhan biết địch nhân máu nhảy tới rồi chính mình trên mặt, dùng tay háo một mạc, kéo bóng xanh liền đi phía trước chạy, tương nhan đã phân không rõ phương hướng rồi. Nàng biết chính mình ở chỗ này chính là cấp lưu vân 4 thiếu thêm phiền, chính mình đi rồi bọn họ ngược lại không có nỗi lo về sau. Tương Nhan Liều Mạng lôi kéo bóng xanh đi phía trước chạy, phân không rõ đông nam tây bắc, mặc kệ có đường không lộ liền đi phía trước hướng, không biết chạy bao lâu thật sự chạy bất động, lúc này mới ngừng lại, đỡ thô trắng thân cây mồm to thở phì phò, mệt tin nàng. Nhớ năm đó, sân vận động thượng cảnh kỹ, nàng phải có như vậy Liều Mạng Tam Lang tinh thần, dị sâu quán quân không phải nàng, người tiềm năng quả nhiên là vô hạn. Lục, ảnh, ngươi, con hào đi. Thương nhan thở gấp đại khí hô, buồn chủ thực hảo, chỉ là ngươi lại không hảo. tương nhan sừng sốt, nhanh chóng xoay chuyển qua thân mình tới, đương nàng nhìn đến chính mình trong tay chảo cư nhiên sẽ là cái kia lại cao lại gầy H.I.G.A nhân khi, giống như nhìn thấy quỷ giống nhau, kinh hô một tiếng, lập tức ném ra tay, chỉ vào hắn nói, như thế nào sẽ biến thành ngươi. Bóng xanh đâu? Đã chết. H.I.G.A nam tử thanh âm giống như trong địa ngục tới lấy mạng sứ giả. Nhìn Tương Nhan từng bước tới gần, Tương Nhan bị hắn này làm cho người ta sợ hãi khí thế sợ tới mức từng bước lui về phía sau, nàng không có gặp qua bất luận cái gì một người nam nhân trên người có thể tản mát ra như thế mãnh liệt tử vong hơi thở, làm nàng cảm thấy run sợ, tâm run, nhưng là Tương Nhan vẫn là run rẩy hỏi, "Ngươi quả thực giết nàng?" Đúng vậy, Hắc nhân quyết đoán nói, lại tiến lên mại một bước. Tương Nhan theo bản năng lui về phía sau một bước, trong lòng đau nhức, bóng xanh. Nàng bóng xanh Hai hàng thanh lệ trượt xuống tương nhan gương mặt, tương nhan không nghĩ làm chính mình ở địch nhân trước mặt yếu thế, nâng lên ống tay háo hung hăng mà lau đi nước mắt, chính là càng lau càng nhiều, càng lau càng nhiều, tương nhan tới rồi cuối cùng đơn giản không lau, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Hắc Ý Hiểu nam tử, này xong lánh nếu hàn băng đôi mắt, nàng sẽ nhớ cả đời, nàng phải vì bóng xanh báo thù, nghĩ đến đây nhìn này nam nhân cười nói, Lạc Tang quốc gần nhất thực xui xẻo đi, cho nên các ngươi mới có thể thâm nhập đến Minh Hạ quốc phía sau ý đồ chế tạo hỗn loạn, có phải hay không? Nam tử những mày, nữ nhân này lớn lên tuy xấu, chỉ là này viên đầu góc cũng quá thông minh chút, quá thông minh nữ nhân hắn không thích, nữ nhân nên làm nữ nhân chuyện nên làm, những việc này không phải nữ nhân cai quản. Hắn chỉ nghĩ dùng cái này trong truyền thuyết minh hạ quốc hoàng đế sủng ái nhất phi tử cùng từ rượu làm trao đổi, cũng không biết nữ nhân này có hay không cái kia giá trị. Nghĩ đến đây rỗi tay điểm giống tương nhan huyền đạo. Chương 270 Tương nhan theo bản năng lệch về một bên thân, bởi vì động tác quá nhanh, bên hông đau sót. Cả người ngã xuống trên mặt đất, nguyên nhân chính là vì cái này ngoài ý muốn, kia Hắc Y Nhi nhân thế nhưng thất thủ, Tương Nhan bởi vậy tránh thoát một kiếp. Kia Hắc Y Nhi nhân nhìn Tương Nhan, tựa hồ có điểm không thể tin được, trong ánh mắt mang theo chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc, túi đầu nhìn chính ngã xuống trên mặt đất Tương Nhan, một đầu ngăm đen trung mang theo lạnh băng hai tròng mắt tràn ngập nhẹ nhẹ sát khí. Tương Nhan ngẩng đầu nhìn Hắc Y Nhi nhân, trong tay đao nắm gắt gao điệu tạng ở chân hạ, nàng đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi có thể tự cứu thời cơ. Chờ đợi có thể vì bóng xanh báo thủ thời cơ. Dừng cây bên kia tiếng đánh nhau như cũ kịch liệt, tương nhan biết lưu vân bốn thiếu đằng không tay tới cứu chính mình, nghĩ đến đây không có niệm tưởng, trong lòng ngược lại chấn định xuống dưới, nhìn hắc y hề nhân hỏi, người rốt cuộc là ai? Trước khi chết dù sao cũng phải làm ta biết ta kẻ thù là ai, có phải hay không? Tương nhan thình lình xảy ra chấn định, ngược lại lệnh hắc y hề nhân có chút khó hiểu, ngay sau đó lạnh lùng nói, người chết còn cần thiết biết này đó sao? Tương Nhan nghe được hắn lạnh băng vô tình thanh âm, nói không sợ hai đó là giả, nhưng là nàng lại không phải tham sống sợ chết người, chỉ là muốn bị chết có đáng giá hay không, sắp chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Tương Nhan nắm chủy thủ tay phải dùng sức buộc chặt, chỉ là trên mặt lại không lộ ra chút nào manh mối, nhìn hắn, đầu nâng đến cao cao, trên mặt lại lộ ra một cái cực kỳ sán lạn mỉm cười, nói: ngươi cho rằng tại hậu cung có phi tần cùng lạc tang quốc cấu kết, là có thể điên đảo ta minh hạ quốc sao? Quả thực chính là người si nói mộng Câu liêm thương tư vị không dễ chịu đi, các ngươi giáp sắt thần binh, hiện giờ chỉ sợ đã thành giáp sắt què binh đi. Kia Hắc Y Lệ Nhân thân thể tức khắc trở nên cứng đờ vô cùng, nhìn Tương Nhan, ngồi sồn xuống thân mình, cắn răng nói, ngươi biết thật đúng là không ít, xem ra ta phải đến tình báo không tồi, Từ Diệu thật sự rất sủng ngươi à, có lẽ ta có thể bắt ngươi đổi một tòa thành trì, lại hoặc là ta có thể bắt ngươi mệnh đi đổi hắn mệnh, ngươi nói ta có thể hay không thành công đâu? Tương Nhan nghe vậy cười ha ha, chào Phúng nhìn Hắc Y Lệ Nhân. Lúc này mới nói, ngươi cảm thấy ta có như vậy quan trọng sao? Nữ nhân đối với một cái hoàng đế tới nói có thể có có thể không, hoàng thượng thích ta cũng không phải là bởi vì ta này mặt, hắn thích chỉ là ta đầu óc, ngươi biết kia câu Liêm Thương là ai phát minh sao? Các ngươi giáp sắt thần binh liền hủy ở kia đơn giản câu Liêm Thương thượng, có phải hay không trong lòng rất khó chịu a? Chẳng lẽ là hắc Y lìa nhân nhìn tương nhan tựa hồ có điểm không thể tin được, sao có thể? Một nữ nhân như thế nào sẽ hiểu được những cái đó? Ngươi nghĩ đến rất đúng câu liêm thương đúng là buồn cung thiết kế, họa ra bản vẽ, chế tạo ra tới. Nam nhân sao nhất sợ hãi chính là nữ nhân so với bọn hắn thông minh, người giết ta, hắn không biết có bao nhiêu vui vẻ đâu. Tương nhan than nhẹ một hơi, trên mặt có loại bất đắc dĩ biểu tình, giữa mày mang theo một kia cô đơn, kia vừa rồi còn lóe ánh sáng đôi mắt, trong chớp mắt liền trở nên ảm đạm không ánh sáng. H.I.G. nhân nhớ tới tương nhan có thể ở nháy mắt đoán ra bọn họ lai lịch, có thể nói mấy câu liền trọc giận bọn họ người. Có thể không chút do dự cầm lấy trùy thủ giết chính mình định.